Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 131 Các bạn hãy chuyển đã cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong và những like Và chia sẻ video giúp Phong nha Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe tập tiếp theo Tập số 131 Vương Đạo Trí Tôn Người làm được sao? Liên quan gì tất cả? Chẳng lẽ còn muốn ta đưa định hải châu cho ngươi Nằm mơ đi Thật ra ngươi không cần biết cái gì định hải khốn thần trần Bản thân ngươi cũng có thể tùy thời Tùy chỗ thi triển ra Vô giới hòa thượng này Vô giới hòa thượng Có phải hôm nay ngươi lại uống rượu hay không Bắt đầu nói mê sảng rồi sao Vương Khả lộ về cổ qua nói Ta tùy thời Tùy chỗ thi triển ra Tại sao tôi không biết chứ Không phải Không phải ngươi có định quang kính sao Định quang kính của Thiên lang Tông Người chính là bảo vật Của Long Hoàng năm đó Định quang kính và định hài trâu là một bộ Người không biết sao Vô giấu hòa thượng hỏi Vân Khả nghẹt mặt Vân Khả định lấy định quang kính ra Cái đồ chơi này và định hải trâu là một bộ sao Định quang kính có thể biến lớn Người bên lớn nhìn xem Vô giấu hòa thượng này Vân Khả hơi thôi động Quả nhiên định quang kính lớn hơn một chút Người xem có phải mặt sau định quang kính có lỗ khảm hay không Vô giới hòa thượng nói Hả Thật sự có lỗ khảm sao Cái này để khảm định hài châu sao Vương khả kinh ngạc nói Vợ nói Vương khả vừa lấy ra một viên định hài châu Để vào lỗ khảm rắc một tiếng Định hài châu rung nhập vào trong đó Định quang kính lập tức ruột lên Giống như là uy lực tăng lên gấp bội vậy Là thật Ở đây có 24 lỗ khảm chả đã có thể khảm 24 viên định hải châu sao?" Vương Khả kinh ngạc nói. "Không sai Thực ra định hải châu và định quang kính trong tay ngươi là đồ vật, mà năm đó Long Hoàng lấy từ trong Phật Môn ta mang ra ngoài. Đó là cự bảo của Phật Môn. 24 trụ thiên, nhưng mà lại giải rác chỉ còn lại những thứ này. Vô Giới hòa thượng nói, cái rắm, đây là định quang kính và định hải châu của ta, từ lúc nào đã trở thành đồ của Phật Môn rồi?" Vương Khả trọn mặt nói Ngươi đừng có căng thẳng với ta Ta cũng không lấy bảo vật này của ngươi Có rất ít người biết định quang kính Chính là một bộ phận của 24 chư thiền Nhưng mà ta cảm thấy sớm muộn gì Nó cũng sẽ lộ ra Đến lúc đó khẳng định sẽ có cao thủ Phật môn Tìm tới ngươi đòi Vô giới hòa thượng này sắc mặt Vương Khả cứng đờ Đến cùng Phật môn các người có giảm đạo lý hay không vậy 24 chư thiên 24 chư thiên Vương Khả người kiếm bộn rồi bảo vật này thế nhưng nổi danh thiên hạ đấy trương chính đạo sợ hãi thả liên mắt của trương chính đạo đỏ tới mức muốn trợn lồi cả răng cày sấm nhớ kỹ cái này gọi là định quang kính đừng nói lỡ miệng không đừng có nghe vô giới hòa thượng nói mỏ muốn cướp đồ vật của ta sao nằm mơ đi đây là định quang kính vương khả trợn mặt nói vừa nói vương khả vừa lấy định hải châu còn dư lại Để vào lỗ khảm phía sau định quang kính Sau khi định quang kính Dung nhập định hải Châu, Thôi động sẽ có hiệu quả của định hải khốn thần trận Cho nên người không cần biết trận pháp gì Có pháp bảo này đã đủ rồi Vô giới hoàn thượng nói Ta thử xem Vâng khả thôi động Ông một tiếng Đột nhiên định quang kính toát ra một luồng ánh sáng màu lam Trong nhà mắt bao phủ trường trường chính đạo Trường chính đạo trận mắt Ô ô mấy tiếng Đồng thời hành động khó khăn Coi như là hành động gian nan Cũng xây dịch từng chút một Tốn một phen công phu Mới đi ra khỏi Phạm Vi Lam Quang Vân Khả Người muốn hại chết ta sao Trần Chính Đạo trận mắt nói Vô dấu hòa thượng Cái này không được Cũng chỉ vây khốn được một tên nguyên anh cảnh mà thôi Hơn nữa còn không nhốt quá chặt chẽ Cái này kém xa định hải khốn thần trận Vân Khả câu mày nói Đó là do tu vi người yêu Nếu như người đạt tới nguyên anh cảnh Thúc giục lực lượng càng lớn Sẽ không có chuyện gì nữa Vô giới hòa thượng này Vậy thì có tác dụng gì Ta chỉ có chút tu vi này Cái này còn không bằng định hải khốn thần trận nữa vương Khả coi mày Không Có hai biện pháp để uy lực định quang kính tăng lên Một chính là tìm đồ 24 viên định hải châu Hai Chính là dùng linh khí khổng lồ cung ứng Để cho uy lực bạo đặc Vô giới hòa thượng này giống như lúc trước bài trận sao? vương khả hơi suy nghĩ lần đầu tiên hắn nhìn thấy định quang kính chính là lúc thiên lang tông bài trận dẫn linh khí của linh sơn cung ứng điện quang kính điện quang kính chiếu xuống thành quang vậy khốn tất cả cường giả trong thiên lang tông từ kim đan cảnh trở xuống không sai nó có thể tự động hấp thu linh khí miễn là ngươi đặt nó ở phía trên vô số linh thạch nó không cần ngươi hao tâm tổn trí chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ là được có 6 viên định hải châu Chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng Vậy khốn nguyên thần cảnh cũng không khó Nói không chừng Còn có thể cố định toàn bộ huyết hải Vô giới hòa thượng nói Người có ý gì giống như là vương khả nghe được chuyện gì đó không thích hợp Người chỉ cần dùng định quang kính Giam cầm long huyết vào huyết hải Sắc dục thiên sẽ có thể chìm đếch tiền thiên ma trùng Sắc dục thiên thắng Người cũng có thể cứu trương đi nhi trở về Vô giới hòa thượng nói Bận biệu nửa ngày Người vẫn là khuyên ta đi chịu chết Vâng khả trợn mặt nói Không phải người muốn cứu trường đi như sao Thuận tiện thuận tiện mà thôi Vô số hòa thượng cười nói Cây rắm Ta đi chỗ nào mà tìm vô số linh thạch đây Nghe người nói Còn muốn ta cố định toàn bộ huyết hải sao Như thế sẽ tốn bao nhiêu linh thạch Vâng khả trợn mắt nói Không phải người không thiếu tiền sao Không phải là thứ người đó chính là linh thạch sao Vô số hòa thượng trợn mặt nói Mặt vương khả tối sầm lại Cây giấm ai, ai nói ta không thiếu tiền Tiền của ta là gió lớn Thổi tới sao Dù sao ngươi cũng muốn cứu trường này nhỉ Chỉ là thuận tiện mà thôi Lại nói Ta làm trụ trì độ huyết tự nhiều năm Đối với độ huyết tự quen thuộc nhất Đã có thể nói cho ngươi một số mật đạo của độ huyết tự Ngươi có thể vụng trộm đi thi triển tài năng Vô giới hòa thượng khuyên nhủ Vương khả sầm mặt lại Mật đạo sao vụng trộm đi thi thố tài năng Vô giới hòa thượng Không phải ngươi đang đùa ta chứ Làm sao có thể Ngươi phải tin tưởng ta Đã lúc nào ta lừa ngươi chưa Vô giới hòa thượng lập tức nói Vương Khả nghệt mặt Tên hòa thượng như ngươi nói năng ngọt sớt Đã khi nào nói thật chưa Mẹ nó Lần đầu tiên gặp mặt Đã giả bộ đáng thương cả người Ngươi còn không có lừa qua ta sao Vô giới hòa thượng Hiện tại độ huyết tự đang nguy nan. Ngược tốt xấu gì Thì cũng từng là chủ trì độ huyết tử Chắc là trở về chủ trì đại cuộc cũng không khó lắm Nếu không người theo chúng ta về nội hết tự đây Đến lúc đó giúp chúng ta một chút Không được sao Trường chính đạo ở một bên khuyên đủ Không đi không đi Ta không thể đi Vô dấu hòa thượng lắc đầu giống như là đánh chống Vì sao Trường chính đạo hiếu kỷ Ta sợ chết Vô dấu hòa thượng nói thẳng Vân Khả ngậy mặt Chả lẽ mình ngươi sợ chết Chúng ta không sợ chết cháu Bỗng nhìn bầu không khí trở nên quỷ dị Ba người đều không biết nói tiếp cái gì cả Trông cậy vào bố giới hòa thượng Đi qua chủ trì đại quốc Đó là chuyện không thể rồi Giờ hắn đã nói thằng là sợ chết Còn có thể bắt hắn thế nào nữa Vương Khả chờ nên nhìn bên kia Chúng ta còn muốn đi sao Trường chính đạo câu mà nói Sắc mặt của Vương Khả trở nên khó coi Cuối cùng trong mắt quét ngập Đi Tại sao đã không đi Thế nhưng biện pháp vô giới hòa thượng nói Căn bản không đáng tin cậy Chính hắn cũng sợ chết không dám đi Rõ ràng thuyết là khuyến khích hai chúng ta đi chịu chết mà Trường chính đạo nói Ta không phải là khuyến khích các người đi chịu chết Các người đi qua Chưa chắc đã chết Vô giới hòa thượng một bên giải thích Người im miệng đi Trường chính đạo trận mắt nói Người đã sợ chết không dám đi Đã còn có mặt bố nói tiếp rồi Không có việc gì Ta không sợ không phải chỉ là một tên lòng huyết nho nhỏ thôi sao? ta sợ hắn chắc. nếu thực sự chọc tới ta, bạch đao đâm bổn huyết đao rút ra, ta sẽ một kiếm đâm chết hắn. vân khả trợn mắt quyết định nói. trường chính đạo và vô dứ hỏa thượng ngật mặt. ngươi mà có thể một kiếm đâm chết lòng huyết, ngươi lừa gạt ai đấy? nếu lòng huyết dễ chết như vậy, còn cần chấn áp nhiều năm như thế sao? còn nữa, không phải ngươi vừa nói đánh không lại lòng huyết sao? hiện tại là một kiếm có thể đâm chết các người nhìn cái gì? ta nói thật đấy, cùng lắm thì ta chơi thật với anh, giết hắn không phải là chơi đùa chắc. vương khả trợn mắt nói, hai người sừng sốt. vương khả, chúng ta là đang nói chuyện nghiêm túc đấy, người có thể đừng khoác lác có được không? người vừa thổi khiến bầu không khí cho mọi người càng thêm đúng túng đấy. vương khả, người trâu, người không sợ chết, người tự đi đi. chuồng chính đạo lập tức sợ hãi kêu lên, người là muốn đi chịu chết. Ta còn thần kinh đi cùng ngươi làm gì ừ, Ngươi không đi cũng không sao Trở về Xem ngươi làm sao mà bàn giao với lão trương gia nhà ngươi Ta còn nhớ ngươi từng nói Lão trương gia nhà ngươi Có một mình trương đi nhi là con gái rồi đấy Vương Khả gật đầu một cái Sắc mặt trương chính đạo cứng đờ. Mẹ nói Đi Ta còn không đi được sao Yên tâm Có ta ở đây Sẽ không có nguy hiểm đâu Vương Khả an ủi Trần Chính Đạo sầm mặt lại, nhìn về phía Vương Khả. Người cũng bị với có người ở đây, với có nguy hiểm đấy. Lần nào ra ngoài cùng với người, không phải là cửu tử nhất sinh sao? Vô giới hòa thượng, người thực sự không đi sao? sắc dục thiên là đồ đệ của người đấy, người không lo lắng chút nào sao? Vương Khả câu mày nói, ta sao? Ta đã phải hết tù về, ta có thể làm gì được chưa? Ngộ nhớ gặp nguy hiểm, ta cái gì cũng không làm được. Vô giới hòa thượng vùng tay áo. Người có thể giúp ta ngăn chặn nguy hiểm Trường chính đạo ở bên cạnh nói Ngăn chặn như thế nào Vô giới hòa thượng khó hiểu nói Người cũng là người có thân phận Có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người Đến lúc đó có thể ngăn cản phía trước Giúp chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn Trường chính đạo khuyên đồng Mặt của vô giới hòa thượng đen lại tay giấm ta ngăn cản ở phía trước Chẳng phải sẽ là hại chết thật sao Ta đang sống tốt Dạo vào cái gì mà phải quên mình vì ngươi Phật tổ có thể cắt thịt nuôi chim ưng Người không có một chút tinh thần hy sinh Vậy sao làm sao mà tu Phật được Làm sao mà đi Tây Thiên gặp Phật tổ được Trường chính đạo hỏi Gương mặt của vô giới hòa thượng co quắp lại Cút Dù sao ta cũng không đi Đánh chết ta cũng không đi Được rồi Vô giới hòa thượng Người nói mật đạo đối hết tự cho chúng ta biết được trước đã Vân Khả ở một bên nói giúp Trần mặc Một chỗ báo cát che trời Vâng Khả và Trần Chính Đạo bay lên phía trên một tảng đá lớn Nhìn ra sao Vâng Khả Lời của vô số Hòa Thượng mà ngươi cũng có thể tin được sao Chỉ cần không rơi vào phía trên cát Thu điểm khí tức lại Không gây ra động tĩnh quá lớn Huyết thần tử của Long Huyết sẽ không phát hiện ra chúng ta Ngộ nhỡ vẫn có huyết thần tử thì làm sao Trần Chính Đạo có chút hoài nghi nói Đến cùng cũng đã đến rồi Nói lời vô dụng làm gì Huyết thần tử đến thì sao Tới một tên ta tát một phát Nói không phải vì lo lắng cho người Ta cần phải trốn trên tảng đá để một thổi gió sao Vương Khả khinh thường này Trường chính đạo nghệ mặt Vì sao người khoác lác Ta lại không khoác lác phản bác chưa Nhìn xem Phía trước chính là độ huyết tự Cái độ huyết tượng này thật là quỷ gì Vương Khả cảm thấy kỳ lạ Chỉ thấy nơi xa có một tòa núi lớn Xung quanh ngọn núi là một dãy cung điện Và mấy cái quảng trường Bị đục mở ra Ở đó có các bụi che đẩy Nhìn mơ mơ hồ hồ Nhưng mà toàn thể lại là một ngọn núi Đình ngọn núi này có một chữ vạn Màu vàng kim to lớn lơ lửng Chữ vạn giống như là hình thành một kết giới Bao phủ toàn bộ ngọn núi Và các chùa miếu cung điện bên trên Hình như Ngọn núi này có độ huyết tự có tên là Phi Lai Phong Theo truyền thuyết Năm đó Nó được một vị la án nâng tới chân áp lòng huyết Từ đó cho tới nay Đều không có gì phá nổi Nhìn thấy chữ vạn màu vàng kim kia không Đó là Phật Ấn mà vị đá hắn kia từng bố trí Phối hợp với Vì Lai Phong Có thể nói là không gì phá nổi Không người nào có thể dung chuyển Trường chính đạo nói Đại Uy thiên Long Phá cho ta Đột nhiên nơi xa chuyển tới một tiếng gầm giận dữ Chỉ thấy bên trong cát bụi Bất ngờ xuất hiện một bóng người khôi ngô Vậy mà lại là sắc dục thiên Từ trên trời hạ xuống Vung một trường Một đầu hắc long từ sau lưng hắn bài ra Ngao một tiếng Hắc long gào thiết Giống như là có một cỗ chi uy Làm cho tâm thần người rung động Theo sắc dục thiên vùng tài liền Trong nháy mắt phóng tới chữ vạn Màu vàng bay lên đỉnh Oanh một tiếng Một tiếng nổ mạnh vàng lên Rất nhiều sa mạc xung quanh Cũng nổ vang trời Chấn động kinh khủng Khiến tảng đá lớn ở chỗ vương khả Trường chính đạo Cũng run rẩy một trận Trong nháy mắt Một trận cuồng phong lao thẳng tới chỗ của hai người Phốc một tiếng Tiền sát dục thiên tâm thần này Làm sao ngươi có thể phá mở trận pháp vạn tự kim phù Rồi là hắn phật môn bố trí chứ <cười> Làm hại ta để ăn một miếng cát Trường Chính Đạo trợn mắt tức giận Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Khả Lại thấy Vương Khả kịp thời lấy ra một cái lá chắn Ngăn đất cát vui lắm Cũng không ảnh hưởng bao nhiêu Trường Chính Đạo ngươi xem Vạn tự kim phù bị phá kìa Vương Khả nhìn vị trí cát bụi tra trời con bài nói Cái gì Trường Chính Đạo nhìn thấy Quả nhiên, một đòn hắc long đã đụng nát vạn kim vạn tự kim phong. Giết! Sắc dục thiên hét to một tiếng. giống một tiếng. Bộ đám huyết ma nguyên anh cảnh ở sau lưng lập tức gào to, theo sắc dục thiên nhào về phía phi lai phòng. Là hắn quy vị. Phương sơn hét lớn. Ông một tiếng. Chỉ thấy mảnh vỡ của vạn tự kim phong đột nhiên hội tụ về, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Kẹp lấy cổ quá lòng Cái gì? Sắc dục thiên ở nơi xa Sợ hãi kêu lên một tiếng Sắc dục thiên Người cho rằng vạn tự kim phù năm đó là hắn lưu lại Dễ dàng phá như vậy sao? Ta chỉ muốn khóa lại nghiệt long đau của ngươi thôi Không có nghiệt lòng đau Ngươi còn có thể làm gì chưa? Phương Sân hét to một tiếng Muốn chết Sắc dục thiên đập tức lao thẳng tới Phương Sân cũng xông lên trời Xong trường quay người ầm ầm đụng vào nhau Oanh một tiếng Hai đại nguyên ẩn thần cảnh va chạm Lần thứ hai cuốn lên một cơn bão lớn Hắc lòng điên cuồng dễ dụa Thế nhưng uy lực của vạn tự kim phủ quá lớn Nên nhất thời không dễ dỡ được Một đám huyết mà nguyên anh cảnh đánh tới Chỉ thấy vô số hòa thượng xung quanh Cũng nhào nhào xuất thủ Định Hải châu Một đám hòa thượng thôi động hai viên định Hải châu Ông một tiếng Hai viên định Hải châu lập tức phát ra vô số ánh sáng xanh giống như đã có từng đạo lam sắc hải Quấn về phía huyết ma phổ thông. Âm một tiếng. Đám huyết ma giống như là rơi vào thủy triều, Trong lúc nhất thời khó tiến thêm bước nữa. Các đại tiên môn đồng đạo. Sắc dục thiên không cần các người phí công. Đỗ huyết tự tạ sẽ dốc hết sức chống đỡ. Làm phiền các vị. Nhất định phải giữ phòng tuyến. Chớ có để tuyệt thế ma đầu long huyết thoát khỏi tu đầy. Phương Sân ở giữa không trung khoát điện. Được. Thanh âm gầm rú từ nơi nào đó trên phi lai phòng truyền thấy. Hiện nhiên cường giả các đại tiên môn Đã tới từ rất sớm Đang ở bên trong phi lai phong Chân áp đồng huyết Định hải châu. Sắc dục thiên tức giận nói: Không sai Sắc dục thiên Người lấy được nghiệt lòng đao của Long Hoàng Độ huyết tự ta cũng có bảo vật năm đó của Long Hoàng Ta chỉ cần 12 nguyên anh cảnh thôi động hai viên định hải châu Là đám huyết mà người không còn cách nào đặt chân ở độ huyết tự một bước Phương Sân cười to nói Tự tìm cái chết Sắc dục thiên trợn mắt Oanh một tiếng Phương Sân và sát dục thiên lại đối chồng Không chỉ như thế Hôm nay chúng ta còn thu cái nghiệt đong đau này của ngươi Phương Sân kêu đình. Chỉ thấy bốn phía phi lai phòng Chuyên ít từng đứng tụng kinh Giống như là toàn bộ hòa thượng đô huyết tượng Đang tụng kinh Thôi động vạn tự kim phù vậy Vạn tự kim phù bắn ra vạn trượng kim quang Khóa chặt cổ hắc long, Giống như đang thu phục hắc long vậy Trong lúc nhất thời Song phương thăng thẳng Va chạm mạnh mẽ Trường chính đạo nâng trên tảng đá nơi sao đã sớm mở to hai mắt nhìn trận đấu thật kịch liệt vương khả người thế không đối huyết tự vẫn còn hai viên địa hải châu đến cùng bọn họ đào được bao nhiêu bảo tàng của long hoàng vậy mẹ kiếp người nói một chút cũng không sai đội huyết tự quá là có tiền trần chiến đạo nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc nói rắc một tiếng bên cạnh truyền đến từng đợt thanh âm giòn vang trần chiến đạo quay đầu nhìn về phía vương khả nhưng mà khi nhìn đến đây thì đã thấy vương khả Dựng một cái lều vải bên cạnh Thật sự là lều vải Cũng không biết là Vương Khả xây dựng lúc nào Cái lều vải này cực kỳ cứng cáp Chặn tất cả bão cát ở xung quanh Cho nên giờ phút này Vương Khả không bị một chút gió cát nào thổi tới Lều vải trong suốt Vương Khả ngồi trên đường trên lều vải Tay cầm đại lạc kim bát Ở bên trong đại lạc kim bát Đựng đầy hạt dưa Vương Khả cắn hạt dưa Rắc một tiếng Vương Khả lại cắn một hạt dưa Người trường chính đạo chất đầy cát Nhìn về phía vương khả Người từ lúc nào mà ngươi đã dựng cái lều vải này Trường chính đạo mờ mịt nói Thời điểm ngươi quan sát chiến đấu nơi sao Vương khả cắn hạt giữa nói Trong lều vải của ngươi không có một chút bão cát nào à Gông mặt trường chính đạo Co rúm lại nói Đúng vậy ta có thông khí mà Vương khả gật đầu một cái Người thấy ta toàn thân đầy cát Cũng không gọi ta đi vào Trường chính đạo trợn mặt nói Người xem tập trung quá Ta cũng không nhẫn tâm quấy rầy người Lại nói cái lầu vải này của ta rất là nhỏ Chỉ có thể vừa với một mình ta Vương Khả nói Cảnh sắm Ta ở đây ăn cát Người trốn bên trong trường thụ sao Trường chính đạo trợn mắt Người có thể dùng chân khí tạo phòng hộ mà Ai bắt người ăn cát chứ Vương Khả trợn mắt nói Vô dấu hòa thượng nói Phải che dấu khí tức Để tránh bị huyết thần tử phát hiện Làm sao ta dám dùng vòng bảo hộ chân khí Trường chính đạo trận mắt nói Người không chống đỡ Cũng không thể trách ta Người đi ra khỏi nhà không chuẩn bị chút trang bị giã ngoại sao Chính người không cẩn thận trách ai Rắc một tiếng Vương Khả tiếp tục cắn hạt dưa trận mắt nói Ta nào biết được có phải thu lễm khí tức Không được Ta ở đây ăn đất ăn gió Người trong lều vải ăn hạt dưa Chuyện này không công bằng Cho ta vào với Trường chính đạo muốn chui vào lều vải Đã nói với người rồi Đây là lều cá nhân Không được chăn lấy chân đấn nó hỏng đấy vương khả sợ hãi kêu lên tao cũng muốn trốn vào lều bài tao cũng muốn ăn hạt dưa dựa vào cách gì mà ngươi thử hưởng thụ ta thì thiệt thòi ngươi không cho ta tiến vào ta cũng không cho ngươi hưởng thụ trường chính đạo kêu lên sắp hỏng rồi đừng có đấy vương khả sợ hãi kêu Xoẹt một tiếng lều vải bị xé hả trường chính đạo sợ hãi la lên gió xung quanh quá lớn lều vải bị xé mở lập tức bị quần phong cuốn bay đi. trường chính đạo liều mạng bắt lấy liều bài oanh một tiếng. trường chính đạo dùng lực quá mạnh, trong nháy mắt đụng bay đại la kim mắt trong tay của vương khả. hạt dưa của ta. vương khả sợ hãi kêu lên. ta, ta không cố ý mà. sắc mặt trường chính đạo cứng đờ. nhưng mà một khắc sau, trường chính đạo lại sầm mặt lại. hừ <cười> đáng đời. ai bảo ngươi không cho ta vào. Cùng lắm thì không ai được dùng. Người bị thần kinh à Người muốn vào lều vải Người chen vào làm cái gì Người muốn thì người nói với ta Ta không phải chỉ có một cái lều vải ta còn nữa mà Vương khả trợn mắt Cái gì Ngươi còn nữa Sao ngươi không nói Về mặt trường chính đạo cứng đờ Ngươi có hỏi đâu Vương khả trợn mắt nói Ta Sắc mặt trường chính đạo trở nên cổ quái Còn nữa Hạt dưa của ta Đại la kim mắt của ta đều bị ngươi làm đổ rồi Rơi đi đâu rồi Vương khả trợn mắt À, à, hình như là hướng kia Trường Chính Đạo nhìn về một phương hướng Quả nhiên Đại La Kim Bát vẫn còn giữa không trùng Rơi xuống đất Hơn nữa còn tiếp tục bay về hướng kia Tốc độ càng nút càng nhanh Đại La Kim Bát Bị ta đánh về chính trường sắc dục thiên Phương Sân Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Chỉ thấy Đại La Kim Bát bay về phía sắc dục thiên Và Phương Sân đang giảng co Tốc độ càng nút càng nhanh Tại sao nó có một loại dự cảm dấu Là cái đại la kim bát này của người Bay càng lúc càng nhanh vậy Trường chính đạo kinh ngạc Mỗi lần đại la kim bát đột nhiên ra tốc Chỉ là một cái kết quả Sắc mặt vương khả trở nên khó coi Là cái gì Trường chính đạo khó hiểu nói. Quanh một tiếng Chỉ thấy đại la kim bát nơi xa hung hăng đập vào trên mũi của sắc dục thiền Sau đó lại bắn ngược lên mũi của phương sân Tiếp theo quay đầu Bay về phía vương khả Sắc dục tiền, Phương sân đều thống khổ hét thảm một tiếng, oanh một tiếng. trong tiếng kêu thảm, hai người dùng lực đối chưởng lập tức tách vào ra. mũi hai người gần như là cùng bị nện cho máu me đầm đìa, vành mắt ướt át, cùng ôm lấy cái mũi bị thường Ai, ai, mẹ kiếp ai đập ta? sắc ruột tiên quát. lại đánh đến ta. phương sơn cũng cầm lên giận dữ. hai người gần như là đồng thời quay đầu nhìn theo phương hướng của đại la kim bát quay về. Chỉ thấy trên một tảng đá lớn nơi xa Có hai người đang đứng Oanh một tiếng Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng Đại la kim bát bay trở về trong tay của Vương Khả Vương Khả Hai mắt sắc dục thiên Phương Sân đều phun ra lửa Nổi giận gầm lên một tiếng Vương Khả nắm lấy đại la kim bát Cùng với trường chính đạo Dương mắt nhìn hai vị đại lão tức giận ở ra Cái đại la kim bát này bị bệnh tâm thần sao Chúng ta chỉ không cẩn thận làm rơi nó nó lại kích động đi đập mũi người ta làm gì? trường chính đạo kinh hãi oanh một tiếng theo sắc dục thiên phương sân đối trường tách nhau ra chiến đấu giữa hai phe cũng giống như là ngừng lại một đám huyết ma nguyên anh cảnh mạnh mẽ đánh tan trùng kích giống như là sóng biển của định hải châu bay đến sau lưng sắc dục thiên mười hai vị hòa thượng nguyên anh cảnh cũng lập tức thu hồi hai viên định hải châu song phương giằng co Chứ có vạn tự Kim Phù là vẫn đang giữ lại chặt hắc lông. Vương Khả, tại sao ngươi lại ở nơi này? Các người muốn chết sao? Sắc Dục Thiên che mũi gầm to. Vương Khả, không phải người không chịu đến độ huyết tự giúp ta một tay sao? Người đập lỗ mũi của ta làm gì? Phương Sần cũng chừng mặt nói. Hai người đang đánh lộn, vốn đã rất bực mình, tự nhiên còn bị Vương Khả đập cho chảy máu mũi, cái này là ai chịu chứ? Trong lúc nhất thời, dường như là hai người muốn phá tiết. Toàn bộ lừa giận trên người của Vương Khả vậy Ta vừa nói rồi Ta bảo Trường Chính Đạo không cẩn thận Làm rơi đại la kim bát Bản thân đại la kim bát Tự đi đập các người Các người không tin à Vương Khả lộ vẻ lúng túng nói Trường Chính Đạo ở một bên Liều mạng gật đầu Đúng là như vậy Chúng ta không cẩn thận Làm đổ cái bát đựng hạt dưa mà thôi Là thật đấy <cười> Người đang sỉ nhục trí thông minh của ta sao Vương Khả Người tự tin đồng chết đi Sắc mặt sắc dục thiên giữ tợ nói Vương Khả Người có thể đừng có dùng cái cớ vớ vẩn này như vậy được không phương Sân lại đúng Hai người xoay tay Giống như là muốn động thủ với Vương Khả Sắc mặt của Vương Khả trở nên cứng đờ, Trần chính đạo ở một bên Càng lộ về sốt ruột Vương Khả nói là sự thật Là thật đấy Bắt đại Vương Khả và trần chính đạo được cho ta Không quan tâm sống chết. Sắc dục thiên quát Vâng Một đám huyết ma nguyên anh cảnh Giữ tận muốn đánh tới Trường chính đạo trợn mắt Quay đầu muốn chạy Mẹ kiếp Chúng ta chỉ làm một cái bát đựng hạt dưa thôi mà Các người cần phải như vậy sao Chờ một chút Theo lời ta là thật Lời ta là thật đấy Chúng ta đến mật báo Vương khả lập tức quát Mật báo sao Vương sần sững sợ Sắc dục thiên vung tay lên Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía vương khả Trường chính đạo quay đầu nhìn về phía vương khả Mật báo sao Mật báo cái gì Sao ta không biết Trần Chính Đạo không biết Bản thân Vương Khả cũng không biết Hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi Mẹ nó Vì sao Vì sao ta nói thật mà các người lại không tin Ta nói dối Các người lại tin tưởng như vậy Thầm bát đồng nhân Thử Vương chu lâm Bảo ta tiếp mật báo Nói cho các người chạy Vương Khả lo lắng Chạy sao? Sắc Dục thiên lạnh lùng Nhìn về phía Vương Khả Tại sao phải chạy Phương Sơn trừng mắt nói vì sao sao ta nào biết vì sao Giờ phút này vương khả cũng lộ vẻ xót ruột nhưng mà đã lỡ nói ra rồi còn có thể làm sao vương khả người đang lừa chúng ta sao làm sao thập bát đầu nhân thử vương chu lâm có thể ở cùng một chỗ được chứ làm sao có thể để người tướng mật báo <cười> người đang tự tìm cái chết giết cho ta sắc dục thiên lạnh nhạt nói là thật đấy cả bọn họ đã bị huyết thải thôn phệ rồi bị long huyết thôn phệ Vương Khả kêu lên, cái gì? Sắc Dục Thiên sầm mặt lại, người nói cái gì? Thập bắt đầu nhân bị huyết thải của Long huyết thôn phải. Phương Sơn cũng trợn mắt, không sai. Trước khi bọn họ bị thôn phải đã nói cho ta biết, Nó có người muốn ở thời điểm các người lớn bại cầu thương, đánh dán các người để các người chết không có chỗ trôn. Vương Khả thở hô hào. Sắc Dục Thiên, Phương Sơn chà mũi, chân mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người gạt chúng ta sao? Làm sao lại thập bắt đồng nhân thử vương chu lâm để biết tin này Còn để cho người đến báo tin sao Phương Sơn lạnh đúng đấy Là thật Đúng rồi Là lòng cốt Lòng huyết sắp xếp lòng cốt đến đánh lên các người Muốn ở thời điểm các ngươi lưỡng bại câu thương Một đòn giết chết các người Ta không lừa các ngươi Vương Khả lập tức la lên Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Ở thời khắc nguy nan này Đương nhiên phải tùy tiện tìm người vô an rồi Dù sao cũng đã sớm đắc tội lòng cốt Thêm một lần nữa cũng không sao Người nói lòng có muốn đánh đánh chúng ta Sắc dục thiên hiếp mắt nói Vương khả Người cho rằng người làm như thế này là có thể gạt được ta Phương sân trừng mắt nói Hai đại nguyên thần cảnh đều hung tận Nhìn về phía vương khả Trường chính đạo bên cạnh trợn mắt nhìn vương khả Cái loại vụ oan cấp bậc này Ngay cả ta cũng không tin Người còn muốn lừa gạt hai người bọn họ Vương khả Người lấy cớ này không được rồi Đúng lúc phương sân sắc dục thiên lộ về giữ tận Muốn tiếp tục nhào tới giết vương khả Vương khả ta giết ngươi Tiếng gầm giận dữ từ đằng xa chuyển tới Chỉ thấy lòng cốt xông lên trời Lao về phía vương khả Lòng cốt được lòng huyết mời tới đây Một mực ẩn nấp ở chỗ tối Lúc đầu nhìn thấy đại chiến Lòng cốt cũng không có ý định nhúng tay Nhưng mà Vì sao bỗng nhiên toát ra một cái đại la kim bát Làm xáo trộn song phương đại chiến Quan trọng hơn chính là. Tại sao nó có tên Vương Khả này mọc ra Thời điểm Long Cốt đang nghi hoặc Lại thấy Vương Khả vụ ăn mình Còn mẹ nó Dám trước mặt ta vụ oan ta Vương Khả Ngươi còn mặt mũi hay không vậy Lúc đầu Long Cốt còn cố kỵ Vương Sần Sắc ruột thiên Nhưng mà bây giờ cố kỵ cái gì chưa Long Cốt bị Vương Khả vụ oan, Hận không thể lập tức xé nát miệng Vương Khả Nên trước tiên là muốn lấy mạng của anh, đột chán sống Bỗng nhiên Long Cốt xuất hiện Lập tức kinh hãi tất cả Vương Khả Người không nói láo Sắc dục thiên kinh ngào nói Lòng cốt thực sự may phục ở một mình Hắn thực sự muốn ám sát chúng ta Phương Sơn cũng trợn mắt đấy Trần Chiến Đạo nhìn về phía Vương Khả Người Làm sao người biết Vương Khả cũng lộ về tróng vắng Ta biết cái hết gì Ta chỉ là dội nước bẩn như bình thường Lòng cốt người có cần phối hợp như vậy hay không Nói người, người liền đến à Mau nhìn đi Hắn động thủ Hắn động thủ Vương Khả sợ hãi kêu lên <cười> Sắc dục thiên và phương Sơn hư lạnh Sắc dục thiên phương sân gần như là cùng lúc Đánh một trường Bàn Long Cốt bởi vì cách Vương Khả quá xa Lại cách sắc dục thiên phương sân Đang bay đến gần hơn Nên đặt tức nghênh đón hai mặt giáp cổ Quanh một tiếng Ba đại nguyên thần cảnh va chạm Một đám mây hình nấm to lớn bay lên trời Bão cát quần quẩn Quét tới bốn phương tạm hướng Vương Khả đứng vững trên tàng đá lớn Nhìn về phía trung tâm đụng nhau Về mặt lộ ra cổ quái Còn mẹ nó Nguyên thần cảnh va chạm thật là khủng bố Còn còn may có lòng cốt giúp ta Lòng cốt thực sự là người tốt mà Đáng tiếc Sóng xung kích tạo thành bão cát Quá mức kiệt nhện Nên không ai nghe thấy vương khả nói Vụ nổ lớn đi qua Lòng cốt bị đánh bay ra ngoài Phốc một tiếng Lòng cốt vun ra một ngụm máu tươi Trừng mắt nhìn về phía hai người Sắc dục thiên Phương xuân Không phải hai người các người đánh người chết ta sống sao Hai người các ngươi bị tâm thần sao Lại hợp tác đánh ta Vương khả nói mà các người cũng có thể tin được sao Long cốt nôn ra máu quát Muốn ở thời điểm chúng ta lớn bại cầu thương giết chúng ta sao <cười> Long cốt hiện tại ta giết người trước Phương sân lạnh lùng Tất cả mọi người bao vây xung quanh chúng ta Đừng có để Long cốt chạy Sắc dục thiên hết to Vâng Tất cả huyết mà nguyên anh cảnh Lập tức vây thành một vòng tròn Nghiệt lòng đào Tới Sắc dục thiên hét to một tiếng Hắc lòng giết một tiếng Thân hình lập tức uốn éo Hóa thành một đạo hắc quang Trong nháy mắt Từ thoát khỏi vạn tự kim phủ Bay đến gần sắc dục thiên vần quay người quán Mang theo một cỗ khí thức ngập trời Ép về phía lòng cốt Hai người các ngươi bị làm sao vậy Các người không đánh nhau mà đánh ta làm cái gì Ai nói ta muốn giết các ngươi Vương khả nói láo Lòng cốt quát Vương khả nói láo rằng Người vẫn không thừa nhận sao Người không muốn ám sát chúng ta Vậy trốn ở chỗ của thối quan sát chúng ta làm gì Sắc dục thiên lạnh lùng này Ta thừa nhận cái gì Lòng huyết mời ta đến đây xem lễ Xem hắn ở rời núi Chỉ xin ta giúp hắn bắt lão đầu vô dấu hòa thượng đến mà thôi Ta không có ý định tham gia cuộc chiến cho các người Ai nói ta muốn giết các người Lòng cốt buồn mực Nói dối Hắn đang nói dối Không nên tin hắn Vương Khả ở phía xa hét lên Lòng cốt nghẹt mặt Còn mẹ nó vương khả ngươi sợ thiên hạ không loạn sao Lòng cốt ta có thể thế Ta trốn chỗ này không phải là để đánh lén các người Mẹ nó Ta cũng là nguyên thần cảnh Nếu ta thực sự đánh đến các người Cần phải thề tốt phủ nhận sao Ta không cần thề diễn nào Lòng cốt quát Thế nhưng Vương Khả nói Phương Sân cao mạnh Phương Sân cũng phát hiện giống như là có chút không đúng Vương khả nói mà các người cũng có thể tin sao Các người chưa từng bị lừa qua sao Long cốt trợn mắt Sắc Dục thiên Phương sân đều sầm mặt lại Vương khả xứng sờ. Ba người các người không tiếp tục đánh nhau sao Ta đã lấy hạt dưa ra rồi Tại sao bỗng nhiên các người lại cùng nhìn ta Sắc Dục thiên Phương Sơn, Các người cảm thấy ta sẽ vô duyên đánh đập mũi các người sao Nếu không phải là Long cốt muốn đánh đánh các người Ta đắc tội hai người các người làm thế này có đáng không Ta ngồi ở kia xem các người quyết đấu sinh tử không tốt hơn sao Tội gì mà ta phải làm vậy Ta làm các người tức giận Cũng muốn thông báo cho các người Là muốn tốt cho các người Chính các người nghĩ thì Nếu không phải là Long Cốt muốn ám sát các người Tại sao ta lại phải vội lao ra vũng nước độc này Chuyện này không phù hợp đồ dịch Vân Khả trừng mắt kiên trì nói Sắc dục Thiên, Phương Sân nhíu lông mày nghi hoặc Lúc đầu hai người mà Vân Khả có thủ Tự nhiên không quá tin tưởng Vân Khả nói Bằng không cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy Đã hoài nghi nhìn về phía Vương Khả Nhưng mà đúng như là Vương Khả nói Nếu không phải vì đến vạch trần Long Cốt Vương Khả hẳn bị bệnh thần kinh đâu Mà đập mũi chúng ta Chuyện này không phù hợp Vương Khả Ta giết người trước tiên Long Cốt bay lên trời Muốn đánh về phía Vương Khả Mau nhìn hắn muốn giết người giết khẩu kìa Ta nói đều là thật đấy Ta không lừa các ngươi. Vương Khả kêu lên Lòng cốt ở giữa không trung Sắc bật cứng đờ Ai giết người giết không Ta vốn muốn giết người thì có quan hệ gì đến chuyện này Thế nhưng hai tên sắc dục thiên Phương Sơn bị bệnh tâm thần Các người ngăn cản ta làm cái gì Oanh một tiếng Phương Sơn Sắc dục thiên gần như là đồng thời xuất thủ Trong nhà mắt bồ giết về phía lòng cốt Lòng cốt bị chúng trọng kích bay ngược ra ngoài lần thứ hai Phốc một tiếng Lòng cốt vốn ra một ngụm máu tươi Và mới đứng vững thân hình Các người nghe Vương Khả nói năng bậy bạ sao? Vương Khả chính là một tên đại lừa gạt, các người quên rồi sao? Các người chưa từng bị Vương Khả lừa sao? Không phải các người đều có thù với Vương Khả sao? Ngăn đón ta làm cái gì? Chưa kết giết Vương Khả đi. Lòng cốt quát, quát đến với hai người. Sắc Dục Thiên và Phương Sơn nhíu chặt lông mày. Đúng vậy, hiện tại giết cái Vương tên Vương bát đản này không phải là rất tốt sao? Ta cứu hắn làm cái gì? Vương Khả và Long cốt đều không phải là đồ tốt, nên giết chết cùng một chỗ mới đúng. <cười> Lòng cốt Ngươi không biết vì sao sao Ta nói cho ngươi biết vì sao Bởi vì hôm nay vương khả ta đến đây là để giúp đỡ Một đát nước bọn họ sẽ phải cảm kích ta Vương khả trợn mắt nói Lòng cốt Phương Sân Sắc Dục Thiên Đều trừng mắt nhìn về phía vương khả Ngươi tới giúp đỡ sao Ngươi là cái tên tai họa Lần nào đến không phải là vì hại chúng ta Còn có mặt mũi nói là đến hỗ trợ Sau khi ba đại nguyên thần cảnh Sắc Dục Thiên Phương Sân lòng cốt đánh nhau vì Vương Khả một trận, liền đã tìm tao Mặc kệ chúng ta có bao nhiêu thù Thù hận đại lớn như thế nào Cũng không hơn được mối thù giữa chúng ta và Vương Khả Chẳng lẽ không nên xử lý tên Vương Bát Đàn này trước sao Ba đại nguyên thần cảnh Giống như là vừa đề phòng lẫn nhau Vừa xác định mục tiêu Xử lý Vương Khả trước Ta tới giúp các người Các người không tin sao Phương Sân đại sư Có phải người mắc chứng rẽ quyền hệ không Không phải người mời ta đến giúp người sao Vương Khả trận mắt nói Phương Sơn mời Lòng cốt Sắc dục thiên nhìn về phía phương Sơn Ta mời ngươi lúc nào Phương Sơn trừng mắt nhìn về phía phương Khả. Người Người còn tất cả người để là người mù sao Có đệ tử môn phái nào mà đến độ huyết tự Nhưng ngươi không biết Đoạn thời gian trước Là ngươi tự mình đi đến cầu ốc thần vương của ta Mượn Đinh Hải Châu Giúp ta trấn áp lòng huyết Chẳng đã còn có người giả mạo ngươi sao Vương Khả trợn mắt quát, người không phải lúc đó người từ chối sao? Vương Sân trợn mắt, ta từ chối lúc nào? Lúc ấy ta giúp người tiến cửa mặc Tam Sơn mạnh nhất thiên lang Tông đến đây, hắn đã tới chưa? Vừa rồi ta tìm người hỏi, nhưng mà hắn không có tới. Chính đạo tiên môn thập vạn đại xuân, đồng khí liên trì, cuối cùng ta không thể nuốt lời. Mặc Tam Sơn không tới, ta chỉ có thể tự mình đến đây. Độ huyết tự người có đại nạn, ta mạo hiểm tính mạng tới giúp các người, người còn nghi vấn ta? Ta là tới giúp ngươi chấn áp lòng huyết Ngươi còn muốn động thủ với tao Về sau còn ai giúp độ huyết tượng người đó Độ huyết tượng cũng là một đám bạch nhãn lang sao Vương Khả trợn mắt quát mắng Sắc mặt cô Phương Sơn bãnh nhện biến đảo Mẹ nói chưa Là người giúp ta sao Tại sao ta làm thế nào cũng không tin được Phương Sơn chủ trì Vương Khả huynh đại liều chết tới giúp độ huyết tượng Ngươi vượt qua cửa ai khó khăn Ngươi lại đại khách như vậy sao Một tên đệ tử tiên môn trong phi lai phong Ở phía xa nói Không sai Vương Khả nghĩa bạc vân thiền Không để ý sinh tử đến đây hỗ trợ Chẳng lẽ người còn muốn cùng sắc dụng thiên long cốt ứng phó Vương Khả sao Nếu độ huyết tự đại khách như vậy Vậy còn mời chúng ta tới làm gì Vương huynh đệ vì chính đạo mà bao nhiêu sự tình làm Bây giờ tới đây ngươi còn nhắm vào hắn là có ý gì Phương Sân chủ trì Nếu người có tâm tổn thương đồng minh chính đạo như chúng ta Vậy chúng ta không quản chuyện huyết tự người đó chúng ta theo vương huynh đệ rồi đi vương khả hiểu rõ đại nghĩa chẳng lẽ độ huyết tử muốn làm chuyện không biết đâm gì sao cường giả các môn phái trên phi lại phòng đều nhìn chăm chăm vào nơi này nguyên một đám cười bất bình cho vương khả tất cả là vì chuyện vương khả làm những năm này đã khiến đệ tử các đại tiên môn kính nể không nói cứu bao nhiêu đệ tử chính đạo gần đây siêu kỵ thần vương cũng giúp các môn phái thuộc về những sư huynh đệ bị cầm tù tất cả mọi người Đã có ấn tượng cực tốt đối với Vương Khả Lúc này Ngươi lại đi ngược với quần chúng sao Cùng tà ma long cốt Tà ma sắc dục thiên đối phó Vương Khả sao Đây không phải là mất đi đạo nghĩa Muốn xa lánh chúng bạn sao Phương Sần nghe cường giả Các đại tiền môn ở xa của trách Gương mặt co rúm lại Còn mẹ nó Tại sao lại có nhiều người nói chuyện giúp Vương Khả ngươi như vậy Được rồi Vương Khả Ta tạm thời tin ngươi Phương Sần buồn mực trận mắt Giờ khắc này Vương Sân rất muốn cùng sắc dục thiên lòng cốt tiêu diệt vương khả. Thế nhưng hiện tại bản thân vừa động thủ sẽ triệt để mang tiếng xấu ở thập vạn đại sơn. Mẹ nó, tại sao lại tức người như vậy chứ? Còn có người nào sắc dục thiên? Ta giúp Vương Sân không phải là đang giúp người sao? Ta mang theo định hải châu để chấn áp huyết lòng. Lòng huyết sắp thoát khỏi tù đài rồi, hắn còn nuốt chừng thuộc hạ cùng ngươi Hắn nước càng ngày càng ngang ngược. Nếu như ta không ra tay, một khi lòng huyết thoát tù đài, người còn ở đây mà đánh giáng sao? Ngươi sẽ phải quấn gói mà chạy trốn Chỉ có ta trấn áp lòng huyết Ngươi bảo Vương Sơn đánh nhỏ mới có ý nghĩa chứ <cười> Bằng không Ngươi ở nơi đây làm gì Vương Khả trận mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên Sắc Dục Thiên cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Mẹ nó Ta lại phải hỗ trợ ngươi Ngươi trừng mắt nhìn cái gì Ta đã nói sai chỗ nào Không có ta đến trấn áp lòng huyết Lòng huyết thoát khỏi tù này Có phải ngươi sẽ thất bại ở trong càng tất không Có phải là ngươi mất đi tất cả không Có phải là ngươi sẽ xui xào hay không Ta giúp vương sân chấn áp lòng huyết Chính là giúp ngươi Không phải là ngươi vào vương sân cùng một mục tiêu Nó là không muốn lòng huyết thoát khỏi tù đai sao Có phải ta đang đến giúp ngươi hay không Ngươi mà tiếp tục quấy rối nữa Là gà bay trứng vỡ đấy Vân khả kêu lên, Sắc mặt của sắc dụng thiên đen này Ngươi mới gà bay trứng vỡ Dựa vào ngươi Ngươi mà cũng có thể chấn áp lòng huyết sao Ta có 6 viên định hải châu, Ngươi xem một chút đi Độ Huyết tự dùng hai viên Định Hải Châu đã ngăn chặn được một đống thuộc hạ của ngươi. Ta có sáu viên, chấn áp lòng huyết còn không phải là như chơi đùa sao? Ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Định Hải Châu chứ? Vương Khả của trách, sắc dục thiên nghẹn mặt. Vì sao? Vì sao người lại nói có đạo lý như vậy? Ngươi xem, chỉ có ta hỗ trợ chấn áp lòng huyết, ngươi và Phương sân mới có thể vui sướng đánh nhau. Không có ta, các ngươi chỉ có thể nôn đóng đánh nhau, tâm thái khác hẳn. Ta tới giúp các người, các người còn hoài nghi ta sao? ta đến là vì mang vui sướng cho các người, người có thể thanh tình một chút được không? Vương Khả kêu lên, sắc dục Thiên và Phương Sơn đều nghẹt mặt. Chúng ta phải cảm ơn người hay không? Thời điểm chúng ta đánh nhau đến người chết tạ sống, còn cần người mang vui sướng đến cho chúng ta sao? Các người nhìn rõ chưa? Tà mới tới cho áp Long Huyết, ta là vì mang vui sướng đến cho các người, mà Long quất ở hoàn toàn ngược lại. Hắn là do Long Huyết mời tới, là bạn tốt của Long Huyết, rất rõ ràng. Hắn đến giúp Long Huyết. Mang đau khổ đến cho các người Tại sao các người lại hồ đồ như vậy chứ Giúp đỡ người mang đau khổ đến cho các người sao Ứng phó người để cho các người vui sớm <cười> Có phải các người bị bệnh không Vương khả quát mắng Sắc dục thiên và phương sân Đau nghẹn mặt Chúng ta, chúng ta làm gì sai Vương khả, người, người muốn chết à Lòng cốt trợn mắt muốn đánh tới Nhìn xem Hắn đến rồi Hắn muốn phá hủy vui sướng của các người Hắn muốn mang đau khổ đến cho các người Hắn muốn kéo các ngươi vào địa ngục vĩnh thế không thể siêu sinh. Vương Khả lập tức hô lên. Oanh một tiếng. Sắc dục thiên, phương sơn đồng thời thất thủ ngăn chặn Long Cốt. Sắc dục thiên, phương sơn. Hai người các ngươi bị bệnh tâm thần sao? Vương Khả nói mà các ngươi cũng có thể tin. Cái gì mà kéo vào địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh? Hắn chỉ là đang đánh giám, hắn đang gạt các ngươi. Long Cốt trợn mắt. Mí mắt phương sơn giật liên hồi. Còn mẹ nó Đương nhiên ta biết rõ Vương Khả có chuyện này có chút khoa trường Nhưng vấn đề là Vương Khả tuyên bố tới giúp ta Cường giả các đại tiên môn trong thập bạn Đại Sơn đều đang nhìn đây Nếu như ta lại buông thả Để người giết Vương Khả Vậy không phải là mục đệ tử các đại tiên môn phất tay áo rời đi sao Giờ phút này sắc thuộc thiên Cũng cuống cả lên Mặc dù muốn tiêu diệt Vương Khả Nhưng mà bây giờ ứng phó lòng huyết Mới là vấn đề quan trọng Một khi lòng huyết toát khỏi tù này Tất cả những thứ bản thân làm Đều hóa thành hư vô Sau này vẫn là có thể đối phó Vương Khả Nhưng mà Long Huyết thì không được Mẹ điếp Vương Khả Lời cho ngươi Long Cốt Ta lừa bọn họ lúc nào Ngươi tự nói đi Có phải là lúc trước ngươi đánh thầm bắt đồng nhân Thử Vâng chu lâm bỏ huyết thải hay không Bọn họ đều bị huyết thải nuốt chửng Ngươi hại bọn họ Vừa rồi còn nút bóng bóng tối Chuẩn bị ám sát sắc dù thiên bậc phương sân Ngươi còn mặt mũi nào mà bảo bọn hắn giúp ngươi Vương Khả trừng mắt nói. Vương Sần và sắc Dục Thiên cùng hung hăng giữ tợt nhìn về phía Long Cốt. Sắc mặt của Long Cốt trở nên khó coi. Ta không có, Vương Khả nói bậy. Vương Khả, không phải ngươi biết vụ anh sao? Vậy ta chối đấy, <cười> ta chết cũng không thừa nhận. Ngươi có thể làm gì? Thúc tố. Một tiếng hét lớn từ phía xa truyền tới. Chỉ thấy chu lâm từ đằng xa bay tới. Chu lâm. Sắc Dục Thiên trợn mắt kinh ngạc mọi người nhìn về phía vương khả không phải người nói chu lâm bị huyết hải thôn phệ sao tại sao được cùng chu lâm bày tới điều tru người không bị huyết hải thôn phệ sao không phải ta nhìn thấy toàn bộ thập bát đầu nhân bị long cốt đánh vào huyết hải sao vương khả kinh ngạc nói vương khả tại sao ngươi lại ở nơi này chu lâm sợ hãi kêu lên trước đó long cốt đại chính thập bát đầu nhân tự nhiên chu lâm không có đi đến mà quay đầu bỏ chạy còn đã bởi vì sợ long cốt truy sát Nên Chu Lâm chạy rất xa Trốn một đoạn thời gian mới chạy tới nơi này Nhưng mà vừa đến đã thấy Vương Khả ở chỗ này Còn mẹ nó Tại sao chỗ nào cũng có tên tai họa Vương Khả như vậy Chu Lâm Ngươi đừng để ý vì sao ta ở nơi này Hiện tại sắc dục thiên Vương sơn muốn biết trần tướng Có phải là thập bắt đồng nhân thử Vương Bị Long Cốt đánh với huyết hải hay không Ngươi không được nói dối Sắc dục thiên, Vương Sân đều đang nhìn đấy Đừng có nói dối Trở về không có ai che chở người đâu Đến lúc đó Long Cốt sẽ làm thiệt ngươi Vân Khả kêu lên. Quả nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Lâm Khiến cho mặt Chu Lâm trở nên cứng đờ. Bảo nói Sắc lục thiên quát Chu Lâm nhìn về phía Phương Sơn cách đó không sao Phương Sơn cũng trợn mắt nói Nói Chu Lâm sững sợ Chuyện này là thế nào Tại sao các người lại hợp tác Lòng cốt ở một bên hung tận trừng mắt nhìn về phía bản thân Giống như không cho phép ta nói lung tung vậy Đúng Chính là ở địa cung đẳng kìa Thập bát đồng nhân bị Long Cốt đánh vào huyết trị Còn thử vương là không cẩn thận ngã vào huyết trị Nếu không phải là ta nhanh chạy Thì cũng bị Long Cốt đánh vào huyết trị Chu Lâm không dám nói láo Bầm báo chi tiết Nhìn xem Ta có nói láo đâu Chu Lâm cũng giúp ta làm chứng Các người không tin ta Thì cũng phải tin Chu Lâm chứ Long Cốt chính là người Long Huyết sắp xếp để giết các người Hãy chuẩn bị ở thời điểm các người lưng bại câu thương Lấy mạng bọn người <cười> Ta không những mang đến khoái hoạt cho các người Ta còn cứu mạng các người Ta càng muốn giúp các người trấn áp lòng hết Hai vị là địch hay bạn Chẳng đã lấy trí tuệ siêu phàm của các người Còn không nhìn được sao Vừa rồi Long Cốt vẫn có mặt mũi chối bỏ Các người nhìn rõ chưa Miệng hắn toàn lời nói phép Nào có giống như ta vẻ mặt chân thành Ta đều là vì các người Vân Khả trận mắt nói Sắc dục thiên Phương Sân lập tức lộ về giữ tợn Nhìn về phía Long Cốt Sắc mặt Long Cốt cứng đờ, Nhìn Vân Khả Mặt chân thành Người chân thành sao? Chân thành cái giấm. Vương Khả. Ta giết ngươi. Lòng cốt không thể nhịn được nữa. Giận dữ hết lên. Nhìn đi. Hắn thẹn quá thành giận này. Còn chưa động thủ sao? Vương Khả tiếp tục kêu. Lòng cốt. mới tự tìm cái chết. Đại uy thiên long Sắc dục thiên quát. Phật quang phổ chiếu. Phần sần cũng kêu lên. Oanh một tiếng. Ba đại nguyên thần cảnh ba chạm. Lần thứ hai bắn ra đám mây hình nấm to lớn. Giờ khắc này Vân Khả cũng thở dài một hơi. rốt cục an toàn rồi. chồng Chính Đạo ở một bên trận mắt nhìn Vân Khả. Mẹ kiếp, ngươi thực đã biết thổi mà. Vừa rồi ba người này còn muốn cùng nhau làm thiệt ngươi. Bây giờ bị ngươi lừa một trận. Thế mà lại tự giết lẫn nhau. Khoác lác cũng có thể lâm trận núi địch sao? À, mình xin ngừng ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.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 Đại uy thiên long lộ ra thần uy Đặc biệt là nghiệt long đao Biến thành hắc lòng Đánh cho long cốt không ngừng thổ huyết Vương khả nói cái gì Xác dục thiên người tình cái đó sao Hắn là tên lừa gặt Long cốt bị đánh bay thổ huyết Phương sân phất tay Từng đạo Phật quang phổ chiếu Thậm chí có, có thể dẫn động vạn tự kim phổ Trên phi lai phong Phóng tới từng đạo kim quang Đánh cho toàn thân long cốt chảy ra vô số lỗ máu Phương sân Ngươi đã quên chuyện ta và ngươi bị Vương Khả hại trên thần long đảo rồi sao? Vương Khả đang ở trước mặt ngươi, ngươi tiêu diệt hắn đi. Lòng cốt thổ huyết buồn bực gào thét. Phương Sân trợn mắt. Ngươi cho rằng ta không muốn xử lý Vương Khả sao? Vấn đề là hiện tại làm sao mà bắt được Vương Khả? Dưới hàng trăm con mắt các đệ tử tiền môn, ngươi bảo ta làm như thế nào? Tiếng đổ vang lên bốn phía. Bên ngoài độ huyết tự hỗn loạn bừng bừng. Chu Lâm bên cạnh Hết rồi mắt nhìn ba đại cường già đại chiến Lại nhìn sang Vương Khả cách đó không xa Không phải vừa nãy ta giúp cái tên hỗn đản Vương Khả kia chứ Ta không muốn giúp hắn Vương Khả Người muốn đi đâu Đột nhiên chu Lâm hét một tiếng Chỉ thấy trường chính đạo mang theo Vương Khả Bay về phía phi lai phòng cách đó không xa Bị chu Lâm gặm một tiếng Vương Khả lập tức Xăm mặt lại chu Lâm Ta đi đâu thì liên quan gì tới người Người mà còn ngăn cản ta nữa Ta sẽ dùng thần vương ấn đấy Một khi ép người vào sa mạc Người cũng sẽ bị huyết hại kéo đi chu Lâm lập tức biến sắc rút lui Quay về Thúc tổ Vương khả bay về phía độ huyết tự rồi Hẳn muốn bỏ chạy đây chu Lâm quay đi Hô hào về phía không trung. Ba đại nguyên thần cảnh chiến đấu trên bầu trời Quay đầu nhìn một cái liền không có phản ứng Phản ứng thì có thể làm gì Chắc chắn vương sân sẽ không đi quản Bao nhiêu đệ tử tiên môn đang đứng nhìn, Vương Khả đi thực hiện lời hứa, hỗ trợ chấn áp lòng huyết, tăng ngăn cản, không phải là bị tất cả mọi người mắng sao. Về phần sắc dục thiên, hắn không để ý tới, vì Vương Khả đang đi hỗ trợ chấn áp lòng huyết, mặc dù mình không nhận ân tình của hắn, nhưng cũng không bị ngăn cản. Chỉ có lòng cốt muốn ngăn, thế nhưng bản thân hắn đã bị hai đại nguyên thần cảnh đánh chặn, hắn còn cản cái cọng lông à? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khả bay đến bên ngoài đổ huyết tự, gần kết giới vạn tự kim phù. Mấy hòa thượng độ huyết tự còn thất thần ra nói làm gì? Mở kết giới ra để cho ta đi vào. Phương Sân đã đồng ý rồi, các người còn chờ cái gì? Nhanh đi! Vương Khả trận mắt quát. Một đám hòa thượng nhìn nhau, trong lúc lít nhất, nhất thời, vẻ mặt hơi phức tạp. Chúng hòa thượng đều biết ân oán giữa trụ trì và Vương Khả, nhưng vấn đề là phải để Vương Khả đi vào sao Để Vương Khả tiến vào độ huyết tượng. Nhanh! Phân Sơn hét to một tiếng. Vâng! Một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Lúc này đám hòa thượng mới mở ra một đường kết giới. Nhanh! Đi theo Vương Khả đi vào. Phá mở đại trận. Đột nhiên sắc dục thiên kêu lên. Vâng! Một đám huyết ma lập tức lao thẳng tới. Hả? Không tốt! Một đám hòa thượng sợ hãi lạ lên. Những hòa thượng kia lập tức thôi động hai viên định Hải châu Nhanh chóng cản huyết ma Đang mãnh liệt tấn công lại Ở một tiếng Tình hình đại biến rằng co như lúc trước Còn vương Khả và Trương Chính Đạo Lại lập tức bay vào chỗ sâu trong độ huyết tử Bên trong độ huyết tự có âm chứng trận, Ngăn cách thần thức của chúng ta điều tra Đột nhiên về mặt Trương Chính Đạo hơi động Độ huyết tự có tiền Khẳng định không muốn cho người khác biết nội tình nhà mình Khẳng định dùng âm chứng trận. Thế nhưng như này không phải là cũng rất tốt sao Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Thế nhưng ta có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn chàm chàm chúng ta. À, bên kia có một ám mùa thượng chào đón. Trường chính đạo con mày nói. Này còn không đơn giản sao? Vương Khả khinh thường nói. Các vị huynh đại chính đạo xin hỏi Long Huyết bị phong ấn ở nơi nào làm phiền thông báo một tiếng. Vương Khả quát to, Ở nơi này, Vương huynh đại, ở chỗ này. Trong trung tâm phi lại phòng Trên đến một tiếng hét Được Chúng ta tới đây Vương Khả hét lớn một tiếng Vương Khả dặn dò trương tránh đạo một chút Rồi lập tức xông vào trong một dãy cung điện Hả Hòa thượng ở bốn phía sầm mặt lại Các người bay qua không được sao Các người bay vào dãy cung điện làm gì Đi tới đâu Giờ khắc này các hòa thượng cũng không lo lắng Vương Khả đến độ huyết tử Còn có thể chạy đi đâu Thế nhưng lúc đám hòa thượng phóng tới vị trí của Vân Khả Vân Khả đã biến mất Người đâu Một tên hòa thượng kinh ngạc Khả năng đi đến chỗ phong ấn lòng huyết rồi Lại một tên hòa thượng co mày nãy Một đám hòa thượng lập tức phóng tới chỗ phong ấn lòng huyết Vân Khả đâu Một tên hòa thượng hỏi Không biết Còn chưa tới đây Sẽ không lạc đường chứ Một tên hòa thượng phong ấn lòng huyết nói rằng Lạc đường Làm sao mà lạc đường Bọn họ không biết bay à Lại một tên hòa thượng trợn mắt nói Người đừng có nổi giận với ta Người đi xem đi Nói không chuẩn bị cái gì đó Nên biết chậm chét thì sao Một đám hòa thượng lập tức bận rộn. Ngoại giới Từng tiếng đổ vang điệt Thờ dịp quay người Phương Sân đánh sang một trường Oanh một tiếng Phương Sân mượn một trường này Trong nhé mắt bay ngược về Thẳng đến kết giới độ huyết tử Oanh một tiếng Phương Sân dùng một trường Đánh bay đám huyết ma muốn nào về phía kết giới Tiến vào trong kết giới Phương Sân Ngươi đừng có chạy Sắc dục thiên ở ngoại giới quát tỏ Phương Sân lại không để ý tới Nhanh Mở kết giới vạn tự kim phủ ra Đến mức tỏ nhất Đừng có để bọn hắn vào Vâng Một đám hòa thượng ứng tiếng Toàn được thôi động kết giới Phương Sân đi thẳng đến chỗ Phong ấn Long huyết, trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Vương Khả, không ngờ ngươi thực sự dám đến độ huyết tự ta. Tốt, lần này đã tới thì không cần gì nữa. Ngươi để lại sáu viên định hải châu cho ta. Về phần ngươi và trường Chính Đạo, ta sẽ để các người bất ngờ bị Long huyết giết chết. Ngươi chờ chết đi, ta sẽ tổ chức đàng lễ thật long trọng cho ngươi. Phương Sân đè ép kích động trong lòng đấy quanh một tiếng. Phương Săn rơi vào chỗ của phong ấn lòng huyết. Phương Săn trụ trì, vung cả đâu? Một tên đệ tử tiên môn trong đám người mở miệng nói. Ha. Phương Săn sững sờ. Ngươi hỏi ta? Phương Săn trụ trì, tại hạ là Chu Tứ, Tường Thuần Tông. Ta hỏi ngươi, vung khả đâu? Vung khả không quản đường xa vạn dặm thế giúp độ hết tự ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, vừa mới vừa rồi còn hô hào đi quá, làm sao lại không thấy người? triệu tứ trợn mắt nói Không có người Phương Sân nhìn về phía một tên hòa thượng Hòa thượng kia lộ về cổ quái trụ trì Các dù huynh đang tìm Phương Sân trừng mắt Đang tìm là có ý gì Phương Sân trụ trì Chúng ta biết ngươi ở cao ốc thần vương vị Lý Bắc Đấu đâm nhầm hai kiếm Nhưng đó là điều hiểu lầm Còn nữa Ở lúc thần vong đào Chính là ngươi nắm định Hải Châu đi Ngươi lại tìm vương uy đại làm gì Vừa rồi vương huynh đệ còn hô hào tới đây Vương huynh đệ vừa tiến đến Đám hòa thượng các người đã nhào qua Sau đó vương huynh đệ liền biến mất Người có ý tứ gì đây triệu tứ trợn mắt nói Đúng vậy Có phải người là muốn oanh lý oán báo ân không Nếu vương huynh đệ mà có chuyện gì bất trắc, Thập vạn đại sơn chúng ta sẽ không tha cho độ huyết tự các người Giao vương huynh đệ ra đây Các người muốn ám sát vương huynh đệ sao Cướp đoạt định hải châu của hắn sao Chúng đệ tử tiên môn ở xung quanh Của trách một vệt Giờ phút này phương sơn cũng khẽ giật mình Là tên sư đệ Sư chất nào Lĩnh hội ý đồ của ta Giết chết Vân Khả rồi Nhưng mà các người muốn xử lý Vân Khả Cũng không quên ở trước mặt mọi người chứ Hẳn là nên mượn đau giết người Để lòng huyết giết Các vị đừng nóng vội Vân Khả đến giúp độ huyết tử Làm sao độ huyết tử có thể lãnh đạm với bảng hữu? Khẳng định Vân Khả gặp sự tình gì đó nên chậm chẽ Để tật thuyết điều tra thêm Rất nhanh sẽ để Vương Khả thấy mọi người. Phương Sân lập tức mở miệng nói <cười> Đám người triệu thứ hư lạnh một trận Không tiếp tục nói Phương Sân lập tức triệu tập một đám hòa thượng rời đi Rất nhanh tụ hợp lại một cái điện Vương Khả đồng Phương Sân chừng mắt nhìn về mấy tên hòa thượng Chúng ta Chúng ta không biết Một đám hòa thượng buồn mực nói Sao được không biết Vừa rồi Vương Khả vẫn còn ở đây mà Tại sao được không thấy Phương Sân trợn mắt nói Bây giờ độ huyết tử có âm chứng trận vợ rồi Vương Khả tiến vào một dãy cung điện. Tốc độ rất nhanh. Rẽ ngoặt mấy cái. Đã không thấy tầm mời Một tên hòa thượng trong đó nói rằng Không thấy Vương Khả sao? Vì sao? Phương Sơn trợn mắt nói. Không phải Vương Khả luôn miệng nói đến giúp đỡ chấn áp lòng huyết sao? Sao lại không thấy? Chủ trì. Lần này Vương Khả chui vào độ huyết tử. Có mục đích gì khác không? Một tên hòa thượng cao phải nói. Nói nhảm. Đã như vậy rồi còn muốn hoài nghi sao Khẳng định vương Khả có mục đích không thể để cho người biết Còn không nhanh tìm cho ta Phương Sân trợn mắt nói Thế nhưng độ huyết tử có âm chứng trận Chúng ta không cách nào có thể triển khai thần thức Làm sao mà tìm Một tên hòa thượng con mời nói Chủ trì Trước đóng âm chứng trận này Tìm được vương Khả lại nói Một tên hòa thượng nói ra Ánh mắt Vương Sân liên tục biến ảo Gật đầu một cái Được trừ bỏ cấm địa hậu viện ra Trước đóng âm chứng chặn ở những địa phương khác lại cấm địa hậu viện một tên hòa thượng cao bài hỏi đi làm việc là được cấm địa hậu viện ta tự mình lục soát các người cũng mau lục soát nhanh đi phương sân khiển trách quát mặt. vâng một đám hòa thượng ứng tiếng rất nhanh một đám hòa thượng bận rộn rời đi ông một tiếng âm chứng chặn ở các nơi trong độ huyết tự đều đóng lại một số hòa thượng nguyên anh cảnh nhanh chóng thả thần thức ra tìm tòi Còn cấm địa hậu viện Thì Phương Sân tự mình đi dò xét Đã tìm được chưa Phương Sân hỏi Chưa Một đám hòa thượng lộ vẻ cổ qua nói Mặc dù phi lai phòng lớn Nhưng mà không lớn đến mức mấy không biển giấy Vương khả trường chính đạo là hai người sống sờ sờ Cứ vậy mà biến mất là sao Phương Sân chạy mắt nói Chủ trì chúng ta đã tận lực rồi Chỉ cấm địa hậu viện là chúng ta chưa trả Một tên hòa thượng nói Ta đã đi qua cấm địa hậu viện Nơi đó không cần tìm khẳng định là không có Phương Sơn trận mặt này Vậy những địa phương khác Khang định cũng không có Cái giấm Vương cả Trung Chính đã có thể trốn đi đâu chứ Nếu không tìm được người Đệ tử các đại tiên môn phong ấn lòng huyết Để muốn giá xác ta Tìm kiếm cho ta Tiếp tục tìm kiếm Đào số ba thước cũng phải tìm ra cho ta Phương Sơn quát, Vâng Một đám hòa thượng buồn bừng nói Phương Sơn có thể không tức giận sao Giờ phút này đều sóc điên hết cả rồi Cả hai người sống sờ sờ Sao lại có thể biến mất chứ Tuy Phi Lai Phong rất lớn Nhưng mà các hòa thượng rất quen thuộc đối với nơi này Cho dù giờ phút này Vương Khả, Trường Chính Đạo đánh mà nói Cũng vô dụng Tăng nhân độ huyết tự dùng thần thức quét quả Là có thể tìm ra Tại sao lại không thấy chứ Biến mất rồi Không Vương Khả, Trường Chính Đạo còn ở đây Vương Khả, Trường Chính Đạo Một là không đi vào cấm địa hậu viện Hai là không đào địa đạo Vương Khả đi con đường vô dưới hòa thượng trì điểm Giờ phút này đã đi tới địa phương phong ấn lòng huyết Đến nơi này Mới đi vào một cái tiều mật đạo Chỉ là không biết mục đích của Vương Khả đã tới Nơi này có rất nhiều đại tử tiên môn lo lắng tìm Vương Khả Đồng thời không ngừng mắng chửi đám hòa thượng Vì vậy đám hòa thượng chỗ nào cũng tìm kiếm Chỉ có chỗ nơi này đã không dám lục soát cẩn thận Lục soát sao? Đi lục soát để phong ấn lòng huyết sao? Ở ngay trước mặt đệ tử các đại tiên muốn đi tìm kiếm Vương Khả sao Đây không phải là đánh mặt mọi người sao Đây không phải là hành vi bệnh tâm thần sao Chuyện này mà cũng dẫn đến Vương Khả Trường chính đạo rõ ràng ở nơi này Vô số hòa thượng không ngừng đục xuất độ huyết tử Lại không tìm được Vương Khả Bên ngoài độ huyết tử Sắc dục thiền dẫn động Nghiệt lòng đao Tiếp tục trùng kích vạn tự kim phủ Đại trận của độ huyết tử Đại uy thiên long ầm một tiếng chính va chạm khủng bố cho dù cách một lớp đại trận cũng làm cho phi lai phòng run rẩy một trận phương sơn đứng trên quảng trường một cái đại điện nhìn ra ngoài long cốt đâu phương sơn trợn mặt nói long cốt bị sắc duục thiên đánh chạy đi rồi trụ trì người trở về không bao lâu long cốt thứ một lần va chạm đã quay đầu bỏ chạy hắn cũng không có ngốc lưu lại để tiếp tục bị đánh sao một tên hòa thượng nói long cốt vừa đi Không phải sát dục thêm để muốn phá vạn tự kim phù đại trận sao Chuyện này không chấm dứt ư Phương Sơn buồn mực Chủ trì Tốt nhất là nên nghĩ một chút biện pháp Ta cảm giác vạn tự kim phù đại trận Không kiên trì bao lâu nữa Lực lượng Phật Pháp là hắn lưu lại phía trên Đang không ngừng tiêu học Một tên hòa thượng lo lắng nói Chủ trì Nếu không chúng ta làm giống như vậy rồi đấy Lại một hòa thượng nói Không được Vạn tự kim phù tàn ra một lần Phật pháp là hắn lưu lại ở đó sẽ tiêu tan một phần. Nếu là một lần nữa, cái vạn tự kim phù lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó còn ai có thể chống đỡ được nghịch lóng đao? Vị hòa thượng đó trước đó nói. Mặt phương sân đèn lại nhìn sắc mặt sắc dục thiên nơi xa. Hôm nay thực sự làm cho người ta bực mình. Càng sốt ruột chính là tìm rất lâu rồi vẫn không tìm được vương khả. Vì sao mỗi lần gặp phải vương khả đều bực mình như vậy chứ? Vương khả đâu? Có tin tức chưa? Phương Sơn trận mắt nói Vẫn chưa tìm thấy Hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy Chúng ta tìm như thế nào cũng không tìm được Chủ trì Nếu không lại đi cấm địa hộ viện nhìn đi Một tên hòa thượng nói rằng Ta nói với các người bao nhiêu lần rồi Ta điều tra cấm địa hộ viện mấy lần rồi Các người tìm địa phương khác đi Phương Sơn trận mắt nói Thế nhưng chúng ta tìm hết bên ngoài đổ huyết tự mười mấy lần rồi Mỗi một cái hố cũng tìm rồi Nhưng mà không có Một tên hòa thượng gay gắt trả lời Vương Khả, trường chính đạo hai người sống sờ sờ, lại có thể biến mất như vậy sao? Các người dùng tâm đi tìm hay không vậy? Tiếp tục tìm. Phương Sơn trận mắt nói. Chúng tàng nhân vô cùng tức giận. Phương Sơn cũng lộ về tức giận. Đột nhiên Phương Sơn có chút hiểu được, lúc trước mặt tâm sơn tìm Vương Khả tốn sức như thế nào. Độ huyết tử, nơi phong ấn lòng huyết. Đây là một cái sơn động to lớn. Bên trong sân động có một cái vực sâu. Mấy ngàn cường giả các đại tiên môn vây quanh bốn phía miệng vực. Ở đây có một đám hòa thượng chỉ huy. Chỉ thấy bên trong miệng vực sâu kia bắn ra ánh sáng màu hồng. Một cỗ trùng kích to lớn muốn từ trong vực sâu sâu ra. Quanh một tiếng. Va chạm kinh khủng. Khiến các đệ tử tiên môn đều phát lạnh Nhưng mà mọi người vẫn ở dưới sự chỉ huy của một đám hòa thượng thôi động pháp lực. Các vị chuyện vương cả chúng ta chờ một hồi hãy nói trụ chỉ đã nói tuyệt đối không có người tổn thương vương cả xin chú vị yên tâm xin mọi người theo ta cùng thôi động cái phòng ấn này một tên hòa thượng nói chỉ thấy miệng vực sâu kia có có một cái vạn tự kim phù tất cả mọi người thôi động pháp lực truyền vào bên trong cái vạn tự kim phù kia vạn tự kim phù thả ra vô số kim quang ngăn cản trùng kích phía dưới coi như tất cả các đạo hữu tiền môn đến toàn lực thôi động cũng không đủ các tăng nhân khác độ huyết tự người đồng màu thế hỗ trợ thôi động đi triệu tứ suốt ruột giận nói các vị hai cái vạn tự kim phù này đều là do vị la hán nằm đó lưu lại cho độ huyết tự một cái bên ngoài trông đã sắc dột thiên công kích một cái còn lại chính là cái vạn tự kim phù trước mắt đang chấn áp lòng huyết thế dưới tăng nhân độ huyết tự ta tự không có lời biện hai cái vạn tự kim phù phi lai phong dưới trần chúng ta đã dung hợp tăng nhân độ huyết tự ta ở bất kỳ địa phương nào trên phi lai phòng đều có thể thôi động lực lượng Truyền vào hai cái vạn tượng kim phủ Đồng thời một tòa Linh Sơn trên Phi Lai phòng Cũng đang toàn lực thống thích năng lượng Để cho hai cái vạn tự kim phủ thôi động Trước mắt không chỉ có mình các người Đang chiến đấu Mà tất cả tăng nhân độ huyết tự ta cũng đang nỗ lực Chỉ có điều lòng huyết về giữ quá mạnh Và làm phiền chư vị Một vị hòa thượng này triệu tứ và chúng tông chủ phiền muộn Nhưng mà cũng chỉ có thể gật đầu Xuyên thấu qua cái vạn tự kim phủ này Nhìn xuống phía dưới vực sâu Tất cả mọi người Sẽ thấy được một cái huyết hải đỏ ngất trời Huyết thải khổng lồ Giống như là vô biên vô hạn vậy Huyết hải quần quẩn Nguồn mà đáng huyết thần tử đang không ngừng gầm thét Một cân huyết lãng to lớn Sông lên trời Bay thẳng vào vạn tự kim phủ Phía trên sông áo giống như là có một bóng người đang đứng Bóng người cái tóc tay bù sù Nhìn giống như là ma quỷ vậy Vô lượng huyết thải Theo ta Phá bóng người tóc tai bù xu hét to lên huyết thải phía dưới lập tức bắn lên sóng lớn ngập trời một cỗ lực lượng kinh khủng theo bóng người này mà đánh thẳng vào vạn tự kim phù từng tên huyết thần từ bay đến gần cũng đi công kích vạn tự kim phù oanh một tiếng một tiếng nổ lớn vang lên vạn tự kim phù run rẩy trong mơ hồ giống như có một tia viết rằng không tốt lòng huyết sắp phá mở vạn tự kim phù trư vị xin toàn lực thu động vạn tự kim phù đừng có để hắn ta phá phong bả một tiên hòa thượng lo lắng Biết rồi Tất cả các đệ tử tiên môn đều ứng tiếng quát lại <cười> Đám tiểu trút chết các người Cũng muốn cản ta sao Lần này huyết thai của ta đã thành Không ai có thể ngăn cản được Là hắn ấn nho nhỏ Cũng là muốn cản ta sao Phá cho ta long huyết hét lớn một tiếng Song phương giằng co không xuống Liêu mạng xung kích đã nhập Bên ngoài có sắc dục thiên phá một cái vạn tự kim phủ Bên trong có lòng huyết phá cái vạn tự kim phủ cái thư hành Tất cả các nơi độ huyết tự truyền đến thanh âm tượng kinh Trừ bỏ một đám hòa thượng tiền vương khả ra Những hòa thượng khác đều đang toàn được thôi động Hai cái vạn tự kim phủ Có thể nói độ huyết tự là nội ngoại giáp công Cũng may có các cường giả đại tiên môn ở đây giúp đỡ Bằng không lúc nào độ huyết tự cũng có thể bị phá mở Mà giờ khắc này Vương Khả và Trương Chính Đạo cũng ở bên trong hang núi này. Sở dĩ đệ tử các đại tiên môn không nhìn thấy Vương Khả. Là vì Vương Khả ở trên đỉnh đầu mọi người. Cái hang động này. Có một địa phương chạm rỗng. Giờ phút này Vương Khả và Trương Chính Đạo đứng chỗ chạm rỗng đó. Nhìn xuống phía dưới đăng giảng coi lên nhau. Về mặt của Vương Khả, Trường Chính Đạo đều đèn lại Thứ đồ chơi gì vậy? Đây chính là mật đạo vô giới hòa thượng nói sao? Mẹ nó, mật đạo... Chính đã leo lên trên đỉnh đầu mọi người Trương Chính Đạo hùng hồn nói Ta còn tưởng rằng mật đạo thần bí như nào Hóa ra là một cái sân thượng để ngắm cảnh Khó trách cái tiền vô giữ hòa thượng không chịu đi qua Hắn sợ ta đánh hắn à Vương Khả lộ về khó coi này Phía dưới là một mảnh ồn nào Cho nên không có ai phát hiện Vương Khả và Trương Chính Đạo đang nói chuyện Làm sao bây giờ Ta phải làm như thế nào Trương Chính Đạo trợn mặt nói Vương Khả xuyên thấu qua sân thượng chạm rỗng Nhìn tất cả mọi người đang thô động vạn tự kim phủ phía dưới Mặt Vương Khả đen lại nói Ta biết vù giấu hòa thượng có ý gì rồi Hả ý gì Trường chính đạo khó hiểu mà, hắn muốn chúng ta từ chỗ này nhảy xuống Vương Khả chỉ phía dưới Phía dưới Trường chính đạo nhìn xuống Phía dưới là vực sâu đó Dưới vực lại là một mảnh huyết hải to lớn Vô giới hòa thượng bảo chúng ta nhảy từ chỗ này xuống á Trường chính đạo kinh ngạc nói Nếu không thì như thế nào Vương khả trận mắt nói Mẹ nó lão hòa thượng này Cái loại mật đạo lừa người này Cũng có mặt mũi nói thần bí như vậy sao Trường chính đạo lộ ra bài tức giận Thời điểm vương khả Trường chính đạo hùng hồ Ở trong động phía dưới xuất hiện một chút tình huống Tạch một tiếng Chỉ thấy cái vạn tự kim phù Cái giống như là không chịu nổi song phương trùng kích Xuất hiện từng tia viện đất Không xong rồi Vạn tựu Kim Phủ đã nứt ra Đồ huyết từ các người làm cái gì vậy Chả lẽ bắt Vương Khả huynh đại lại rồi Đúng vậy Vương huynh đệ mang sáu viên định Hải Châu Muốn đến chân áp lòng huyết Các người lại dám Vương huynh đại lại sao Các người muốn chúng ta và độ huyết tự chôn cùng một chỗ sao Mau thả Vương huynh đại ra Tiếng gọi ở Mỹ Càng ngày càng kịch liệt Giờ phút này mọi người không chỉ lo lắng Vương Khả Mà càng là lo lắng cho mình Bởi vì ai nấy đều thấy được Một khi phong ấn này phá mở Tất cả mọi người ở chỗ này Sẽ có khả năng mất mạng Nếu như lúc này có 6 viên định hài châu của Vân Khả Thì mới có thể cứu được Tiếng mắng trời càng ngày càng nhiều Thầy để mọi người muốn mặc kệ bước đi Rốt cục Phương Sân cũng chạy tới Chư vị Ta tới giúp đỡ mọi người Phương sơn tiến lên Lập tức thôi động vạn tự kim phổ thế nhưng vết nứt trên vạn tự kim phù càng ngày càng lớn. oanh một tiếng chỉ thấy chỗ khe hở vạn tự kim phù bỗng nhiên bắn ra từng vệt hào quang màu máu, từng tinh huyết thần từ dưới sự thao túng của long huyết từ khe hở thoát ra âm âm vọt tới trước mọi người đám người bị huyết thần từ công kích lập tức bị thương tự tìm cái chết phương sơn hét lớn một tiếng đánh ra một trường oanh một tiếng vô số huyết thần từ vỡ nát rút về vực sâu nhưng mà vẫn có mười mấy đại tử tiên môn bị huyết thần tử ôm và rơi vào vực sâu cứu mang ta không muốn rơi xuống cứu ta vô số tiếng gọi ở mỹ truyền đến thế nhưng vạn tự kim phù chỉ ngăn trở long huyết phía dưới chứ không có ngăn cản mọi người rơi xuống trong nháy mắt một đám người rơi vào huyết hải bị mấy cơn sóng biển huyết sắc quấn vào chỗ sâu đám đại tử tiên môn toàn thân run rẩy Chuyện này đã mấy lần rồi Vạn tự Kim Phù sắp không ngăn được Chúng ta cũng có hơn trăm người bị kéo xuống Phương Sơn Người muốn hại chết tất cả chúng ta sao Một vị tông chủ quát Vương Khả đâu Người nhốt thánh ở nơi nào Chúng ta biết rõ ngươi là Vương và Vương Khả có thủ Còn những người bắt được Vương Khả Thì 6 viên định Hải Châu vẫn ở đây Vậy định Hải Châu đâu Lại một tên tông chủ quát Sắc mặt Phương Sơn hết sức khó coi Ta không bắt Vương Khả Các người đợi bị vương khả lừa rồi Bị vương khả lừa Đám người trợn mắt nhìn về phía vương sân Không sai Hắn căn bản không có dự định giúp chúng ta chết áp lòng hết Hắn vừa tiến tới đã trốn không thấy đâu cả Ta cũng không tìm thấy hắn Hắn nhát gan sợ chết trốn rồi Vương sân nói lắm Cây giấm Vương khả vào độ huyết tự ngây Sau đó trốn đi sao Vì sao chứ Hắn hoàn toàn không cần thiết đến độ huyết tự ngây mà Nhất định là các người ghi hận trong lòng Triệu Tứ trợn mắt nói, "Thật sự không có, Vững Khả thực sự trốn đi rồi, hắn căn bản không có ý định giúp cứu mọi người, hắn căn bản không có ý định đối phó lòng Huyết, hắn là tên đại lừa gạt, tất cả các ngươi đã bị Vững Khả lừa rồi." Phương Sơn lo lắng nói, oanh một tiếng. Đúng vào lúc này huyết hải lại đánh tới một cơn sóng, chỉ thấy vạn tự kim phù lần thứ hai xuất hiện vô số khe hở, rất nhiều huyết thủy từ khe hở toát ra, hóa thành từng tên huyết thần tử. Các vị cẩn thận Đừng có trông cậy vào Vương Khả Hắn là tên lừa gạt Là tên quỷ nhát gan Hắn sẽ không tới đâu Phương Sân kêu lên rắc một tiếng Bỗng nhiên mọi người nghe được tiếng hét thảm của Vương Khả truyền tới Vương Khả đứng trên sân thượng đục rỗng Bị ba chạm phía dưới làm cho đứt gãy Nên Vương Khả lập tức rơi xuống phía dưới Vương Khả Trường chính đạo sợ hãi là lên Thế nhưng không kịp Vương Khả dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng Rơi vào vực sâu miệng vực sâu rất lớn. Đại từ các đại tiên môn đứng xung quanh miệng vực sâu sẽ bị huyết thần tử kéo vào trong đó, cho nên bọn họ căn bản là không đụng vào được lòng huyết ở trung tâm vực sâu. thời điểm long huyết đang công kích vạn tự kim phổ. cũng không nghĩ tới, ngay phía bên trên mình lại có một người rơi xuống. dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, vương khả rơi xuống một cước dẫm một trên mặt long huyết, oanh một tiếng, mặt của long huyết bị ba chạm. lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn các đệ tử đại tiên môn ở xung quanh Vợ vặn nhìn tiếp một màn khó quên này vương khả bị phương sơn luôn miệng nói là đồ hèn nhát là tiên đại lừa gạt lại là anh hùng làm chuyện mà tất cả mọi người không dám làm đạp một cước lên mặt lòng huyết đây đây là quỷ nhát gan vương khả sao đây là vương khả đại lừa gạt sao ai nói vương khả sẽ không tới hắn đã tới Hơn nó có đạp một cước lên mặt lòng huyết kìa. phương sơn người mới là tiên đại lừa gạt phương sơn mắt nhìn vương khả Người từ đâu xuất hiện vậy Trường chính đạo dưới mắt nhìn Vương Khả ngã xuống Vô giấu hòa thượng không nói Cái sân thượng được đục rỗng này không chắc chắn Hắn không nói Vô giấu hòa thượng làm như này là không phải bẫy người sao Làm sao Vương Khả có thể nghĩ tới Bản thân đang trốn thật tốt Lại cùng với sân thượng rơi xuống chứ Trong lúc gấp gáp Vương Khả thay đổi vô số tư thế Nhưng không thay đổi được Thời gian không đủ dùng quanh một tiếng Phương Khả vừa vặn đạp một cước lên mặt của Long Huyết, Sân Thượng từ bên cạnh rơi vào trong biển máu phía dưới. Làm sao Long Huyết có thể nghĩ tới bản thân đang ở vị trí an toàn nhất, lại bị một cái chân nện xuống chứ? Hắn căn bản không có phòng bị, nên thời khắc một cước đạp vào trên mặt, Long Huyết đớn đau la lên một tiếng, mạnh mẽ đẩy một cước này mới nhìn rõ được trước mặt là ai. Sân Thượng rơi vào huyết thải. Chuyện quỷ dị chính là Song Phương vốn đang giằng co kịch liệt. Trận yên tĩnh trở lại Vương Khả không có rơi xuống huyết thải Mà bị Long Huyết cuốn lên Một cơn sóng máu nâng ở trước mặt Vương Khả Ngươi thực sự không chết sao Cái tên hỗn đản nhà ngươi mà còn dám tới trước mặt ta Long Huyết lộ ra vẻ mặt dữ tợn Nói Lúc đầu Long Huyết không quan tâm Loại tiểu nhân vật như Vương Khả Nhưng kỳ quái là Lần trước trong liên hóa huyết quật Bản thân định thừa dịp sắc dục thiên độ kiếp nguy hiểm Rõ ràng có thể đoạt xá thân thể sắc dục thiên Rõ ràng có thể cốc đoạt nghiệt long đau Rõ ràng có thể chu sát cùng vị Nhưng mà tất cả lại bị Vương Khả phá hủy Lòng huyết đã ở trong huyết hải Mắng tên hỗn đạn Vương Khả này rất lục. Cứ tưởng rằng Lúc trước đã một trường đánh chết Vương Khả Không biết tới hắn lại tới Vương huyền đệ Tại sao ngươi lại ở đây Đám người triệu tứ trên miệng vực sâu sợ ái la liệt Vương Khả Ngươi một mực ở nơi này Phương Sân ngẩng đầu Nhìn nóc hang động, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa rồi ta tốn bao nhiêu tinh lực, phái ra bao nhiêu hòa thượng, tìm kiếm phi lai phòng bao nhiêu lần. Vậy mà ngươi, ngươi lại ở chỗ này. Nếu người ta tới rồi, ngươi còn trốn cái gì chứ? Phương sơn suy nghĩ một chút cảm thấy đau đầu. Mà Trường Chính đã ổn định, nhìn thấy Vương Khả rơi xuống tự nhiên chạy theo đường cũ, trở về mất dạng. Ta sao? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Ta đến để giúp Phương Sân trụ trì, Cùng nhau chấn áp lòng huyết Thời điểm ta tới Còn hỏi mọi người đâu Các người nói cho ta biết nơi này Nên ta mới tới mà Giờ phút này Vương Khả nói năng lộn xộn Mẹ nó Lần này bị vô giới hòa thượng hại chết rồi Trường chính đạo càng này chạy trốn đầu tiên Chạy mất dạng rồi Lòng huyết ngẩng đầu nhìn nóc sơn động Tiếp theo quay đầu nhìn về phía vương khả <cười> Vương khả Tiểu chút chết vừa rồi các người nói chuyện ta đã nghe được rồi người có sáu viên định hải châu muốn chấn áp ta sao lòng huyết giữ tận này nhắc đến định hải châu tất cả mọi người lập tức biến sắc không biết rồi vương khả đã ngã xuống vậy sáu viên định hải châu kia không phải là vô dụng sao định hải châu vừa rồi ta không cần cẩn thận làm mất rồi vương khả nói người nói cái gì người cho rằng ta sẽ bị lừa sao lòng huyết lộ vẻ dữ tận Là thật đó Độ huyết tự quá nhiều cung điện vừa rồi ta tìm đường đến đây Lách đồng lách tây, Lượn quanh lạc đường Liền không cẩn thận làm mất Vương Khả nói Phần sần phía trên sầm mặt lại Lượn quanh lạc đường Cái cớ này mà ngươi cũng nói ra được sao Lúc trước ngươi bay thẳng tới chỗ không được sao Cái lượn gì mà lượn Cái bản thân ngươi không bay sống loạn trên mặt đất Lạc đường sao Không phải là ngươi tìm tới sao Còn đi đường vòng trên đỉnh đầu chúng ta <cười> Gian ngoan không linh Người cho rằng ta sẽ không đục soát người sao Huyết hại Lòng huyết giữ tợ đấy Trong nhà mắt vô số huyết hải Chi thủy tràn vào thân thể vương khả Giống như đang cọ rửa thân thể vương khả Tìm đồ vật gì đó của vương khả vậy Xong rồi Vương huy đệ Màu ném định hải trâu lên đây triệu tứ lo lắng nói Vô dụng Cái vạn tự kim phủ này Cho phép vào không cho phép ra Không lên được Vương khả Đều là tại người Sáu viên định hải châu không những không thể để chúng ta sử dụng Mà còn giúp tả ma Phương Sân trận mắt nói ầm một tiếng Vô số huyết thì cọ rửa qua Sắc mặt lòng huyết cứng đỡ Không có sao Vì sao Vòng tay chức vật của ngươi đâu Viên thiên ấn của ngươi đâu Trên dưới toàn thân ngươi chỉ có một bộ quần áo thôi sao Đinh hải châu đâu Lòng huyết trợn mắt quát Hả Tất cả mọi người phía trên đều xứng sờ. Ta nói Ta lạc đường Đi loanh quanh bộ huyết tự vài vòng Không cẩn thận làm rơi đồ. Vâng khả cường điệu nói lần thứ hai Lòng huyết nghẹt mặt Còn mẹ người có bệnh không vậy Đi vòng quanh cũng có thể làm mất vòng tay trước vật sao Phiền thiền ấn Đinh hải Châu cũng có thể làm mất sao Đám người phương sân phía trên Cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, Làm sao có thể có chuyện này chứ Nhưng lòng huyết đã lục xoát người Vậy nói rõ không có khả năng là ra Vâng khả Thực sự là mất đồ sao Trường chính đạo Trường chính đạo đâu Phương Sơn trận mắt Vương Khả nhìn sân thượng trống rỗng trên đỉnh đầu một chút Rất rõ ràng Giao hòa trường chính đạo này Thấy tình hình bất ổn Đã trốn rồi Trường chính đạo ơi hắn giúp ta quay lại tìm đồ rồi Vương Khả nói Cái gì Ngươi thực sự làm mất vòng tay chức vật Đinh Hải Châu, Thần Vương Ấn Mất rồi Ngươi lại còn không đi tìm Để trường chính đạo tìm giúp ngươi Phương Sơn lộ sức và câm nín nhìn Vương Khả Nếu ta làm mất những vật này Đã sớm muốn muốn chết rồi Vậy mà ngươi lại có tâm trạng đợi chỗ này mà xem kịch sao Tại sao ngươi lại không gấp chút nào vậy Sao ta phải đi tìm Vương Khả trận mắt nói Hả Tất cả mọi người cũng trợn mắt nhìn về Vương Khả Cái tư duy này của ngươi Chúng ta không hiểu Một thân bà bối mất đi Ngươi không tìm thì thôi Lại còn hỏi chúng ta tại sao phải đi tìm Vương Khả Ngươi lại đang kể chuyện cười cho ta sao lòng huyết giữ tận nói ai kể chuyện cười cho ngươi đúng là ta làm mất đồ đấy thế nhưng mà mất đi sao ta đã đồng ý với phương sân trụ trì thì ta nhất định sẽ làm được ta cũng đã dùng hành động thực tiễn của mình hoàn thành lời hứa của ta vương khả trợn mắt nói người đồng ý ta cái gì phương sân lộ vẻ mờ mịt nhìn vương khả phương sân trụ trì tại sao ngươi lại biến thành như vậy không phải khi đó ngươi ba lần muốn được đi cao ốc thần vương ta còn trúng kiếm rất thẳng mời ta tới giúp người chấn áp lòng huyết sao không phải ngươi sao lần này ta tới rồi ta mang sáu viên định hải châu tới ta muốn người chấn áp lòng huyết tất cả mọi người đều biết tại sao người lại có ý muốn quyền chứ vương khả trợn mắt nổi giận đám đệ tử tiên môn xung quanh gật đầu một cái nhìn về phía phương sơn vẻ mặt của phương sơn cứng đờ người đã nói qua việc này rồi mà đúng vậy là ngươi hỏi ta đồng ý người cái gì ta đồng ý với ngươi giúp người chấn áp lòng huyết mặc dù sáu viên định hải châu của ta mất ở độ huyết tự ngươi nhưng coi như là mất định hải châu Ta cũng sẽ không quên lời hứa. Vừa rồi ta nhìn thấy mọi người bị lòng huyết công phá. Từng người bị đẩy vào huyết thải. Coi như ta không có pháp bảo thì đã làm sao. Ta vẫn còn bản thân ta. Ta không quan tâm sống chất mà nhảy vào cái vực sâu này. Chỉ vì gián đoạn lòng huyết công phá mọi người. Vì thực hiện lời hứa đối với người đấy. Vì giúp người chân áp lòng huyết. Ta đã hành động làm ra tất cả. Tại sao ngươi lại trở mặt không quen? Vân Khả trợn mắt kêu liệt. Trong lúc nhất thời, mọi người ở miệng vực sâu trầm mặc. Từng đại tử tiên môn lộ ra chán ghét nhìn về phía phương sân Đúng vậy Phương sân trụ trì Vương huynh đại ngay cả mạng còn không cần Rất quát nhảy xuống Chỉ việc thực hiện lời hứa với người Người nói lời này Thực sự khiến cho người ta tâm ngội lạnh mà Chúng ta liều chết giúp người Người lại không quan tâm Nói một câu Việc này người đã nói qua rồi Tùy ý như vậy sao Phương sân Người hơi quá rồi đấy Ta cũng hối hận vì tới giúp ngươi Đại tử các đại tiền môn Ở bốn phía nhào nhào trợn mắt nói Phương Sơn nghẹt mặt Vương Khả Người xác định Người cố ý nhảy xuống Không phải là không cẩn thận ngã xuống Người vì cứu mọi người Từ bỏ sinh mạng của mình sao Vì sao Vì sao vì quỷ dị này đã xảy ra trên người của người Để cho ta làm như thế nào Cũng không thể tin được à, à, à, à. Vương Khả Người vì giúp Vương Sơn mà cố ý dẫm lên mặt ta Lòng khuyết lộ ra vẻ dữ tợn nói Vương Khả nhìn quay người long huyết, toàn thân là sát khí, cũng lộ vẻ phiền muộn. Nơi này có nhiều người như vậy, sẽ dễ làm bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm của ta. Không được, nhất định phải dẫn lòng huyết xuống dưới huyết hải, rồi tìm cơ hội mà tiêu diệt hắn, chọc tức hắn đã. Không sai, ta giúp Vương sân để mới dẫm lên mặt người, long huyết. Người vẫn không biết sao, lần này người chết chắc rồi. Không nói tới sáu viên định hải Châu tất làm rơi độ huyết tử rất nhanh sẽ có thể chấn áp người mà phương sơn còn hợp tác với sắc dục thiên chém giết trợ thủ long cốt của ngươi lát nữa chuẩn bị kỹ càng tất cả là có thể hợp kích đổ sát gây huyết hải không khô huyết máu bất tử <cười> phương sơn đã nói với ta lần này hắn nhất định khiến người chết không có chỗ trốn người có một tên huyết thần tử hắn sẽ giết một tên huyết thần tử người có một vạn tên hắn giết một vạn tên lần này phương sơn chẳng những tập hợp lực lượng các đại tiên môn thập vạn đại sơn còn mời tuyệt thế cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn tới muốn sấy khô biển máu của ngươi tàn sát tuyệt thế ma đầu như ngươi khiến người tàn xương nát thịt vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh Vâng khả hét lớn vương khả đang chọc giận long huyết chỉ cần long huyết tức mình nhảy vào huyết hải hắn cũng sẽ tức giận theo vào như vậy bản thân sẽ có thể ở chỗ sâu trong huyết hải lặng lẽ sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm vương khả cho rằng long huyết sẽ bởi vì mình nói mà tức giận nhưng chuyện không như vậy đột nhiên long huyết biến sắc Nhưng đầu nhìn về phía phương Sơn. Phương sân Vương khả nói thật sao Người và sắc dục thiên áo hợp tác Diễn một vở tuồng cho ta xem Còn đi ra biển ngoài thập vạn đại sân mời người đến giết ta Bỗng nhiên lòng huyết lộ vẻ giữ tợn Quát Vương khả xứng sợ. Tình huống gì vậy? Người không nổi giận với ta Mà lại nổi giận với phương Sơn làm gì Phương Sơn nhìn thấy lòng huyết tức giận Cũng biến sắc Vương khả nói mà người cũng có thể tin sao chân mày long huyết cau lại nhìn về phía vương khả vương sân trụ trì vấn đề này không thể nói sao long huyết đã chạy không thoát người còn che giấu cái gì vương khả ngạc nhiên nói hả long huyết nhìn về phía vương sân thật sự không có chuyện này vương sân buồn bực kêu lên đúng vào lúc này ánh mắt một đám đệ tử tiên môn bên ngoài lại sáng lên vương sân trụ trì hóa ra người đã chuẩn bị chu toàn rồi <cười> xem ra chúng ta đã trách quản người ta còn thắc mắc vì sao vừa rồi người tạm và sắc dục thiên đang đánh hăng lại bỗng nhiên ăn ý không động thủ, rồi còn phối hợp với sắc dục thiên đi chạm lòng cốt. triệu tứ vô cùng kinh ngạc nói. có phương sân trụ trì chuẩn bị như vậy, Suốt cục chúng ta cũng yên tâm. lòng huyết hôm nay là từ ghi của ngây. vương huynh đệ sẽ không nói dối. vương dân trụ trì người cũng không cần che giấu đi không sai. bây giờ tìm kiếm sáu viên định hải châu của vương khả đã. còn nữa, ngươi bảo sắc dục thiên không cần giả bộ tiến đánh độ huyết tử nữa, trước tiên tiêu diệt Long huyết đã. Cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn ở chỗ nào? Ta biết rồi, là ở Cấm Địa Hộ Viện độ huyết tự ngươi. <cười> Lúc trước ta phát hiện các ngươi đóng âm trướng trận, nhưng mà Cấm Địa hậu Viện vẫn dùng âm trướng trận ngăn cách như cũ nhất định là ở nơi này, ngươi bảo các tiền bối đi giả đi. Đúng vậy, vừa rồi sư đại ta kéo vào huyết hải, Sớm chu giật dòng huyết một khắc, sư đại ta cũng có thể cứu được sớm một khắc. Động thủ đi, Phương Sơn chủ tịch. Một đám người không ngừng khích lệ. Nhưng mà nét mặt của Phương Sơn lại thay đổi kịch liệt. Mẹ nói chứ Thật là không phải như tên Vương Khả nó nói Không có chuyện đó Căn bản làm gì có chuyện đó Phương Sơn sợ hãi là liền Sắc mặt long huyết phía dưới giữ tận <cười> Phương Sơn Lão già này Những năm tháng này ngươi hợp tác với ta Để ta thông báo cho người Bảo tàng Long Hoàng trôn ở chỗ nào Người giúp ta kéo dài thời gian để luyện hóa huyết thải Đồng thời cũng cam đoan với ta Ở thời điểm thích hợp sẽ thả ta ra ngoài thoát tù này Bảo ta và người diễn một vở kịch Lừa gạt đám đại tử tiên môn thập vạn Đại Sơn ngu ngốc này Để ngươi nhận được sự ủng hộ Và ngươi cũng giúp ta thu hoạch được Một số tu tiên giả vào huyết thải Để cho ta luyện hóa thành huyết thần tử Cùng ta đạt được hợp tác Nhưng mà ngươi bán rẻ ta Ở sau lưng hại ta ha Tất cả mọi người Trợn mắt nhìn về phía lòng huyết Tình huống gì vậy Lòng huyết nói Phương Sơn hợp tác với hắn Còn nói Phương Sơn muốn hại mọi người lần này chấn áp lòng huyết chỉ là một cái âm mưu người người người ngậm máu phun người phương sơn kinh sợ quát tránh phương sơn toát ra vô số mồ hôi lạnh lòng huyết cái tên hỗn đản này không phải lúc trước đã nói tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này sao tại sao người lại nói ra trước mặt mọi người chuyện này mà thật sự lộ ra bản thân có thể lăn lộn được thập vạn đại sơn sao ai ngậm máu phun người ta cho người biết bảo tàng của long hoàng bị phong ấn ở nơi nào Những năm này giúp người lấy được bao nhiêu bả mối chứ. Nhưng mà người lại muốn phản bội. Người tự tìm chết. Lòng huyết giữ thật. Gào thét la bề phía phương sân. Không có chuyện này. Không có chuyện này. Các người đừng có nghe hắn ta nói bậy. Hắn cố ý vụ oan ta. Hắn cố ý khích bác đi dán Phương sân sợ hãi. Liên tục hét lên. Toàn thân căng cứng. Vương khả ở một bên. Dương mắt nhìn lòng huyết. Và phương sân bị làm cho mặt đỏ tới màng tay. Này Không phải là Ngươi nên nổi giận với ta sao Tại sao ngươi lại nổi giận với Phương Sân Hắn vô tội mà Ta Ta này Nhắm vào ta này Vương Khả buồn bực kêu lên Ta vẫn đợi chờ Dẫn ngươi vào chỗ sâu huyết thải Để ta sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm này Tại sao bỗng nhiên ngươi lại lừa giận mất đi vậy Ta là người dẫm mặt ngươi mà Ngươi một chút cũng không để ý sao À Nghĩa đây ấy, mọi người thực sự là đọc cái bộ truyện này nó nhiều thoại quá học mình nó chưa được chưa được khỏi thì chắc là sẽ đọc ít ít cái cái bộ truyện này đi một chút thì anh em thông cảm nhá thực sự là quá nhiều thoại và thoại nó nó rộng nó rất là cao ok xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong ở trên youtube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 Quát phương sân không giữ chữ tín Còn dám lừa gạt mình Tự nhiên phương Sơn phải thề thốt phủ nhận Hai người tức giận chửi mắng nhau. Đệ tử các đại tiên môn dương mắt nhìn hai người Là lòng huyết đang khích bác đi rắn Hay là âm mưu của phương Sơn? Này Không phải là ngươi nên nổi giận với ta sao Tại sao ngươi lại nổi giận với phương Sơn? Hắn vô tội mà Là ta Là ta này Nhắm vào ta này vương khả buồn bực kêu lên ta vẫn còn đang chờ dẫn người vào chỗ sâu trong huyết hải để có thể sử dụng đại nhật mất diệt thần kiếm đây tại sao lại bỗng nhiên lửa giận của người lại rời đi ta dẫm lên mặt của ngươi ngươi không để ý chút nào sao vương khả tên khốn này người nói xấu ta làm gì phương sơn trợn mắt hết đỉnh phương sơn ngươi bị thần kinh à ta vu khống ngươi bao giờ rõ ràng là đông huyết vu khống ngươi ta còn đang nói giúp ngươi đấy giúp ngươi nâng cao sĩ khí Giúp ngây xây dựng hình tượng huy hoàng đây này Người mắng ta làm cái gì Chẳng lẽ lời của Long Huyết nói ra là sự thật sao Vân Khả trợn mắt quát Long Huyết nói là sự thật sao Phương Sân Người chỉ đang diễn kịch cho chúng ta sao Người cố ý thả Long Huyết khỏi tù Để sư huynh đệ chúng ta bị Long Huyết bắt đi Biến thành huyết thần tử sao Tất cả là âm mưu của ngươi. Một đám đệ tử tiên môn kích động nói Các vị Đừng có nghe tên Vân Khả nói Tại sao có thể là âm mưu Ta... Về mặt của Phương Sơn bi phẫn phủ nhận Long huyết nói không sai Đúng là lần này bản thân của Long huyết đã đạt thành hiệp nghị Thế nhưng làm sao mà ta dám nhận chuyện này Một khi thừa nhận ở trước mặt mọi người Cả thập vạn đại sơn sẽ không dung thả ta Phương Sơn Người bán đứng ta Long huyết biểu tình giữ tợ nói Ai bán đứng người Vương Khả Hắn đang gạt người đó Phương Sơn trợn mắt kêu lên Người có bị điên không vậy Người không thấy ta đang khó xử sao Phương Sân Người nói cho rõ ràng đi Làm sao Vương Khả lại lừa gạt lòng huyết Người không có làm được việc này sao Vị tông chủ trên tiên môn trợn mắt nói. Phương Sân nghẹt mặt Hiện tại Phương Sân không quan tâm người ngoài Phương Sân chỉ có thể hung tợn trợn mắt nhìn Vương Khả Mẹ nói chứ Ta đã ra bên ngoài thập vạn đại sơn mười cường già Chu sát lòng huyết lúc nào Ta tới ta với sắc dục thiên Hợp tác lúc nào chứ Phương Sân, người nói rõ cho ta, người có hợp tác với lòng huyết hay không? Một vị tông chủ tiên môn trận mắt nói. Phương Sơn, lời Vương Khả nói có đúng không? Có phải người đã bán đúng ta? Lòng huyết chất vấn. Xong Phương chất vấn Phương Sân. Bây giờ Phương Sân không biết làm sao để giải thích. Tốt rồi các vị, không nên ép hỏi trụ trì Phương Sân làm gì. Ta tin hắn, mời mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Vương Sơn sẽ chém lòng huyết thành muôn mảnh Bỗng nhiên Vương Khả hô lên Sau tiếng hô đó Các đại cường giả tiên môn nhìn Vương Khả một chút Rồi gật đầu đồng ý Vương Sơn lại trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Bây giờ sức ảnh hưởng của ngươi lớn như vậy sao Chỉ một câu đã khiến cường giả các đại tiên môn đều tin tưởng ngươi Một câu chấn an cường giả các đại tiên môn Còn mẹ nó ta có cần phải cảm ơn ngươi nó hay không đây Người khiến thế cục trước mắt Càng ngày càng nguy rồi Phương Sân Tốt, tốt, tốt Người dám gạt ta Ta nói cho người biết Nhiều tung tích bảo vật của Long Hoàng như vậy Lại còn đồng ý giúp người diễn một vở kịch những người lại nghĩ chủ đáo chặt chẽ Muốn cho ta vạn kiếp bất phục sao Tốt, tốt, rất tốt Ta muốn người chết Long huyết giữ tận quát Oanh một tiếng Huyết hải phía dưới lập tức gào thét một trận Vô số huyết thần bỗng dừng, Xông lên trời Lòng huyết, người đừng tức giận. Phương Sơn đã trụ trì chính đạo, là tấm gương của chính đạo. Hắn muốn dồn ngươi vào chỗ chết, không phải là bình thường sao? Nãy còn giả vờ cái gì chứ? Muốn vụ khống Vương Sơn hay sao? Không có lợi ích gì đâu, không có ai tin ngươi đâu. Được rồi, đừng có dặn nữa. Vương Khả ở bên cạnh nói. Phương Sơn phía trên gương mặt co rúm lại. Vương Khả, người có thể im miệng hay không? Người làm như này là đang đang nói giúp ta sao? ngươi làm như này là muốn ta với lòng huyết thù hận không chết không thôi thì có. người im miệng đi, không phải chuyện của ngươi. lòng huyết trợn mắt quát vương khả. tại sao không phải chuyện của ta? ta đang trợ giúp vương sân chấn áp ngươi. mặc dù định hải châu ta đưa vào bên ngoài nhưng mà không ngăn cản được tâm chu ma của ngươi. người tức giận cái gì? cứ nhắm vào ta đây này. đừng có mà nghi ngờ vương sơn, hắn không có làm sai đâu. hắn muốn người chết trong thù hận. không phải là chuyện đương nhiên sao? người tức giận với hắn làm cái gì? Người nên nhắm vào ta một nổi giận đi Vương Khả trận mắt nói Lòng huyết Phương Sân Và các đại, tờ, đại tử tiên môn Đều nghẹt mặt Vương Khả Đến cuối cùng là người muốn cái gì vậy Chỗ chỉ Phương Sân Làm phiền tăng nhân độ huyết tự các người giúp ta Tìm lại 6 viên định Hải Châu Đuôi cho ta Ta sẽ giúp các người chấn áp lòng huyết Căn bản không cần các tiền bối từ bên ngoài thập vạn đại sơn xuất thủ Chính ta cũng có thể giết chết hắn Nhanh Ai giúp ta đi tìm định Hải Châu với? Nhanh! Vương Khả thúc giục nói Đám người phía trên nghẹt mặt Vương Khả Có phải ngươi không muốn sống nữa hay không vậy? Long huyết đang ở trước mặt ngươi Ngươi lại muốn chết chọc giận hắn sao? Vì sao chứ? Ngươi muốn chết sớm à? Đương nhiên Vương Khả muốn chọc giận Long huyết Để lực chú ý của Long huyết tập trung lên người mình Bằng không Long huyết sẽ đổi theo bản thân Xuống với giới huyết hải Nếu không xuống huyết hải Bản thân lý gia đại nhật bất diệt thần kiếm Chẳng phải sẽ bại lộ sao Ở dưới cái huyết hải tiêu diệt lòng huyết Chả có ai biết Vương khả Ngươi là muốn chết sớm sao Lòng huyết giữ tận này Đúng Tới đi long huyết Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi Vương khả trợn mắt kêu lên Vừa nói vương khả vừa nhảy ra khỏi sóng biển dưới chân Nhảy xuống huyết hải phía dưới Lòng huyết tới đây Vừa rồi ta dẫm vào mặt của ngươi Ta còn mang theo 6 viên định hải trâu đến chân áp người vương Sơn mười cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn Lúc đầu bọn họ không muốn đến Là do nể mặt ta Mới đồng ý đến trù sát người Tất cả đều là công lao của ta Sắc dục thiên hợp tác với vương Sơn Cũng là do một tay ta thúc đẩy Có bản đến người nhắm vào ta mà nổi giận Đừng nổi giận với đám người vương Sơn Vương Khả ở trên đường rơi xuống hồ Lòng huyết lộ về dữ tợn, Liếc nhìn Vương Khả Trong lòng thực sự lên cơn giận dữ Thế nhưng lửa giận không nhắm về phía vương khả Mà tiếp tục nhắm về phía Vương Sơn. Bị người công kích Bị người tính toán Chưa chắc có thể khiến cho một người nổi giận Nhưng mà bị người bán đứng Nhất định là thù hận khắc cốt ghi tâm. Vương sân ta muốn mạng của ngươi Lòng huyết hét to Ở một tiếng Lòng huyết dẫn đầu huyết thần tử Đánh thằng một vạn kim phủ lần thứ hai Mọi người toàn lực thôi động vạn tự kim phủ Phương Sơn hốt hoảng kêu lên. Đại tướng các đại tiên môn toàn lực thôi động. Vương Khả rơi xuống mặt huyết hải, nhìn phía chuyện chiến đấu kịch liệt lần thứ hai, nhất thời chỉ biết trợn mắt nhìn. Này, Long Huyết, ngươi bị bệnh à? Ngươi nhắm vào Phương Sơn tức giận cái gì? Hắn vô tội, có tức thì nhắm vào ta đi này. Ta dẫm vào mặt ngươi, thúc đẩy sắc dục thiên và Phương Sơn hợp thắc cùng với Phương Sơn đi mời cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn đến để chui diệt ngươi. Ngươi một chút cũng không tức giận sao? Ngươi là độ lượng như vậy à? Vương Khả buồn bực quát. Chính ta đang chuẩn bị dùng đại nhật bất diệt thần kiếm. Thế mà ngươi lại không đánh với ta? Chẳng lẽ bây giờ phép khích tướng của ta vô dụng sao? Phương Sân ở trên bầu trời toàn lực thôi động, vạn tự kim phổ. trợn mắt nhìn Vương Khả ở dưới huyết hải. Đều là tại ngươi. Ngươi lại cái tên tai hỏa. Làm loạn vô ăn cho ta làm gì? Ta muốn giải thích cũng không giải thích được. Lòng huyết... Vương Khả nói Phương Sơn lo lắng muốn giải thích Phương Sơn trụ trì Ngươi đừng có nhiều lời với lòng huyết nữa Trực tiếp mời những vị tiền bối kể tới đây đi Chuyện này còn phải chờ tới khi nào nữa Đúng vậy Ta rất tin tưởng lời của Vương huynh đệ Lần này vì diệt lòng huyết Ngươi cũng đã thực sự nhập lòng Hãy để cho lòng huyết chết đi Đám đệ tử tiên môn bốn phía đều kêu đến Phương Sơn đen mặt lại Ta như này là có nỗi khổ không nói được chứ sao Cơ hội cho ta dựa mình giải thích cũng không có Phương Sơn ta muốn mạng của ngươi Huyết thải vô lượng Lòng huyết quát ở một tiếng Va chạm khủng khiếp Khiến vạn tự kim phù Lại xuất hiện rất nhiều vết rạn Lòng huyết long huyết Còn mẹ ngươi Bị giam giữ hơn 100 năm chân đầu ngươi có vấn đề à Vương Khả buồn bực mắng Vương Khả <cười> Bây giờ tao không còn dành để ý tới người ta muốn giết tích cái tên lừa gạt Phương Sơn này ngươi muốn chết sao Ta thành toàn cho người huyết thần tử 20 tên đi ra luyện vương khả cho ta Lòng huyết giữ tận nói 20 tên huyết thần tử lập tức lao xuống chỗ của vương khả Trên đường bay về Phía vương khả 20 tên huyết thần tử thay đổi hình dạng Trong nháy mắt biến thành cái bộ dạng vương khả Vương huy đã cẩn thận huyết thần tử chiếu dọa nội tâm Thực lực mỗi tên rất tương đương với người Thậm chí còn mạnh hơn người gấp mỗi lần ngươi cẩn thận đấy Hai bên tên huyết thần tử ba vĩnh vương cả. Vương khả xong đời rồi. Lòng huyết đáng chết. Phương thân, người mau xin tiền bối đến nhanh đi. Vương huynh đã sắp bị hạ chết rồi. Các đệ tử đại tiên môn sốt ruột. Giờ phút này Vương khả lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Theo khích tướng của mình cũng có lúc sai lầm sao? Độ phải người bị bệnh thần kinh như là long huyết, liền không hữu hiệu sao? Ta mắng hắn nhiều như vậy, hắn cũng không đến rất ta. Chỉ Phải đến một đám huyết thần tử Người khác sợ huyết thần tử Vương khả căn bản không sợ Trên mặt chỉ lộ ra vẻ cổ quái Sau đó khẽ thở dài hey. Được rồi không hồ nữa Hồ nữa cũng vô dụng Ta trước tìm vòng tay chữ vật đã. Vương khả đâm đầu vào trong huyết thải Vâng huy đã cẩn thận Một đám đệ tử tiên môn lo lắng kêu lên Chỉ có phương sơn là hung tợn Nhìn vương khả chui vào chỗ sâu huyết thải vô dụng vương khả hai mươi tên huyết thần tử vây giết người người nhất định phải chết vương khả đáng chết người đã rơi vào vực sâu đã còn vu oan cho ta <cười> hại lòng huyết kiều lầm ta lần này cần phải trả giá lớn cỡ nào mới có thể bù đắp đề người đúng là tai họa mà phương sần buồn bực nói thầm phía dưới vương khả đâm đầu thẳng vào chỗ sâu nhất này vương khả ném vòng tay trước vật lắm. Đương nhiên không Mà là vừa rồi rơi từ sân thượng xuống Vương Khả tự biết không ổn Trong lúc vội vã đã nhanh tay đục vào cái lỗ trên sân thượng nhét vòng tay chữ vật vào trong nó Chỉ cần tìm được sân thượng Là có thể tìm về đồ của mình Hả? Sao để không thấy? Làm sao có thế? Đồ vật của ta đâu Cái sân thượng lớn như vậy Không có khả năng nói không có là không có Vừa rồi rơi xuống đúng vị trí này mà Vương Khả tức giận quá Vương khả không ngừng lan xuống Lặn càng sâu Trong lòng càng suốt ruột Huyết thần tử thì truy sát sau lưng Vương khả không thèm để ý Cũng không biết đã lặn bao lâu Bỗng nhiên có một cỗ hấp lực truyền tới Giống như một cái vòng xoáy hút Vương khả vào chỗ sâu của huyết hải Phù một tiếng Vương khả thoát khỏi huyết hải Đến một cái không gian thật lớn Vương khả ở bên trong không gian này Tìm kiếm thứ bản thân muốn tìm Sân thượng chạm rỗng Trên mặt của Vương Khả vui vẻ Vương Khả nhờ về phía sân thượng Tìm được cái vòng tay chữ vật của mình Ở trong một cái lỗ trên sân thượng Nhanh chóng đeo lên Ngay lúc đeo lên Vương Khả kinh ngạc nhìn cái không gian huyết sắc to lớn này Một cái không gian được kết giới chống đỡ liền Bốn phương tám hướng đã bị huyết thải bao vây Nhìn qua thật giống như là một cái bọt khí to lớn Bên trong biển rộng Bản thân ở trong bọt khí này Chỗ sâu trong huyết thải có một cái không gian cực lớn như bọt khí. Vương Khả bị một vòng xoáy dưới đáy biển hút vào đây, tìm được vòng tay chữ vật của mình, đồng thời ngạc nhiên nhìn nơi này. Huyết Thải không phải đặc ruột, mà là rỗng ruột đấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhìn từ bên ngoài chính là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, ai biết được bên trong có cả khôn chứ? Huyết thần tử vẫn chưa đuổi kịp. Vương Khả bước đi ở trong không gian này, đột nhiên Vương Khả biến sắc dừng lại. Thử vứt. Vương Khả kinh ngạc nói Chỉ thấy thử vương ngất ở trước mặt Nằm trong một cái biếu thịt sền sệt Đầu và toàn thân thử vương Đã bị biếu thịt mọc lại Chỉ có khuôn mặt đã lộ ra bên ngoài để hô hấp Toàn bộ biếu thịt bị treo ở giữa không chung Nhìn qua cực kỳ quái dị Càng quái dị hơn Là phía dưới cái biếu thịt này Chảy ra thứ gì đó Giống như là huyết thủy Cũng không có tan ra Mà lại chậm rãi ngưng tụ thành hình Ngưng tụ thành bộ dạng của một tên huyết thần tử Chỉ là tên huyết thần tử này Là bán thành phẩm Thân hình nhằn nhó Giống như vẫn chưa triệt để thành hình vậy Đây... đây là cái gì? Huyết thần tử hình thành như thế này sao? Vân Khả kinh ngạc nói Vân Khả không có lập tức cứu thử Vân Mà đi kiểm tra xung quanh Vợ kiểm tra lại kinh hãi phát hiện Trong không gian này Không chỉ trong một hai cái biếu thiện Từng dãy từng hàng Đều là biếu thiện Bên trong mỗi một cái biếu thịt đều có một người Nhìn qua lít nhà đi nhít Khiến cho Vân Khả có loại cảm giác giống như là vô số người Nhân bản ở trong phim khoa học viễn tưởng địa cầu lúc trước Trong vô số biếu thịt kia Có một vài cái huyết thần tử đã ngưng tụ thành hình Bỗng nhiên bay lên trời xông qua đỉnh kết giới Sau đó tiến vào bên trong huyết hải Vân Khả hít một hơi lạnh Không chạm vào những đống thịt này Mà đi kiểm tra xung quanh Sau khi đi một vòng quanh khu biếu thịt Đột nhiên bước chân Vương Khả dừng lại Vì Vương Khả thấy Có một người quen cũ Nhếp Thiên Bá Hắn còn sống sao Vương Khả kinh ngạc nói thầm Là Nhếp Thiên Bá Ánh mắt Nhếp Thiên Bá tổn thương khá nặng Lúc này không bị vây bên trong miếu thịt Mà ngồi ở một cái bàn thu xếp đồ đạc Bộ dạng cực kỳ nghiêm túc Thậm chí còn không biết là Vương Khả tới Vương Khả cẩn thận Đi đến phía sau Nhếp Thiên Bá Lại nhìn thấy trên mặt bàn trước mặt nhất thiên bá Bày ra rất nhiều vòng tay chữ vật nhất thiên bá đang phân loại Trình sửa những cái vòng tay chữ vật này Thật nhiều tiền Chủ nhân cũng không chia cho ta một chút Ta có nên lấy trộm một chút hay không đây Không Không được Ở bên trong huyết thải này căn bản không giấu được Một khi bị phát hiện Ta sẽ thảm Thật nhiều tiền Ta cũng muốn có một cái huyết thải nhất thiên bá tỏ ra về tiếc hận Hey. Mỗi ngày giúp chủ nhân quản tiền Mỗi khi tới một người lại phải lục xoát Thực sự là sắp nghẹn điên rồi Nếu có người ở đây nói chuyện với ta thì tốt biết mấy Người nào cũng được Cho dù là kẻ thù cũng được Cho dù là cái tên khốn kiếp Vương Khả kia cũng được Nhếp Thiên Bá câu mày thấp giọng nói Người nói ai là tên khốn kiếp đây Nhếp Thiên Bá Người ra mắng ta Vương Khả trận mắt quát Hả Bỗng nhìn Vương Khả nói chuyện Dọa cho Nhất Thiên Bá bị giật hết cả mình Quay đầu lại Thấy rõ thân hình của Vương Khả Lập tức hét lên một tiếng Vương... Vương... Vương Khả Sao ngươi thì... lại xuất hiện ở nơi này Nhất Thiên Bá kinh ngạc kêu lên Tại sao ta không xuất hiện ở nơi này được Nhất Thiên Bá Sao ngươi lại ở đây Đây là đâu Vương Khả hiếu kỳ nói Ngươi không biết đây là đâu Vậy ngươi vào đây bằng cách nào Nhất Thiên Bá kinh ngạc nói Tao hỏi ngươi trước mà Vương Khả trận mắt quát Chủ nhân chủ nhân Có người xông vào chủ nhân Bỗng nhất thiên bá quay đầu hô hoán lên. Sau khi la lên nhất thiên bá lại lập tức nhào về phía Vương Khả Thần Vương Ấn Trấn Vương Khả kêu to Oanh một tiếng Một tiếng động thật lớn vàng lên Nhất thiên bá bị thần Vương Ấn trấn áp Vương Khả Người có thể đừng mỗi lần dùng thần Vương Ấn được không Có bản lĩnh thì một đối một đánh nhau với ta một trận đi cứ dùng cái pháp bảo ngũ dịch này có gì mà hay. Nhất tiền Bá hết mắng. Đánh nhau không phải là một chiêu chế để cả, lại chơi với ngươi nửa ngày để tổn thương lẫn nhau à? Nhất tiền Bá, đầu ngươi bị hỏng à? Vung Khả trợn mắt khinh thường nói. Trong lúc nói chuyện, Vung Khả không khách khí lết vòng tay chữ vật trên các ngăn tủ, nhanh chóng nhét vào ngực mình. Nhất tiền Bá, những cái vòng tay chữ vật này rõ ràng đều tràn đầy nha, mặc dù ta không phá mở Nhưng mà cũng cảm giác thật là nhiều tiền Thứ này lấy đâu đây Vương Khả hiếu kỳ hỏi Đó là tiền của chủ nhân Người không được đâu Nhất thiên bá hoảng hút kêu lên Vương Khả trợn mắt Tay lại càng lấy nhanh hơn Rất nhanh, đã lấy tất Vương Khả Người không nên lấy những đồ vật này Nếu người lấy, người sẽ có báo ứng đấy Nhất thiên bá sợ hãi quát Vương Khả dọn dẹp xong tất cả Quay đầu đi đến trước mặt nhiếp thiên bá Được rồi Nói cho ta biết những vật này ở đâu ra Còn nữa hay không Ngươi có cất giấu riêng hay không đấy Nơi này còn có cái sách khác nào không Vương Khả trận mắt hỏi nhất thiên bá cũng trợn mắt nhìn Vương Khả Ngươi là tên thổ phỉ sao Đến cướp bóc sao Ngươi không nói à Vậy thì đừng trách ta không khách khí Vương Khả dùng tay Nắm lên một đoạn chọc chân nguyên Nói ta nói nhất thiên bá lập tức hoảng hốt kêu lên Hả Ngươi thẳng thắn như vậy sao Vương Khả cũng cảm thấy dùng mình Ta còn chưa bắt đầu dùng đại hình Ngươi đã thỏa hiệp rồi sao Dù sao cũng không phải là của ta Là của chủ nhân lòng huyết Sau này hắn sẽ tìm ngươi gây phiền vững Ta cũng không có được chỗ tốt Dọc vào cái gì mà không nãy Để ngươi tiếp tục hành hạ ta sao Ta đâu có bị ngu Nhất thiên bá trợn mắt Ờ được. Không? Vậy ngươi nói đi Ngươi có thấy những người bị trậu ở đây không Những cái vòng tay chức vật này chính là lục xoát từ trên người của bọn chúng đấy Chỉ là thời gian có hạn. Mấy ngày qua ta còn chưa kịp lục xoát hết. Nhất tiền bá giải thích nói. Vân Khả nhìn vô số biếu thịt xung quanh. Thần sắc cổ quái. Những cái biếu thịt này có mấy ngàn cái rồi. ta thấy có ít người thậm chí đã là một đống xương trắng. Vân Khả hiếu kỳ nói. Không sai. Những người này là đều bị Long Huyết bắt về. Dùng để ngưng luyện huyết thần tử. Nhếp Thiên Bá giải thích nói: Ngưng luyện huyết thần tử sao? Làm sao mà ngưng luyện? Vương Khả hiếu kỳ nói: Người đã nhìn thấy huyết thần tử. Á? Nhếp Thiên Bá kinh ngạc nói: Đừng có nói nhảm, nói tiếp đi. Vương Khả trợn mắt nhìn Nhếp Thiên Bá. Sau khi long huyết tế luyện huyết hải thành công, sẽ có thể ngưng tụ huyết thần tử. Người thấy những huyết thần tử kia rồi, chỉ cần long huyết ra lệnh một tiếng, huyết thần tử sẽ nghe theo lệnh đi làm việc. Thế nhiều người biết vì sao huyết thần tử sẽ đi làm việc không Nhếp Thiên báo hỏi Thì huyết thần tử chính là thuộc hạ của Long huyết Đương nhiên phải nghe lệnh của Long huyết Vương khả trận mắt nói Không Ý của ta nói chính là Vì sao huyết thần tử lại có trí tuệ của mình Vì sao lại nghe lệnh làm việc Thậm chí còn biết biến, biến thành cái bộ dáng kẻ địch Chiếu dọi nội tâm kẻ địch Sau đó có trí tuệ đi chiến đấu Vì sao Nhếp Thiên báo hỏi Đúng Huyết thần tử giống như là một người máy không phải chế tạo tốt là được muốn có năng lực hành động cao như vậy khẳng định phải có trí tuệ nhất định đi xử lý mọi chuyện vâng khả câu mày nói một người bị phây khốn ở trên biểu thịt ngất đi toàn thân thể tê liệt quên đi bản thân biểu thịt liên thông với não hải của bọn họ những người này ngơ ngơ ngác ngác nằm mơ trong mơ quên mình là ai thời gian trong mơ chính là lệnh của long huyết trong mơ họ cũng có một bộ thân thể cái này chính là huyết thần tử Nhất Thiên Bá giải thích Vương Khả nhìn một đám huyết thần tử Đang hình thành ở xung quanh Lộ về kinh ngạc Những biếu thiền này giống như khoang thuyền ngủ đông Mỗi người bị nhốt vào trong biếu thiền Sẽ tiến hành vào ngủ say Ý thức của họ giống như là tiến vào game giả lập vậy À không Ý thức bọn họ sẽ hóa thành huyết thần tử Có thể điều động huyết thải chi được Chờ lệnh của long huyết sau Vương Khả kinh ngạc Đúng vậy Lúc hóa thành huyết thần tử Ý thức của những người này sẽ quên đi họ là ai Chỉ biết chờ lệnh lòng huyết Bởi vì là một loại ý thức thể Nên họ có thể chiếu rõ nội tâm đối phương Có thể mô phỏng năng lực đối phương Đây chính là huyết thần tử Có bao nhiêu biếu thịt Thì có bấy nhiêu huyết thần tử Nhưng cái kia còn chưa ngưng tụ thành huyết thần tử Là vì người bên trong biếu thịt Còn chưa hoàn toàn tiến vào ngủ say Nhất Thiên Bá giải thích nói Vân Khả xoa xoa huyệt thái dương của bản thân Cái này... Sao ta cảm giác cái này giống phim của học viễn tượng vậy? Ta nhìn thấy bên trong biếu thịt Có không ít người đã hóa thành xương trắng vương Khả hiếu kỳ hỏi Đúng vậy Bọn chúng chính đã bị nhốt trong này quá lâu sẽ chết Chỉ đã tiến vào ngủ say Chứ không phải là trường sinh bất tử Chắc chắn sẽ có người chết Nhấp thiên bà nói Người đã chết Vậy chẳng phải huyết thần từ đối ứng cũng sẽ biến mất sao? vương Khả trợn mắt hỏi Đúng, biến mất cũng không sao Có thể bắt người khác về tiếp tục ngưng luyện huyết thần tử Đương nhiên, nếu cho những người này dùng ít cốc đan Thì bọn họ có thể sống lâu hơn một chút Từ đó có thể giữ cho huyết thần tử tồn tại trong thời gian dài hơn Nhưng như vậy sẽ rất lãng phí Không bằng đi bắt nhiều người hơn nhất thiên bà nói Mặt vương khả tối sầm lại Thảo nào Bên ngoài nói về tiên thiên huyết ma Là người người kêu đánh Quả nhiên huyết ma các người Không phải là cái loại tốt đẹp gì Người có năng lực thì đi tìm Long Huyết mà nói." Nhất Thiên Bá trợn mắt. Đúng vào lúc này, một đám huyết thần tử từ bên trên kết giới xuyên vào, lập tức tiến đến chỗ của Vung Khả, cách đó không xa. Là 20 cái huyết thần tử, từng tên đều có bộ dạng của vương Khả. Nhìn thấy vương Khả cả đám lộ vẻ hung thần ác sát như muốn đánh tới. Cuối cùng 20 tên huyết thần tử Long Huyết phải đi, vẫn đuổi tới được. Vung Khả sầm mặt. Lại. Truy sát ngươi. Vương Khả. Chủ nhân cho hai mươi huyết thần tử truy sát ngươi. Ngươi xong đời rồi. Hai mươi tên huyết thần tử này. Mỗi tên đều chiếu rõ nội tâm của ngươi. Biến thành hình dạng của ngươi. Không tên nào có thể yếu hơn ngươi. Một tên huyết thần tử có thể lấy mạng của ngươi. Bây giờ lại còn có hai mươi tên. <cười> ngươi nhất định phải chết. Bỗng nhiên nhất thiên bá hưng Phật nói. Chỉ thấy hai tên huyết thần tử. Trong đó lập tức nhào về phía Vương Khả Giết giết hắn đi! Để... trong mắt nhếp thiên bá lộ ra vẻ hưng phấn. ba hai tiếng tiếng kêu giòn vang chỉ thấy hai tên huyết thần tử vừa mới nhào tới bị vương khả dùng hai tay lập tức đánh bay ra ngoài. hả? tiếng cười của nhếp thiên bá im bặt. ta bị hoa mắt rồi. hai tên huyết thần tử chú rọi nội tâm vương khả bị vương khả tát bay không thể nào nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác. Lập tức 18 tên huyết thần tử còn lại lao thẳng tới Vương Khả. Nhất Thiên Bá lộ vẻ chờ đợi. Đùng một tiếng. Những tiếng bạt tai liên tiếp qua đi. Toàn bộ 20 tên huyết thần tử bị Vương Khả tát bay. Hơn nữa Vương Khả lại chỉ dùng có một tay. Không thể nào. Nhất Định, nhất định là ta đang nằm mơ. Nhất Thiên Bá hoảng sợ la lên. Độ huyết tử. Bên ngoài có sắc dục thiên phá trận. Bên trong có lòng huyết phá phòng Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang lên xung quanh Tình hình chiến đấu kịch kịch điệt. Vương khả vừa rơi xuống vực sâu Trường chính đạo đã quay đầu bỏ chạy Vô giới hòa thượng Cái lão già bị bơm này Thảo đàng với không chịu kéo theo chúng ta đến độ huyết tử Mẹ kiếp Đây mà là mật đạo sao Không cẩn thận sẽ rớt vào xuống huyết thải Người đúng là bị bệnh tâm thần mà Chờ ta tìm được người Ta xem đánh chết ngươi hay không Trường chiến đạo cực kỳ hùng hồ Rồi đi theo đường cổ Trường chiến đạo ra khỏi mặt đảo Ở trong bụi cây lướt nhìn sân động phía trước Vương Khả đã té xuống Ta có thể làm được gì chứ Ai ta cũng đánh không lại Chẳng lẽ còn phải đi xuống chịu chết cùng với hắn sao Kệ Dù sao Vương Khả mạnh lớn Tự người có thể xử lý xong lòng huyết Đừng có trách ta không coi nghĩa khí ra gì Ta cũng là thân mất do kỳ thôi Vương Khả Dựa vào người không bằng dựa vào chính ta Người dựa vào chính mình trốn ra ngoài đi Ta tiếp ứng người là được rồi Trường chính đạo nút nuốt nước bọt Tự an ủi bản thân Tự chấn an bản thân xong Trường chính đạo liền nhìn xung quanh Vương khả một mực nói đội tự có tiền Đến cùng đã đến rồi Hiện giờ tất cả mọi người ở đội tự đều đang ăn định Hay là ta đi xem thử xem Dù sao cũng đang nhàn rỗi Trong lúc chờ vương khả Ta trốn ra ngoài đi chơi một chút nhẹ Cái mắt trường chứng đạo sáng lên. Trường chứng đạo triển khai thần thức phát hiện phần lớn đủ hết tự đã đóng âm chứng trận. Chỉ có cấm địa hậu viện là vẫn còn âm chứng trận. Trường chứng đạo tránh tất cả mọi người đi thẳng đến cấm địa hậu viện. Một đường đi qua quả nhiên tất cả tăng nhân ở bên trong đều đang bận rộn, chống cựu ngoại địch. Không ai phát hiện trường chứng đạo. Rất nhanh trường chứng đạo đã đi đến cấm địa hậu viện. Cấm địa hậu viện có lượng lớn xương bù giới bù Tầm nhìn của mọi người Nhưng mà vừa vào trong Trường chính đạo đã thấy một cái kim quang đại điện ở gần đó Bên trên có bảng hiệu Ghi La Hán Điện Bên trong là Hán Điện Phát ra từng đợt thanh âm tụng kinh Trên nóc nhà La Hán Điện Cũng có một cái vạn tự kim phù Đang chậm rãi xoay tròn Quả nhiên đám hòa thượng độ huyết tự này Toàn nói phết Có tổng cộng hai cái vạn tự kim phù Một cái chống đỡ sắc dục thiên Một cái chấn áp lòng huyết Cái này không phải là cái thứ ba sao Thế mà còn có mặt mũi nói Các người đã tận lực Trường chính đạo trợn mắt nói Mặc dù ở trong lòng cực kỳ khẩn trương Nhưng mà với tính cách tham lam Trường chính đạo vẫn lạng lẽ Bước tới gần Bốn phía có một số hòa thượng Đang đi lại tuần tra Trường chính đạo vô cùng cẩn thận Nhảy đến nóc nhà là hắn điện Trường chính đạo ngừng thở Áp sát vào nóc nhà lặng lẽ gỡ ra một mảnh ngói mái nhà vừa mở ra một đồ lam quang chiếu vào mắt của trường chính đạo trường chính đạo lập tức há mồm về mặt đầy kích động định hải châu định định hải châu phát tài rồi định hải châu toàn thân trường chính đạo kích động run rẩy nói chỉ thấy vị trí trường chính đạo gỡ ra mảnh ngói có một viên định hải châu tỏa ra ánh sáng màu lam giống như là ở trong tay của trường chính đạo. Trường chính đạo với tay có thể cầm tới một viên định hải châu, có giá ít nhất là cũng phải một nghìn vạn cân ninh thành. Trường chính đạo không vội lấy mà cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy trong la hán điện cũng không chỉ có một viên mà là có bốn viên định hải châu. Giờ phút này đều đang lơ lửng ở trên nóc nhà, chiếm cứ bốn vị trí trong la hán điện. Định hải khốn thần trận, không đúng, tứ định hải khốn thần trận. Trần Chính Đạo kinh ngạc nói Trần Chính Đạo cũng coi như là có kiến thức Vốn bốn viên định hài châu Cũng không phải là để để đó không dùng Mà là đang bố trí thi triển Tứ định hài khốn thần trận Hiện giờ đang hình thành thế trận lam quang Bao phủ xuống một người Trong là Hán Điện Có hai mươi hòa thượng đang ngồi Khi tức mỗi người đều cực kỳ cường đại Hai mươi vị hòa thượng này Đang thi triển tứ định hài khốn thành trận dùng trận này để giam cầm một người, một người tỏa ra kim quang loa mắt, đó là người sao? người chế tạo tu hoàng kim, vật chất, không đúng. nếu là vật chất tại sao có nhiều hòa thượng dùng Tứ hải định khốn thần trận với khốn ánh như vậy? trường chính đạo ngạc nhiên nói, trường chính đạo không vội động thủ mà tiếp tục nhìn chằm trầm xuống phía dưới, chỉ thấy một vị hòa thượng bỗng nhiên nói, kim thần lãn, ngã phật từ bi. Còn không hối cải sao? Kim Thần là Hán nhận được Phật tâm, phổ độ chúng sinh. Kim Thần là Hán mở ra tâm môn, dung nạp tâm ta, cứu thế ở giữa khổ cực, A Di Đà Phật. Kim Thần là Hán còn không mau tỉnh ngộ, chờ tới khi nào? Bên trong một đám hòa thượng đang không ngừng khuyên dụ Hoàng Kim Thần. Đồng thời đánh từng đạo Phật pháp thù ấn vào thân thể hoàng kim Nhân từng tiếng còn còn vang lên. trường tiến đạo ở trên nóc nhà, Dương mắt nhìn hoàng kim nhân. thứ đồ chơi gì vậy? là hắn. hoàng kim nhân này là một kết kim thân là hắn sao? nói đùa cái gì vậy? tưởng ta chưa thấy qua là hắn sao? là hắn mà có bộ dạng này sao? đầu có gây bị hư à? ông một tiếng. hoàng kim nhân hơi rung động các vị sư chất nhanh tiếp tục tụng kinh kim cương kinh lấy Phật pháp cảm hóa kim thần là hắn là có đáp lại nhanh chóng thu phục hắn để chúng ta sử dụng một tên hòa thượng lập tức kêu lên được một đám hòa thượng ưng tiếng nói chúng hòa thượng không ngừng tụng kinh đồng thời đẩy hai tay ra dùng thủ ấn đẩy Phật pháp của mình vào trong cơ thể kim thần Ông một tiếng hoàng kim nhân rung động lần thứ hai giống như đang đáp lại mọi người. trong nhất thời, chúng hòa thượng nhau nhau lộ ra bẹt kích động, càng ngày càng quán chú nhiều phật pháp. ầm một tiếng, hoàng kim nhân rung lên, một luồng sóng kim sắc phát ra xung quanh, đánh thẳng bật tứ hải định khốn thần trận. chỉ thấy bên trên tứ hải định khốn thần trận xuất hiện rất nhiều gợn sóng, những gợn sóng này càng lúc càng lớn. nhạch, đừng có dừng lại, kim thần là hắn đang vùng vẫy, mỗi khi chúng ta qua một đợt. Trình độ tiếp nhận của kim thân là hán đối với chúng ta sẽ càng sâu sắc một phần, nhanh. Không cần mấy lần, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn thu phục. Một vị hòa thượng nói ra. Được. Một đám hòa thượng ưng tương nói. Liều mạng rót vật pháp vào hoàng kim nhân. Hoàng kim nhân dãy rủa càng kịch liệt Khiến cho gận sóng ở bên trên tứ hải định khốn thần trận càng lúc càng lớn. Giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra được tứ hải định khốn thần trận. Ngay cả nguyên thần cảnh đi vào tứ hải định khốn thần trận Cũng không dễ dàng chạy trốn Sức mạnh của Hoàng Kim này lớn như vậy sao Ồ Sóng phòng ngựa xung quanh định hải Định hải châu tách ra sao Đột nhiên ánh mắt của Trường Chính Đạo sáng lên Ngay lúc này Trường Chính Đạo liền thờ gấp Bởi vì toàn bộ 4 viên định hải châu đã lộ ra rồi Đĩa bánh bày ra ở trước mặt Nên lấy Hay là không nên lấy đây Thù Trường Chính Đạo không chút do dự khẽ vươn tay, bành một tiếng. trong nháy mắt, bốn viên định hải châu bị trường chính đạo hút vào trong tay. bốn viên định hải châu, <cười> ta phát tài rồi. trường chính đạo kích động. trường chính đạo quay đầu chạy ra ngoài. kiếm được chỗ tốt, không nên sớm rút lui sao? so với chạy trốn, đó là sở trường của ta. chính mình cũng có thời điểm gặp may mắn sao? cái gì? không thích định hải châu nữa? khốn kiếp là ai? Ai trộn định hải châu hỏng rồi tứ hải cuốn thần trận sắp không giữ được rồi. Phương Sơn, ngươi làm việc thế nào để bị người hủy rồi? Trong lá điện truyền đến những tiếng lại, oanh một tiếng. Chỉ thấy không có bốn viên định hải châu, sức trùng kích kinh khủng của hoàng kim nhân đụng vỡ phần còn lại của đại trận. Không chỉ có thế, lực lượng khổng lồ càng trực tiếp đụng nổ lá điện, chúng hòa thượng bị phản phệ. Miệng lập tức phụt máu tươi, ngược ra. Trường chính đạo vừa mới trốn chạy, có bị vụ nổ đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. hỏng rồi, kim thần là hắn, cánh thoát đạn trận, cắt đứt liên hệ cùng với Phi Lai Phong, nóng nảy phát điên. Nhanh nhanh, tất cả mọi người, màu tới bảo vệ kim thần là hắn, nhanh! Phương Sân, người làm tốt lắm, màu đi tìm kẻ đã trông đình hải trung Bỗng nhiên từng tiếng là hét, Vang vọng toàn bộ độ huyết tử Đột nhiên Phương Sơn đang chân nắp lòng huyết Ở miệng vực sâu biến sắc Chủ trì Đã xảy ra chuyện Một vị hòa thượng lo lắng nói ta nghe thế rồi Kim thần là hắn cắt đất liên lạc với Phi Lai Phong Điều này sao có thể chứ Hỏng rồi Phương Sơn sợ hãi kêu lên Hỏng bét Rất nhiều người không biết cái gì hỏng bét Nhưng mà đột nhiên sắc mặt Những hòa thượng đồng cốt của độ huyết tử lại thay đổi Từng người lộ ra vẻ hoàng sợ Trường chính đạo đang chạy trốn. Bị vụ nổ đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi. Cố biết mình giống như là đã gây hỏa. Bởi vì. Theo là hắn điện nổ tung. Bỗng nhiên vạn tự kim phù trên nắp là hắn điện. Cũng tàn biến. Không chỉ có như thế. Bầu trời còn vang lên một tiếng to lớn. Oanh một tiếng. Là sắc dục thiên bay lên đỉnh phi lại phòng. Đánh nát một tảng đá lớn. Cái gì? Vạn tự kim phù đâu? Sắc dục thiên kinh ảnh. Vạn tự kim phù chống đỡ sắc dục thiên biến mất rồi. Kết giới vì lại phòng biến mất. Không chỉ có như thế, miệng vực sâu cũng có một tiếng nổ lớn. Oanh một tiếng. Cường giả các đại tiền môn và vô số tầng nhân bị đánh bay ra ngoài. Huyết thải cuồn cuộn từ miệng vực sâu thoát ra, huyết quang vô tận xông ra sơn động, chiếu sáng thiên địa. Vạn tự kim phù đâu? Phương sân, phong ấn cho áp long huyết biến mất triệu tứ sợ hãi kêu lên Đi mau, Lòng huyết thoát khỏi tu này Toàn bộ huyết thần tử cũng thoát ra rồi Một vị tông chủ tiên môn hoàng hốt kêu lên Toàn bộ vạn tự kim phù đều không thấy Tất cả mọi người hoàng sợ chạy trốn Lòng huyết dẫn theo vô số huyết thần tử Đụng may mọi người cũng sự sốt một chút Phòng ấn vạn tự kim phù đâu Phòng ấn đi đâu rồi Lòng huyết kinh ngạc nói Tự do sao Bản thân tự do rồi sao cùng lúc đó sắc dục thiên trên bầu trời cũng không bị ngăn cản nữa đứng ở trên không nghiệt long đao biến thành hắc long vần quanh sắc dục thiên nhìn hai tay mình một chút vẻ mặt không thể tin được vừa rồi ta làm cái gì độ huyết tự lại bị phá mở sắc dục thiên kinh ngạc nói ầm một tiếng huyết thủy quẩn quẩn cuốn lên trời lòng huyết thoát khỏi tù đầy sắc dục thiên ở trên không không bị ngăn cản từ trên cao nhìn xuống Lúc này trên đỉnh Phi Lai Phong Đệ tử các đại tiên môn Không ngừng bối rối chạy trốn Mà tăng nhân độ huyết tự cũng sợ hãi không thôi trụ chi chu chi Tại sao có thể như vậy chứ Tại sao có thể như vậy Một số hòa thượng vây quanh Phương sơn lo lắng Phương sơn nhắc nhìn sơn mù bao phủ cấm địa hậu viện Sắc mặt cũng rất khó coi Các vị sư huynh Đã xảy ra chuyện gì vậy Có kẻ giận Chọn bốn viên định Hà Châu Dẫn đến Kim Thân là hắn bạo động cách đứt lán vật pháp chúng ta cũng xích đầu mè chán đây mau tìm kẻ trộm định hải châu tìm định hải châu về nhanh trong cấm địa hậu viện bị sương mù bao phủ truyền tới tiếng thở hết của một vị hòa thượng các người có nhiều người như vậy thế mà để một tên tiểu tặc như ý sau độ huyết tượng lại có kẻ trộm được chứ Phương Sơn tức giận bành một tiếng đúng vào lúc này Trường chứng đạo bắn ra khỏi cấm địa hậu viện bị sương mù nồng đậm bao phủ hắn ôm bốn viên định hải châu, vẻ mặt sốt ruột, rất muốn cắt chúng vào trong tay chữ vật, nhưng mà bốn viên định hải châu lại đang tản ra lam quang, ở trạng thái kích phát, nên nhất thời không thu được, khiến trường chính đạo sốt ruột không thôi. hắn xông ra khỏi khu vực sương mù, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú về mình. trường chính đạo, người chính là tiên trộm định hải châu, phương sơn quát bắng, hả, không phải ta, trường chính đạo biến sắc. Trường Chí đạo lập tức nhét bốn viên định hải châu vào trong ngực. Thế nhưng Lam Quang định hải châu đại phát, coi như là nhét vào trong ngực vẫn còn sáng chói loa mắt. À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn tập số 174. Các bạn nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên đồng ủng hộ bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo. Vương Đạo Chí Tôn. Trường chính Đạo cầm bốn viên định hải châu mà thôi. Làm sao hắn biết có động tĩnh lớn như vậy chứ? Là hắn điện nổ tung. Toàn bộ vạn tự kim phù hỏng mất. Cái này, cái này không phải là lừa ta sao? trước đó cũng không có ai nói cho ta biết mà vừa mới trốn ra ngoài còn bị một đám người ngăn chặn nữa người chính là tiểu tặc trộm định hải châu Trường chính đạo phương sơn quát mắng hả không phải ta Trường chính đạo biến sắc Trường chính đạo lập tức nhét bốn viên định hải châu vào trong ngực thế nhưng định hải châu phát ra ánh sáng xanh còn như nhét vào ngực thì cũng vẫn sáng chói như cũ Không phải ngươi sao? Định Hải Châu vẫn còn ở trong ngực ngươi cái kìa. Tất cả chúng ta có bị mù đâu. Ngươi không biết sao? Chính vì hành vi của ngươi đã hại chúng ta thất bại trong gàng tức. Hại hai cái vạn tự kim phù đều hỏng mất rồi. Chúng ta cũng sắp bị ngươi hại chết rồi đây. Phương Sơn hét liền. Chỉ trong chốc lát, tất cả tăng nhân độ huyết tự đều nhìn hắn chằm chằm. cường già các đại tiên môn đều nhìn về phía trường chính đạo. Đám người sắc dục thiên lộ về mặt kinh ngạc Nhìn về phía trường chính đạo Ngay cả long huyết vừa mới phá phòng Quần lấy huyết hải, quần quận trùng kích sân động Cũng nhìn về phía trường chính đạo Trường chính đạo troáng vắng Vì sao lại thành như thế này Nếu ngươi nhìn ta như vậy Ta trở thành tội nhân thiên cổ sao Chuyện không liên quan tới ta Không liên quan tới ta Vạn tự kim phù của ngươi tự hỏng Vụ vã cho ta làm gì Không liên quan tới ta Ta vô tôi Trường chính đạo bi phẫn hù hỏng Giờ khắc này Trương Chính Đạo cũng rất buồn mực. Ta chỉ muốn vớt ít tiền mà thôi. Vì sao khó như vậy chứ? <cười> Độ huyết tự không biết xấu khổ. Nhiều người như vậy. Thế mà lại hợp lại vu oan hãm hại. Phương Sân. Các ngươi thực sự đã khiến cho ta cảm thấy buồn nôn đấy. Sắc dục hiền trên bầu trời. Kêu to một tiếng. Ngươi nói cái gì? Phương Sân ngẩng đầu lên nhìn trời. Ta nói ngươi. Để cho ta cảm thấy buồn nôn ngươi dựa vào cái gì mà nói bốn viên định hải châu trong ngực trương chính đạo là của ngươi? nhiều hòa thượng cùng nhau vu oan cho hắn như vậy. <cười> độ huyết tự ngươi trừ bỏ hai viên định hải châu chống đối thuộc hạ ta ra, số định hải châu còn lại lấy ở đâu? nếu các người có những viên định hải châu khác, tại sao lại không thể dùng để chấn áp lòng huyết? dựa vào cái gì mà nói bốn viên định hải châu của trương chính đạo là của ngươi? sắc dục thiên lạnh lùng này. Phương Sân trợn mắt nhìn về phía sắc dụng thiên Tại sao bỗng nhiên ngươi lại nói chuyện Giúp cái tên chuông chính đạo vậy Phương Sân trụ trì Ngươi có ý gì Rõ ràng số định hải Châu kia là của Vương Khả mà Bỗng nhiên triệu tư nói Không sai Lần này Vương Khả mang theo định hải Châu Tới giúp độ huyết tử, Ngươi chấn áp lòng huyết Ngươi còn muốn nuốt hết định hải Châu của Vương Khả sao Không phải vừa rồi Vương Khả không để ý sinh mạng Nhảy vào bực sâu đã nói rồi sao Vương Khả đánh rơi định Hải Châu ở độ huyết tự Hắn vì cứu mọi người Hy sinh bản thân đi đạp lòng Huyết Còn nói rằng để trường chính đạo đi lấy định Hải Châu Người cũng không phải là không nghe thấy Trường chính đạo là giúp Vương Khả đi tìm định Hải Châu Để rõ ràng là đồ của Vương Khả làm rơi Lúc này rồi mà độ huyết tự ngươi vẫn còn không biết xấu hổ Đoạt đồ của Vương Khả sao Hiện tại Vương Khả đã vì độ huyết tự hy sinh Tại sao ngươi lại có mặt mũi nói ra lời này vậy chứ Vương Sơn Định hải châu trong tay của trường chính đạo Rõ ràng là của vương khả Ngay cả sắc dục thiên cũng không nhìn nổi Người diễn kịch có ý nghĩa sao Bốn phía toàn là thanh âm phẫn nộ Trường chính đạo cách đó khâm xa Dương mắt nhìn bốn viên định hải châu trong ngực Tình huống gì vậy Bốn viên định hải châu này là của vương khả sao Đó là của độ huyết tự ta Phương Sân tức giận quá Bị vương khả nuốt sống sóng việt Bây giờ đã còn muốn nuốt định hải trục của ta Nằm mơ Phương Sân Người dám bắn giả ta Nhận lấy cái chết đi Một tiếng kêu to từ nơi xa truyền đấy Chỉ thấy Long Huyết trợn mắt Chỉ huy vô số huyết thần tử bay thảm ra Không Tất cả mọi người hết thảm một tiếng Oanh một tiếng Dưới lực va chạm khổng lồ Tất cả mọi người lập tức bị đánh bay ra ngoài Phương Sân thì bị Long Huyết dùng một trường đánh lên không trùng Khốn kiếp Các người nhanh đoạt lấy định hải châu trong ngực trường chính đạo mang tới đây Nhanh Phương sân bay lên không trung Vẫn tiếp tục la lên Rất nhiều hòa thượng lập tức nhào về phía trường chính đạo Không được qua đây Trường chính đạo kinh hãi Bỏ chạy về nơi sao Trốn sao Ta xem người trốn đi nơi nào Muốn dùng định hải châu trấn áp ta <cười> Nằm mơ Huyết thần tử đi Lòng huyết hét đến một tiếng Âm một tiếng Huyết thần tử đục bay một đám đệ tử thiên môn Trong nhà mắt quay đầu phóng tới chỗ của Trường Chính Đạo Trường Chính Đạo đã bị một đám hòa thượng bao vây Nhưng mà càng có nhiều thần tử tranh trúc đến Khiến Trường Chính Đạo trung tâm lộ ra một cỗ tuyệt vọng Còn mẹ nó Ta không cần định hải châu, Ta không cần Lấy đi Trường Chính Đạo bi phẫn hét to một tiếng Quay một tiếng Định hải châu bị ném ra ngoài Nhanh Bắt lấy đi Phương Sân quát Một đám hòa thượng nhào tới Nhưng mà càng nhiều huyết thần tử bon chen tới Mà huyết thải quần quận cũng bay thẳng lên Trong nháy mắt Vị trí trường chính đạo đứng Lập tức bị huyết thải quần quận bao vây lại Khốn kiếp Phương Sơn vẫn muốn sống qua Cầm chỗ tốt của ta Còn muốn bán rẻ ta Phương Sân Hôm nay ta muốn mạng của ngươi Lòng huyết hét to một tiếng đánh tới Quanh một tiếng Lòng huyết ngăn cản Phương Sơn Một trường đánh bay Phương Sơn Phương Sơn sốt ruột Muốn nhào về phía định Hải Châu Thế nhưng lòng huyết công kích Phương Sơn làm sao mà đi Về phần những hòa thượng khác Cũng muốn nhào tới Thế nhưng sắc dục thiên không phải để trang trí, Hắn lập tức vung tay lên Tấn công Ở một tiếng Phi Lai phòng hoàn toàn lộn sột Khắp nơi đều là thanh âm đại chiến Tiếng nổ bao đến bốn phía Từng ngôi chùa miếu vỡ nát sau khi bốn phía la lên là một tình cảnh bi thảm huyết thải của long huyết thuộc hạ huyết ma của sắc dục thiên đều có thực lực để cho người ta tuyệt vọng song trọng giáp công khiến cho tăng nhân độ huyết tự và đệ tử các đại tiên môn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng phương sơn bị long huyết đập mấy trường càng là không ngừng thổ huyết phi lai phong phi lai phong bành nhanh như gió đi phương sơn bị phẫn quát to một tiếng Ở một tiếng trong nháy mắt vị trí phi lai phong đỗ huyết tự lai động mãnh liệt một trận dưới lai động mãnh điện đột nhiên bay lên không phi lai phong càng bay càng cao giống như một tòa đại sơn biết phi hành chậm rãi rời khỏi chỗ cũ đầu tính trong chớp nhoáng này khiến tất cả người đang chiến đấu vội vàng không kịp chuẩn bị ai có thể nghĩ tới đại sơn phía dưới bỗng nhiên bay mất chứ đừng muốn chịu sao Chính là lòng huyết Vì lại phòng bay lên không trùng Căn cơ huyết thải quần quận Vẫn còn ở dưới đáy Mặc dù miệng vực sâu tuôn ra vô số Nhưng bà theo càng ngày càng cao Huyết thần tử bay tới đỉnh Cũng càng ngày cách huyết hải càng xa So ra khỏi huyết thải Huyết thần tử sẽ trở nên yếu Càng ngày càng yếu Thậm chí là sụp đổ Trở về Lòng huyết hét to một tiếng Âm một tiếng Huyết thủy quần quận lập tức nghịch chuyển quay về Thoát khỏi phi lai phong Rơi xuống huyết thải Mà vô số thần tử Cũng nhào nhào rút khỏi phi lai phòng, Rơi xuống huyết thải Oanh một tiếng Phi lai phòng bay đi Lập tức lộ ra một cái hú to Cát đá xung quanh hố to nhào nhào sụp đổ Lộ ra một mảnh huyết thải Ở trong sa mạc Huyết thải không lớn Nhưng cũng có đường kính 20 dặm sôi trào mảnh điệt Sóng biển ngập trời Từng tên huyết thần tử trong huyết hải gạo thét, nhìn chằm chằm vào tất cả. Lòng huyết đứng trên đỉnh sóng lớn huyết hải, giống như thống xoáy ở trong quân, giữ tợn nhìn lên trời. Đại Uy Thiên Long! Oanh một tiếng, hắc lòng mạnh mẽ va vào Phi Lai Phong. Phi Lai Phong du lên bần bật, mấy khối đá tảng lớn vỡ nát, nhưng mà toàn bộ Phi Lai Phong vẫn không sụp đổ. Phi Lai Phong, thật đúng là không đơn giản. Sắc Dục Thiên trợn mắt nhìn Phi Lai Phòng. Sắc Dục Thiên nghiêng đầu, không tiếp tục để ý đến Phi Lai Phòng, càng bay càng cao nữa, mà vung tay lên, ra lệnh tất cả huyết ma bay khỏi Phi Lai Phòng. Giờ phút này, mục tiêu của Sắc Dục Thiên đã không còn là độ huyết tượng nữa, mà là lòng huyết. Sắc Dục Thiên mang theo một đám thuộc hạ huyết ma, ở trên cao nhìn xuống, quan sát huyết hải to lớn phía dưới. Trong lúc nhất thời, Vừa rồi trận chiến còn diễn ra hùng mãnh, bỗng nhiên dừng lại. Đệ tử các đại tiên môn bảo vệ được một cái mạng, từng người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phương Sơn, độ huyết tự ngươi có thể bay lên trời sao? An toàn, vừa rồi thực sự là nguy hiểm, thế mà huyết thần tử biến hóa giống tà nhà đúc. Tại sao lòng Huyết, sắc dục thiên bỗng nhiên không tấn công chúng ta nữa? Trong lúc nhất thời đệ tử các đại tiên môn khó mà tin được và phân sân lau đi máu tươi trên khóe miệng. trường chính đạo đâu, chỗ gì, trường chính đạo ở chỗ này. một tên hòa thượng kêu lên tất cả mọi người nhìn tới, lại thêm một tên ăn mày quần áo rách rưới, toàn thân mặt mũi bầm dập, hình thể sưng vụ, mập hơn so với trường chính đạo, trên người không phải là máu, thì chính là máu bầm, căn bản không nhìn ra dáng dấp ban đầu. trường chính đạo, sao ngươi lại ra cái hình dạng này? Triệu tứ cách đó không xa Sợ hãi kêu lên Tại sao ta lại trở thành cái hình dạng này nữa? Cái đám hòa thượng cái đánh ta Một đám huyết thần tử đánh ta Nửa đường còn xuất hiện mấy tên huyết mà đánh ta nữa Vì sao đều đánh ta Ta trêu ai gặp ai Đánh ta làm gì Trường chính đạo bi phẫn quát lên Ta không phải chỉ cầm mấy viên định hải châu thôi sao Có cần phải đánh ta như này không Trường chính đạo Định hải châu đâu giáo định hải châu ra Phương Sân trận mắt nói Ta không cầm định Hải Châu Trường chính đạo bi phận quát Vừa rồi còn trong tay của ngươi Phương Sân cũng trợn mắt quát Trụ trì Vừa rồi bốn viên định Hải Châu bị đám huyết thần tử Quấn vào huyết hải rồi Một tên hòa thượng kêu lên: Cái gì Trường chính đạo bắt đền ngươi trả định Hải Châu cho ta Phương Sân buồn bực quát Không phải lúc ban đầu Bản thân đã tính toán rồi sao Tại sao lại bốn viên định hải châu biến mất vậy Ta Ta không có cầm định hải châu của ngươi Trường chính đạo giật mình kêu lên Đền sao Ta lấy cái gì mà đền Làm sao lúc này ta có thể bồi thường nổi chứ Nhất định phải thề thốt phủ nhận mới được Cảnh sắm Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy Phương Sơn trợn mắt tức giận nói Cái kia sao Cái kia là của ngươi sao Đó là Trường chính đạo sốt ruột Phương Sân trụ trì đã đến lúc này rồi mà ngươi còn tranh định hải châu cái gì? Định hải châu kia vốn là của vương khả, ngươi và trương chính đạo muốn làm gì? một vị tông chủ tiên môn không nhìn được đấy. đúng vậy, đừng có mở diễn nữa. phương san, có phải ngươi cố ý muốn hại chúng ta không? vừa rồi long huyết đã nói rồi đấy, ngươi hợp tác với hắn muốn hại chúng ta. vương khả giúp ngươi nói chuyện, giúp ngươi chứng minh trong sạch. bây giờ vương khả không rõ sống chết. Tại sao người được có mặt mũi mà muốn hết nuốt hết đồ quán chứ? Lại một vị tông chủ tiên môn nói. Đúng vậy. Thời điểm long huyết hãm hại người là vương khả giúp người chứng minh trong sạch. Vương khả đã nói rồi. Định hải châu quán bị mất đi, bảo trương chính đạo đi tìm trở về. Trường chính đạo tìm về được bốn viên, ngươi lại bảo chúng tăng độ huyết tự diễn kịch. Muốn nuốt những viên định hải châu này sao? Tại sao ngươi lại không có phẩm chất như vậy chứ? Đúng vậy. Vâng khả vì độ huyết tự ngươi mà suy nghĩ mọi chỗ Không để ý sinh tử cứu người Ngươi còn ở sau lưng quán mặt Đâm hắn, đoạt đồ vật quán <cười> Vì không biết xấu hổ Cái đồ không biết xấu hổ Bốn phía toàn là thanh âm quát mắng Khiến cho phương sân trừng to mắt Các người Các người đều bị thần kinh à Bốn viên định hải châu kia vốn là của ta Là của ta Trường chính đạo cũng trợn mắt nghe tất cả mọi người Biện giải cho mình Tình huống gì vậy Ta trông sạch rồi sao Không gian bọt khí Chỗ sâu trong huyết hải Nhấp thiên bá bị thần vân ấn trần áp Trợn tròn mắt nhìn một đám huyết thần tử Bị vân khả đánh bày Sau đó dùng từng sợi dây thừng trói lại để ở một bên Chuyện này không thể nào Huyết thần tử chiếu dọi nội tâm Thực được đó hành Là sự miêu tả và chờ mong trong nội tâm ngươi tất cả mọi người đều hướng về tích cực, chờ mong bản thân mạnh hơn, cho nên huyết thần tử mạnh hơn người bình thường một chút. nhưng mà ngươi làm cái gì để không giống vậy? vì sao huyết thần tử của ngươi lại yếu như vậy? nhất tiền bá trợn mắt sợ hãi kêu lên. im miệng, cấm người nói nhởm. vương cả trợn mắt nhìn nhất tiền bá. nhất tiền bá ngẩng mặt. không có đạo lý. chẳng lẽ trong nội tâm của ngươi, ngươi chờ mong tu vi bản thân thụt lùi sao? chuyện này không có đạo lý. Vì sao chứ Ta hỏi ngươi Xung quanh có còn kết sắt khác không À không Có còn cái bảo tàng nào khác không Tiền đâu Còn chỗ nào cất tiền không vương Khả trận mắt Hỏi nhức thiên bá Không Không còn Lòng huyết bị nhốt hơn 100 năm Số tiền tài hắn để ta quản lý Đều là người ta bắt ở trên huyết hải Tất cả bị người thu rồi Làm gì còn tiền nữa chứ Vì sao mỗi lần ngươi xuất hiện Đều cứ quét sạch tiền tài của người ta vậy Ngươi là thổ phì à Nhếp thiên báo buồn bực Nhìn về phía vương khả Các người mới là thổ phỉ Ta cũng chỉ là muốn tốt cho các người Hại người như vậy thì cũng thôi đi Ta còn cấp bóc nữa Ta không nhìn nổi Nhất chính là cái loại không để ý tới giới hạn cuối cùng Làm loạn như các người tiền này ta tịch thu Nếu lòng huyết hỏi tới Người cứ nói là ta nói Bảo hắn kiềm điểm một chút Vương khả trận mắt quát Nhếp thiên báo nghẹt mặt Ta bảo lòng huyết kiềm điểm bản thân sao Ta cũng không phải là bị bệnh tâm thần Mà tự đi tìm cái chết Ngươi có ý gì Ngươi không giết ta Đột nhiên Nhất Thiên Bá giật mình kinh ngạc nói Vì sao ta phải giết ngươi Vương Khả nói Hả Trong lúc nhất thời Nhất Thiên Bá không biết nên nói cái gì Chuyện này là sao Ngươi với ta vốn đã không chết không thôi Vậy mà ngươi lại không giết ta Ta với ngươi không có nhiều thù hận lắm Trước kia ngươi đắc tội ta Cũng là bỏ ra giá thê thảm Xem ở mặt mũi cô tổ ngươi Ta tát ngươi một cái là được rồi Mặc dù lần này là muốn đắc tội ta Vừa rồi còn mở miệng dĩa cợt Nhưng mà xem ở phần ngươi phối hợp Ta giữ lại cho ngươi một mạng Vương Khả nói Nhếp thiên bá trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Có phải ta nên cám ơn ngươi hay không Tốt rồi đừng có mà nói nhảm Hiện tại nói cho ta biết Những khối thịt này có thể động không Hiện tại ta có thể mở nó ra Cứu người bên trong ra hay không Vương Khả trợn mắt hỏi Rồi quan sát một hồi Vương Khả chẳng những tìm được thử Vương Mà còn tìm được Trương Nê Nhi Coi như Trương Nê Nhi có một cái chiếc kén lớn Cố bị miếu thịt bao vào trong Vương Khả muốn lập tức cứu Nhưng vẫn nhìn xuống Hả Nhất Thiên Bá lộ về cổ quái Lúc đầu Nhất Thiên Bá còn muốn lừa gạt Vương Khả Dù sao chỉ cần Vương Khả xui xẻo Bản thân sẽ rất vui Nhưng mà hiện tại Nhất Thiên Bá xác định Vương Khả Sẽ không giết bản thân Bỗng nhiên tiếc tính mạnh Mình có nên bẫy vương khả hay không Một khi bẫy xong Vương khả sẽ thực sự hạ sát thủ đối với mình Vậy không phải là người Không may mắn chính là ta sao Không, không thể động Nhất thiên bá lập tức kêu lên Không thể động Vương khả hiếu kỳ nói Đúng Chỉ cần người phá hư những biếu thiệt này Sẽ kinh động đến lòng huyết Lòng huyết có thể trông nhai mắt đến đến nơi này Nhếp thịnh bà nói Ồ Vương khả khẽ nhú mày Long huyết để ta ở nơi này lấy vòng tay trước vật trên thân của mỗi người Có một lần Ta không mở biếu thịt ra được liền dùng dao cắt nó Vừa mới mở ra long huyết lập tức biết Trong nhai mắt đã tới tát cho ta một phát Nhếp thịnh bà nói "Nhiều biếu thịt như vậy Mà long huyết vẫn cảm ứng được á Vương khả coi mày nói Biếu thịt nhiều thì sao Nó giống như là tóc trên đầu của ngươi ấy ta nhổ một cái người có đau không nhất thiên bá hỏi vương khả sững sờ lập tức gật đầu một cái có chút đạo lý người nói không sai chuyện này có trợ giúp rất lớn đối với ta yên tâm lần này ta sẽ không đụng một cọng tóc của ngươi nhất thiên bá nhìn vương thần vương ấn Để ép bản thân cái này gọi là không động vào một cọng tóc của ta sao vương khả nhíu mày suy tư trong lúc nhất thời đi qua đi lại vương khả Người muốn suy nghĩ cái gì Nhất thiên bá khó hiểu nói Ta đang nghĩ Ta có nên hấp dẫn lòng huyết tới Sau đó một kiếm chảm hát này không Vương khả câu mày nói Nhất thiên bá há to miệng Cái tên vương khả này bị động kinh à Dựa vào ngươi Mà muốn một kiếm chảm long huyết sao Được rồi Đây là độ huyết tử Là thánh địa Phật môn Ta sẽ không sát sinh Trón một đường sống Vương khả hít sâu một cái nói Nhất thiên bá nghệt mặt Người bốc phét cái gì vậy? Chỉ thấy vương khả lật tay lấy ra định quang kính Người muốn làm gì? Người sẽ không dùng định quang kính giam cầm long huyết chứ Dợ vào cái đồ chơi này sao? Nhất thiên bá trợn mắt kinh ngạc nói Không phải Ta muốn giam cầm cả phiến huyết thải này Và long huyết vào một chỗ Sau đó ta sẽ mở từng cái biếu thiệt ra Như vậy sẽ không có vấn đề Vương khả nói Nhất thiên bá trợn mắt nhìn về phía vương khả người người bốc phét cái gì vậy dựa vào cái định quang kính hồng này sao ta nghe cô tổ ta nói nhiều nhất nó chỉ giam cầm được kim đan cảnh là ghê gớm lắm rồi người còn muốn giam cầm toàn bộ huyết hải sao người cho rằng nó là định hải châu à người còn biết định hải châu vương khả kinh ngạc nói đương nhiên ta nghe lòng huyết nói nếu có mấy viên định hải châu lại do cường giả nguyên thần cảnh thôi độc là có thể giam cầm huyết hải ở trình độ nhất định Huyết hải cũng là biển, hơn nữa huyết hải không lớn. Thế nhưng, ngươi là nguyên thần cảnh sao? Còn nữa, ngươi mà có định hải trâu sao? Đây chính là bà bối trong truyền thuyết đấy. Nhất thiên bá khinh thường nói. Định hải trâu mà thôi, cũng không tính là cái gì mà ghê gớm. Vương Khả trận mắt nói. Hừm, ngươi có cầm một viên định hải châu cho ta xem? Nhất thiên bá lộ về không tin. Đúng vào thời khắc này, kết giới bọt khí phun trào lại có một đám người rơi vào không gian trong một khí. Thế nhưng những người này không có vận may như Vương Khả, cả đám trọng thương hôn mê, vừa tiến vào bên trong đã bị miếu thịt ở bên trên đỉnh rơi xuống bảo lấy, bất tỉnh ngủ đi. Cùng lúc đó, có bốn viên cầu lăn xuống. Ùm ùm. Viên cầu lăn đến trước mặt Nhất Thiên Bá, động vào chân đầu Nhất Thiên Bá mới ngừng lại được. "Đây là?" Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. "Cái này Có chút giống với lòng huyết miêu tả Đột nhiên nhất thì bà biến sắc Định Hải Châu Bốn viên Còn có chuyện tốt như vậy Vương Khả kinh ngạc Vương Khả cầm Định Hải Châu lên Nhìn kỹ lại Quái lạ Chả đã bây giờ trên trời có đĩa bay rơi xuống sao À không Là Định Hải Châu rơi xuống sao Định Hải Châu Nguy rồi, nguy rồi nhất tiền bá sợ hãi kêu lên Nguy cái gì Vân Khả trợ mắt nhìn nhất thiên bá. Trong cái không gian này ta phụ trách xử lý tiền tài long huyết, chỉ cần có đồ vật rơi xuống huyết thải đều sẽ đưa vào nơi này để ta sàng lọc vật có giá trị một lần, cất giữ nó. Sau đó lại ném vật vô dụng vào huyết thải nghiền nát. Nhất định bốn viên định hài châu là long huyết đưa tới để cho ta bảo quản. Long huyết để cho ta bảo quản nhanh, nhanh đưa lại cho ta. Nhất thiên bá run sợ kêu lên. Người bị thần kinh à? Cái này là của ta, ở trong tay của ta. Người không thấy sao? Người đã như vậy rồi còn muốn cướp đồ của ta? Vương Khả trận mắt nói. Nhất Thiên Bá nghệt mặt. Hắn chợt nhớ tới. Mọi thứ nơi này đều là bị Vương Khả cướp sạch. Bản thân bảo vệ tài sản của Long Huyết. Còn có ý nghĩa gì chứ? Thời điểm Nhất Thiên Bá trầm mặt. Lại thấy Vương Khả lật tay lấy một đống linh thạch. Ào một tiếng. Linh thạch đều xếp thành một tòa núi nhỏ. Đây là tiếp thiên bá trợn mắt khó hiểu nói đây là một trăm vạn cân linh thạch ta cũng mặc kệ tất cả lần này lấy một trăm vạn cân linh thạch thôi động định quang kính găm cầm huyết hải hẳn là dư xài vương khả hít mắt nói Vô giữa hòa thượng đã nói định quang kính được khảm vào sáu viên định hải châu sẽ tiêu hao rất nhiều linh thạch bảo mình chuẩn bị đủ linh thạch lần này vương khả vì cứu người mà thoát khỏi huyết hải đã tính là dốc hết vốn liếng một trăm vạn cân linh thạch Nhưng mà con mắt cũng không nháy mắt một lần Đương nhiên Quan trọng hơn chính là Vừa rồi có thu hoạch Nên ném ra một trăm vạn cân đinh thạch Mới không đau lòng như vậy Một trăm vạn cân linh thạch sao Người muốn làm gì Nhất tiên bá kinh ngạc nói vâng Cả đặt định quang kính lên đống đinh thạch Mạnh mẽ thôi động Ông một tiếng Đột nhiên định quang kính thả ra ánh sáng màu xanh lan ra bốn phía giống như là sóng biển Thanh âm ào ào Giống như là Thủy Triều phóng tới bên huyết hải phía trên. Định Hải châu thật là lợi hại. Sóng biển Lam Quang này thật đúng là... Cái gì? Mẹ nó? Vô giới hỏa thượng? Tên thần kinh này? Sao người không nói hết lời chứ? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy định Quang Kính vừa khởi động. Một vạn cân đinh thạch đã biến mất. Toàn bộ bị định Quang Kính hút vào bên trong. Hóa thành lực lượng thôi động định Hải châu bạo phát ra ngoài. Cái này, cái này vẫn chưa đến 3 giây đồng hồ Một vạn cân Linh Thạch biến mất Một vạn cân đấy Lại là 3 giây Dưới âm thanh ảo ảo Linh Thạch nhanh chóng tiêu hao Lại là một vạn cân Linh Thạch biến mất Không phải một cân Linh Thạch Là một vạn cân biến mất Đối với người keo kiệt như là Vương Khả Một vạn cân Linh Thạch đại biểu cái gì? Đại biểu mệnh Vương Khả Một trăm vạn cân Linh Thạch rất nhiều sao? Nhiều nhất là 5 phút đồng hồ Là sẽ tiêu hao sạch Với một chút thời gian này Làm sắc hải lãng do định quan kính sinh ra Mới khó khăn lấp đầy không gian bên trong Tiếp xúc với một tiêu huyết hải Nếu muốn bao phủ toàn bộ huyết hải Chẳng phải là cần tới thời gian lâu sao Cần thời gian rất lâu Mới có thể hoàn toàn cố định huyết hải 5 phút đồng hồ đã tiêu hao 100 vạn cân ninh thạch Chờ hoàn toàn bao phủ huyết hải Phải mất bao lâu 5 phút đồng hồ Không, còn thiếu rất nhiều Một giờ Hay là hai giờ Vân Khả trợn tròn mắt Một trăm bạn cơn linh thạch mới chỉ là bắt đầu thôi sao Lần này ta cố định huyết thải Lỗ vốn chết à Vô giới hòa thượng Cái tên lừa gạt nhà ngươi Mẹ kiếp Ngươi không chịu theo chúng ta đến độ huyết tự Ta đã biết lão già ngươi đã không có ý tốt rồi Ngươi là sợ chết sao Ngươi sợ ta giết ngươi thì có Lão già lừa đảo này Ngươi đền tiền cho ta Đền tiền cho ta. Vương Khả kinh sợ quát. Bởi vì cái định quang kính này vừa bắt đầu, khẳng định sẽ kinh động lòng huyết. Nếu lòng huyết biết bản thân thi triển uy lực định hải Châu, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy mình cũng sẽ không dừng lại được. So với bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm, Vương Khả tình nguyện bỏ tiền. Nhưng mà lần này bồi thường cũng quá là hung ác rồi. 5 phút đồng hồ ngắn ngủi đã trôi qua. Một trăm vạn cân linh thạch hoàn toàn tiêu hao sạch Vương khả ngân ngân nước mắt Lại lấy ra một trăm vạn cân linh thạch trồng lên Oanh một tiếng Vương khả dùng kiếm chấm miếu thịt Bọc thử vương ra Thử vương lập tức lăn lộc cọc vào dưới đất Thử vương giật mình tỉnh lại Về mặt mờ mịt nhìn bốn phía Vương khả lập tức nhét một viên định hải châu vào trong tay thử vương Đừng chịu hoãn thời gian Nhanh Thả tất cả người bên trong miếu thịt ra Thời gian không nhiều đâu nhanh nhanh nhanh nhanh. Vương Khả đạp một cước lên mông của thử vương. Thử vương cầm định Hải Châu về mặt mở miệng. Phi lê phòng càng bay càng cao. Giới sự của trách của đại tử các đại tiên môn, Phương Sơn ôm ngực sắp bị tức ra bệnh tim, hít sâu vài hơi mới hung hăng nuốt xuống cái cơn giận này. Còn mẹ nó, bốn viên định Hải Châu không hiểu sao lại bị tính cho Vương Khả chứ? Tiếp tục tranh giành định hải châu Cũng không có ý tứ gì nữa Bởi vì toàn bộ định hải châu đã rơi xuống huyết thải Rơi vào trong tay của Long huyết Bản thân tranh cãi chủ sở hữu định hải châu Thì có ý nghĩa gì sao Chờ Chờ đại chiến kết thúc Bản thân đi tìm Long huyết đòi là được Người duy nhất để phương sinh nút không trôi cục thức này Đó là Trương Chính Đạo Rõ ràng người mới là kẻ cầm đầu Nhưng mà vì cái gì người lại không có sao Tất cả mọi người nói chuyện vì Trương Chính Đạo Khiến cho mình muốn nổi giận cũng không có cơ hội Vạn tự kim phù đại trận bị phá Không có một chút phòng ngự thì không được Lấy hai viên định hải châu còn lại ra cho ta Ta sẽ tới thôi động Phương Sơn kêu lên Trụ trì, Hai viên kim hất Một tên hòa thượng mở miệng nói Hả? Mất rồi Không phải đời mời hai nguyên anh cảnh Các người thôi động chống đối đám hứt ma gây sao Tại sao để mất Phương Sơn chợt mắt nói. "Trụ trì, vừa rồi ngài và Long Huyết tranh đấu, bỗng nhiên Sắc Dục Thiên công kích chúng ta, chúng ta không ngăn được. Sắc Dục Thiên hai viên Định Hải Châu bị Sắc Dục Thiên đoạt đi rồi. Người xem, Sắc Dục Thiên còn nắm ở trong tay kìa." Tên Hòa thượng kia chỉ xuống phía dưới nói. "Phương Sơn cúi đầu nhìn tới. Quả nhiên trong tay của Sắc Dục Thiên nắm hai viên Định Hải Châu. Thậm chí dưới sự thúc dục, hình thành từng cơn lam sắc hải lãng." Sắc mặt vương Sơn hết sức khó coi Độ huyết tự ta và định Hải Châu xung khác sao vậy Vì sao 5 lần bảy lượt mất đi định Hải Châu Chủ chỉ Nếu không ngài xuống dưới thử xem Nói không chừng có thể cướp về đấy Tên hòa thượng kia Không thức thời khuyên đủ Vân Sơn hung hăng trợn mắt Nhìn cái tên hòa thượng kia Đoạt cái giám Lúc trước ta có vạn tự kim phủ hỗ trợ Mới khó khăn ngăn cả được nghiệt đau lòng Hiện tại bảo ta đi đoạt cái gì Huyết hải bốc lên Huyết thần tử tuôn ra Lòng huyết giữ tận Một bên khác Sắc dục thiên dẫn đầu huyết ma khí thức hùng hổ Hai người bọn họ sắp đại chiến rồi Một vị tông chủ tiên môn kinh ngạc nói Quả nhiên lòng huyết Sắc dục thiên đang giằng co ở phía dưới Sắc dục thiên Năm đó ta đã thấy ngươi là mầm mống tốt Ngươi quên rồi sao Mọi thứ của ngươi đều là ta đưa cho ngươi Ma trùng của ngươi Thời cơ ngươi thành ma Cũng là ta cho hôm nay người tới làm cái gì khiêu khích ta sao long huyết lạnh lùng nhìn về phía sắc dục thiên sắc dục thiên hít mắt nhìn về phía long huyết vì sao ngươi lại cho ta ma chủ đừng có tưởng rằng ta không biết người coi trọng thể chất của ta người muốn luyện hóa thân thể ta người không có tâm tư sao Hả người biết sao long huyết hít mắt nói ta đương nhiên biết năm đó người lưu lại hậu duệ để chuyên môn tìm người có thể chất như ta Về xong phát hiện vị trí của ta Cái tên hậu vệ kia của ngươi vì chiếm đấy ta Không tiếc máu chảy thành sông Mẹ ta vì bảo vệ ta Cũng đã bỏ mình tại chỗ <cười> Mặc dù tất cả đã trôi qua rất nhiều năm Nhưng mà ta vẫn còn nhớ Lão già vô giới thu ta làm đồ đệ, Nói cho ta biết tất cả Ta báo thủ Mới biết được mục đích của người Năm đó ta muốn tìm người báo thủ Thế nhưng hiện tại đã không quan trọng <cười> Ta không cần thiết Mẹ đã sớm chết nhiều năm Mối thù ngươi muốn luyện hóa ta Ta cũng không có để ý Hiện tại ta chỉ muốn tiền thiên ma trùng của ngươi Lòng huyết Ngươi không xứng được cái tiền thiên ma trùng kia Cái tiền thiên ma trùng kia là thượng tiên sáng tạo riêng Cái kia phải là của ta Sắc dục thiên giữ tận nói. Không biết tự lượng sức mình Dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách Lòng huyết lạnh lùng nói. Vậy thử xem Đại uy thiên long sắc dục thiên hét to một tiếng Ngao một tiếng Hắc lòng bên người sắc dục thiên Lập tức gạo thiết Bay thẳng đến chỗ lòng huyết Chỗ đi qua Hắc khí trùng thiên Một cỗ chi uy ngập trời Như là muốn hủy diệt long huyết Lòng huyết lấy tay chống trời Trong nhà mắt huyết thải trùng thiên Huyết lãng vô tận Cung cấp lực lượng cho lòng huyết Để uy lực một trường này của long huyết tăng vọt lên vô số Phá Trường và long chạm vào nhau Một tấm lộ ngập trời vang vọng toàn bộ thiên địa. Người còn chưa hoàn toàn hiểu nghiệt lòng đào. <cười> Chỉ đến như thế thôi. Huyết thần tự. Đi. Lòng huyết cười to. Hô một tiếng. Trong huyết thải. Tên huyết thần tử này đến tên huyết thần tử khác. Nhào về phía sắc dục thiên. Định hải châu Định. Sắc dục thiên kêu to một tiếng. Sắc dục thiên thúc dục định hải châu lập tức hình thành một cỗ lam sắc là hài lãng quấn về phía huyết thần tử chỉ cần huyết thần tử đi vào phạm vi lam quang của định hải châu trong nhãn mắt thân hình run lên giống như là bị giam giữ vậy huyết thần tử rất lợi hại gặp một nửa thuộc hạ của ta đời bị ngươi tính toán thế nhưng ta vẫn phải thực sự cảm tạ độ huyết tử đưa cho ta hai viên định hải châu <cười> đám huyết thần tử này của ngươi không thể tiến thêm tất nào nữa hiện tại đến đợt ngươi Sắc Dục Thiên hét một tiếng. Trong lúc hét lớn, Sắc Dục Thiên đánh ra một trường. Tự tìm cái chết. Long Huyết trợn mắt, một tiếng nổ lớn vang lệt. Long Huyết vung cánh tay khác lên trời. Oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, huyết thải chi thủy phía dưới bốc lên lần thứ hai, một bàn tay khác của Long Huyết mạnh mẽ chặn Sắc Dục Thiên lại. Trong lúc nhất thời, song trường của Long Huyết một trường ngăn cản hắc long, một trường ngăn cản Sắc Dục Thiên, mà song trường của Sắc Dục Thiên Một trường ngăn trở long huyết, một trường thôi động định hải châu giam cầm đám huyết thần tử. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co, huyết hải chi thủy ở dưới nhấc lên sóng lớn ngập trời, khí tức cuồng bạo hình thành một làn sóng không khí bay thẳng ra bốn phương tám hướng. Ta vừa mới thoát cuốn, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng mà cũng không phải ngươi có thể ngăn cản được. Ta đã tế luyện huyết hải, toàn bộ huyết hải chính là lực lượng của ta, huyết hải không khô, lực lượng của ta liền quần quật không dứt. Sắc Dục Thiên, nếu hôm nay ngươi đã tới, vậy thì đừng có đi, ta muốn thân thể này của ngươi. <cười> Lòng huyết cười to nói, Huyết Hải không khổ, lực lượng của ngươi quần quận không dứt. <cười> Lòng huyết, ngươi thực sự cho rằng ta chưa tế luyện xong nghiệt Long đao sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Không, ta đã tìm hiểu ra bí mật nghiệt Long đao, hôm nay ta sẽ dùng nghiệt Long đao chảm ngươi. Sắc Dục Thiên giữ tợ nói, người nói cái gì? Long huyết hít mắt nhìn, nghiệt long đau hiện hình, long huyết hít mắt một cái, nghiệt long hiện hình thiên nộ, sắc dục thiên hét lớn một tiếng, ngao một tiếng, đột nhiên hắc long giết lên một tiếng, trong nhà mắt trên lưng hắc long toát ra từng đạo long thứ trùng thiên, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Tất cả mọi người ôm lấy lòng thứ, dẫn động nuôi đình chi nộ, sắc dục thiên hét to một tiếng. Vâng Tất cả huyết mà lập tức rơi trên người quát lòng Ôm lấy từng cây trong thứ Mãnh điện thôi động Ông một tiếng Lòng thứ bắn ra từng đạo hắc quang chủ kiệt Ông một tiếng Mây đèn quần quật bị hắc quang trong lòng thứ dẫn tới Dường như là có một đạo lôi đình Kinh khủng ép xuống Cho dù đám người trên phi lai phong Đã bày xa Thì sắc mặt từng người cũng đột nhiên thay đổi Hắc lòng đưa tới lôi đình sao Hơi thở thật là khủng bố Đây là cấp bậc thiên đôn mà nguyên anh cảnh đỉnh phong đột phá đến nguyên thần cảnh sao Nghiệt lòng hóa hình Người người oán trách Đây là tiết tấu thiên phạt Đám người kinh ngạc Đột nhiên bầu trời nổ vang một tiếng Oanh một tiếng Một đạo lôi điện thô to mười trượng bay thẳng xuống Trong nhà mắt tràn vào thể nội hát lòng chu huyết mà bên hát lòng hét thả một tiếng Nhưng mọi người chỉ nhận dư âm lôi điện trùng kích mà thôi trong nhắm mắt toàn bộ lực lượng của lôi điện đã đến đầu đã đến đầu lòng từ long khẩu phun ra trực tiếp công kích trường của long huyết oanh một tiếng bàn tay của long huyết nổ tung ngay cả cánh tay long huyết cũng nổ tung trong nháy mắt lực lượng kinh khủng đánh cho toàn thân long huyết run lên ha <cười> long huyết Người còn không chết sắc dục thiên giữ tận nói cánh tay phải của long huyết nổ tung hắc long sắp vọt tới trên người của long huyết oanh một tiếng đột nhiên có một cái bàn tay từ phía sau lưng lòng huyết toát ra chặn hắc long lại chỗ cánh tay lòng huyết nổ tung có vô số huyết thủy từ trong huyết thải tràn vào trong khoảng thời gian ngắn giúp lòng huyết tu bổ lại cánh tay tay cuột lập tức tái sinh người sắc dục tiên biến sắc đây chính là huyết thải chi uy ta ở bên trong huyết thải bất tử bất diệt một cánh tay nổ tung có tính là cái gì coi như ta tan xương nát thịt thì lại như thế nào chứ huyết thải không khô ta liền bất tử. <cười> sắc dục thiên, người hiểu không ít, biết rõ kiệt long đao có thể dẫn động lôi đình chi lực, đáng tiếc, đáng tiếc, người chỉ có thể dẫn động lôi đình cấp bậc này, còn thiếu rất nhiều, người không đủ giết ta. long huyết giữ tợ nói, ta không tin, lại tới. sắc dục thiên quát, ầm một tiếng, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, theo hắc long nặng nề đánh đền tay phải long huyết, tay phải long huyết đành đợt nổ nát vụn lại lần lượt phục hồi như cũ, năng được chữa trị kinh khủng, coi như Sắc Dục Thiên cũng lộ ra một cố tuyệt vọng. Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Sắc Dục Thiên lo lắng quát. Không có cách nào sao? <cười> huyết thải không khô, ta sẽ có thể không ngừng chữa trị, Người không thể làm gì được ta. Mà một lát nữa, huyết thần tử của ta sẽ có thể tránh thoát định hải trâu của người áp chế. Sắc Dục Thiên, ngươi bại rồi. <cười> nhưng lòng huyết đăng cười to, bỗng nhiên biến sắc, phát ra một tiếng hét thảm, kêu thảm sao sắc du thiên sửng sợ, người đã nắm chắc phần thắng, người kêu cái gì? oanh một tiếng, chỉ thấy một đám huyết thần tử bỗng nhiên băng tán mà ra, giống như nhanh chóng hóa thành huyết thủy biến mất vậy. cái này, cái này, sao lại thế này? sắc du thiên kinh ngạc nói, những tên huyết thần tử cái sắp xông phá áp chế định hải châu của ta, tại sao lại liên tiếp sụp đổ vậy? Là ai? Ai phá hứa tần tu của ta? Khốn kiếp! Ai? Đau quá! Lòng huyết tức giận hết to. Là ai? Đương nhiên là Vương Khả rồi. Vương Khả trong không gian huyết hải, nhét một viên định hải châu cho Thử Vương. Đừng chịu hoãn thời gian nữa. Nhanh lên! Thả tất cả người bên trong miếu thịt ra. Không cần nhiều thời gian đâu. Vương Khả một cước đá vào bông của Thử Vương. Thử Vương bỗng nhiên được cứu vớt, về mặt choáng vắng. Tạ... Ta không phải bị quái vật ăn rồi sao tại, tại sao tại sao ta lại ở nơi này Thử vương mờ mịt nói Đương nhiên là ta cứu người ngươi còn đứng dậy ngay do đó làm gì Vương khả trợn mắt quát Ta đang dẫn động điện quang kính 5 phút đồng hồ là 100 vạn cân ninh thạch 1 phút tiêu hào tốn mấy chục vạn cân ninh thạch Người vẫn ở trong đó mà xứng sở sao Muốn lãng phí của ta bao nhiêu tiền chứ Hả Vương khả Người, người cứu ta à? Vì sao Thử vương kinh ngạc nói Ngươi là thù hạng của ta, ta không cứu người thì cứu ai. đừng có mà nhiều lời. ta sắp phải bù tiền thảm dưới đây này. mau cứu người đi. tất cả mọi người ở trong miếu thịt, nhanh, nhanh. vương khả đạp vào mông thử vương lần thứ hai. ạ, được được được. thử vương mờ mịt nhanh chóng chạy tới, nắm chặt định hải châu. không có định hải châu, người cũng sẽ bị định trụ đấy. nhanh lên. vương khả quát. thử vương lập tức một trảo nắm lấy định hải châu, một trảo sẽ rách miếu thịt. trong lúc nhất thời Lần đợt từng người được giải cứu từ trong biếu thiệt ra Lăn xuống một chỗ vẻ mặt từ trong mơ hồ tỉnh lại Cũng ở trong nháy mắt tỉnh lại Huyết thần tử đối ứng mỗi người bọn họ lập tức tan vỡ Đáng tiếc mọi người không có định hải châu Không thể tự do hành động giống như là thử vương và vương khả Nhưng mà cặp mắt vẫn có thể nhìn Đại não vẫn có thể suy tư Họ kinh ngạc nhìn tứ phương Phân tích tất cả trước mắt Đúng như Nhất Thiên Báo miêu tả Xé mở biếu thịt Lòng huyết sẽ có cảm ứng Mỗi lần xé mở một cái biếu thịt Đau đớn giống như là nổ một sợi tóc của Long Huyết vậy Đây không phải là nổ một sợi tóc Mà là liên tục nhỏ Một mực nhỏ Như này có đau không chứ Đây là chịu cực hình nhổ tóc Cho dù là trên người ai cũng không thể chịu nổi Là ai Ta muốn giết ngươi Khốn kiếp khốn kiếp, giết thiền bá ngươi bị mù sao Không ngăn cản được sao Ai đang hủy huyết thần tử của ta Long Huyết kêu lên yên hồi từng tên huyết thần từ tan vỡ sắc lục thiên lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện này là thế nào tại sao khuôn mặt long huyết lại nổi ra gáy cái bộ dạng đau khổ kia thật giống như là có người đang cắt thịt hắn vậy mình nghỉ đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của chuyện Một này đọc rồi tổn thương hỏng quá nên sẽ ra ít hơn nhé mọi người thời gian sẽ ít hơn một chút xin chào hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 135. Các bạn nghe truyện đã cảm thấy chuyển hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhá. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ạ. Vương Đạo Chí Tôn, tập 135. Chỗ sâu trong huyết hài Giữa sự hành động nhanh chóng của thử vương Từng cái biếu thiệt lập tức rơi xuống Người bên trong lần lượt tỉnh lại Đương nhiên là có người đã chết từ lâu Người tỉnh lại sẽ lập tức bị định quang kính cố định thân hình Nhưng mà con mắt vẫn nhìn được Đại não suy nghĩ được Trong nhà mắt họ đều hiểu tất cả Bản thân đã được cứu đi ta còn chưa chết sao ta còn chưa chết sao Không phải ta bị quái vật thôn phệ sao Là ai đã cứu ta Thử vương Người có thể nhanh lên được không Ta cứu người ra Không phải để người lề mà lề mề Nhanh thả tất cả mọi người ra Nhanh tiền của ta Vương khả buồn bực quát Ta cố gắng hết sức rồi Có vài cái biếu thịt qua mức rắn chắc Người bên trong lại chỉ thừa còn lại một hơi Hơi dùng sức một chút Hẳn là sẽ chết Ta không dám quá nhanh. Thử Vương ở cách đó không xa kêu lên, "Nhanh lên, nhanh lên, không biết lòng huyết có phản ứng tới không nữa." Vưng Khả thôi thúc, đồng thời Vưng Khả lấy ra trăm vạn cân linh thạch lần thứ năm. Đây đã là 500 vạn cân linh thạch. Tốc độ tiêu hao như thế này, cho dù là Vưng Khả thì cũng đau xót không thôi. 500 vạn cân linh thạch tương đối với 25 phút mà thôi. Lần này thua thiệt lớn rồi. Là Vưng Khả cứu chúng ta. Trong tay Vương Khả là đại quang kính. Tiêu hao linh thạch khổng lồ như thế sao? Trình độ tiêu hao linh thạch này quá kinh khủng đi. Vương khả vì cứu chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào sao? Ta nhìn đã có 200 vạn cân linh thạch tiêu hao rồi. Vương khả vì cứu chúng ta. Bốn phía đều là thanh âm cảm kích. Vương khả không chỉ cứu mọi người, mà còn bỏ ra vàng dòng bạc trắng, không ngừng tiêu hao 500 vạn cân linh thạch. Giống như là vẩy nước, mà tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cảm kích cùng lúc đó người khó chịu nhất là long huyết bên trên huyết thải bởi vì ở thời gian không bao lâu này tất cả huyết thần từ quán đều đã tàn vỡ là ai là ai đang phá hỏng huyết thải của ta long huyết bị phẫn quát long huyết người đừng có diễn kịch với ta sắc dục thiên lộ vẻ ngạc nhiên nói người mới là diễn kịch ấy là ai đang hỏng chuyện tốt của ta tại sao huyết thải phía dưới lại bị giam cầm không cách nào dò xét là chuyện gì xảy ra? Huyết Hải mở lòng huyết gầm lên một tiếng. Huyết Hải phía dưới ầm ầm tách ra. Lòng huyết muốn nhìn rõ tất cả phía dưới. <cười> không phải diễn kịch thì tốt. Huyết thần tử sụp đổ sao? Vậy ta cũng không cần bận tâm đến hai viên Định Hải Châu nữa. Có thể toàn lực áp chế người. Định Hải Châu chấn áp. Sắc dục Thiên hét đến một tiếng. Sắc dục Thiên thôi động. Định Hải Châu ầm ầm chấn áp lòng huyết. Oanh một tiếng phốc một tiếng, long huyết bị hai viên định hải châu áp chế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. trợn mắt nhìn về phía sắc dục thiên. với lực lượng của ta, định hải châu trị uy còn công nghiệt long đao dẫn lôi đỉnh, ba tầng lực lượng áp chế, long huyết hôm nay ta muốn luật thân thể của ngây, tìm tiên thiên ma trùng, chấn. sắc dục thiên giống to một tiếng, quanh một tiếng, lực lượng khổng lồ đánh lên người long huyết, toàn thân long huyết đều run động giống như là sắp bị sắc dục thiên đánh đổ vậy. Long huyết lộ vẻ giữ tận người cho rằng người thắng sao? ha ha ha đau của ngươi là ta cho. dẫn lôi đình sao? vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh khống chế hay không? người nói cái gì? sắc dục thiên không hiểu nhìn về phía Long huyết. Phương Sơn, người thực sự muốn ruồng bỏ chuyện đá đáp ứng ta, ta còn nói thêm câu nữa. người dám phản bội ta, ta sẽ khiến người bà bay trứng vỡ. Mọi thứ lấy được đều mất đi Người có tin hay không Lòng huyết lộ về dữ tợn Nhìn về phía phi lai phong Ở phía sau Một đám đệ tử tiên môn trên phi lai phong Đều nhìn về phía phương sân Phương sân trụ trì Lòng huyết đang gọi ngươi Trường chính đạo kinh ngạc nói Gương mặt phương sân co rúm lại Giờ phút này có thể làm sao Lòng huyết ngươi bị bệnh tâm thần sao Không phải hai chúng ta đã hợp tác nói ra rồi sao Ai cũng không được phép bại lộ việc này Người lại hét này tất lần khác nói sao Người bảo ta về sau làm như thế nào. Còn mẹ nó. Đều là do bước cả. chu Lâm. Lúc này không động. Thì còn chờ tới khi nào. Phương Sơn đè áp tức giận. Hét to một tiếng. Vâng. Sư Tôn. Từ chỗ Hắc Long. Về dưới truyền đến một tiếng kêu to. Chỉ thấy chu Lâm một mực thúc dục cốt thứ. Ở vị trí đầu Hắc Long. Chẳng biết từ lúc nào. chu Lâm đã dùng một cái dây thừng. Từ sắc bao vây lấy đầu hắc Long, Phượng lộng đắc Lên Chu lâm quát Ngao một tiếng Bỗng nhìn hắc Long bị đau hết thả một tiếng Tiếp theo thể nội toát ra vô số cốt thứ Đâm vào cơ thể một đám huyết ma Ở trên cơ thể hắc lòng Nó huyết ma hét thả một tiếng Lập tức bị vô số cốt thứ Đâm cho không đậm lại được Chu lâm nắm hết phượng lòng tác Bỗng nhìn kéo một vắt Hắc Long giết lên Bỗng nhiên lùi lại, không còn công kích lòng huyết nữa Mà là quay về phía sắc dục thiên công kích Cái gì? Sắc dục thiên biến sắc Oanh một tiếng, hắc lòng hung hăng Độp vào người sắc dục thiên Sắc dục thiên lật tay, dùng định hải châu đi chống đối Mới khó khăn lắm, ngăn trở được Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Sắc dục thiên sợ hãi kêu lên Người không biết Khắc tinh cùng nghiệt long đao Chính là vực Long Tác sao? Phược Long táo có thể chặt đứt liên hệ của ngươi đối với Ngự Long Đào, có thể dẫn dắt Ngự Long Đào đảo, đảo ngược công kích ngươi. Không sai. Không có ngươi, thôi động. Ngự Long Đào không cách nào dẫn động nuôi đỉnh. Nhưng mà lần này không cần nuôi đỉnh như vậy là đủ rồi. Long huyết giữ tợn này, ngao một tiếng, ẩm một tiếng, hắc long hung mãnh đánh thẳng vào sắc dục thiên. Sắc dục thiên bị long huyết hắc long song trọng giáp công, lập tức không chịu nổi gánh nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc một tiếng. Chu Lâm, ngươi đang làm gì? Ngươi cái tên xúc sinh này, ta đối đãi với ngươi như thế nào? Ngươi lại phản bội ta? Sắc Dục Thiên giữ tận quát. Chu Lâm đang thao túng vật lòng tác ở đầu Hắc Long, trở nên khó coi. Trong lúc nhất thời, không dám nói lời nào. Hừm. Sắc Dục Thiên, Chu Lâm là đồ đệ của ta. Hắn là chính đạo. Ngươi là ma đạo, chính mà lưỡng lập. Chu Lâm đối phó ngươi. Có gì sai chứ? Hôm nay là từ kỳ của ngươi. Trên bầu trời chuyển đến tiếng quát lạnh của Phương sơn Ta là ma đạo sao? Ngươi ta chính đạo sao? <cười> Chú Lâm, lần này kiến đánh độ huyết tự. Ta còn lo lắng cho an nguy của ngươi, để ngươi ở lại liên hóa huyết quẩn. Chính là không muốn ngươi rơi vào mất chóc. Ta còn nói tại sao ngươi lại hét đòi thi theo. Ngươi không phải là muốn giúp ta, mà là muốn ở phía sau ta đâm ta một đau. Tốt, tốt, tốt. Nếu hôm nay ta không chết, ta nhất định quân pháp bất vị thần. Để ngươi chết không yên lạnh. Sắc dục thiên quát. Sư tồn cho ta phược lòng tác. Chỉ vì hôm nay thôi. Xin lỗi thúc tổ. Chính mà bất lưỡng lập. Chu lâm cúi đầu nói. Thời điểm nói chuyện. Chu lâm tiếp tục thôi động phược lòng tác. Điều khiển ác long tiếp tục va chạm với sắc dục thiên. Đại uy thiên long, Sắc dục thiên gầm rú. Ngao một tiếng. Hắc lòng giống như là đang vùng vẫy thược lòng tác. Không có tác dụng gì đâu. Phược lòng tác. Chuyên khắc nghiệt lòng đào. Sắc dục thiên. Hôm nay không ai cứu nổi ngươi đâu. Lòng huyết cười to. Trong lúc nói chuyện. long huyết lấy tay đánh một quyền vào bụng sắc dục thiên. Oanh một tiếng. Một tiếng động lớn vàng lên. Bỗng nhìn phần bụng của sắc dục thiên nổ tung. ra một cái động lớn. Máu tươi văng khắp nơi. Phốc một tiếng. Sắc dục Thiên phun ra một ngụm máu tươi, có mắt trợn cực lớn, không thể tin nổi, nhìn lỗ thùng trên bụng. Kết thúc sao? Trận chiến hôm nay là hoàn toàn xong rồi. Ta thế mà thua trong tay cháu trai ta tin tưởng nhất. Sao ta cam tâm? Ta không cam tâm! Phốc một tiếng. Sắc dục Thiên bi phẫn, phun một ngụm máu tươi. Hắc lòng giống như là cảm nhận được sự bi phẫn của sắc dục Thiên, hùng hàng dễ dội. Hình như Phật Long Tác không trói bồn được Hắc Đông. Không. Chú Lâm sợ hãi kêu lên Đừng có đóng vội. Sắc dục thiên đã thua. Không sao. Long huyết lạnh lùng lại. Oanh một tiếng. Long huyết tiếp tục đánh ra một quyền. Ẩm vang đánh xuyên lòng ngực sắc dục thiên. Phốc một tiếng. Sắc dục thiên máu me khắp người. Cực kỳ thảm thiết. Hắc Long liều mạng dễ dụa như là muốn hộ chủ Giới lực trùng kích mạnh mẽ. Ở bên trên Phượng Long Tác xuất hiện từng viết nứ Không, phượng lọc tác sắp vỡ nát rồi Sắp vỡ nát rồi chu Lâm hoàng sợ kêu lên Không có việc gì Ta khiến sắc dục thiên không tỉnh lại là được Nếu không phải vì thân thể này của ngươi Làm sao ta lưu ngươi đến bây giờ Kém cỏi Lòng huyết kêu to một tiếng Chỉ tay ngón tay lòng huyết lập tức dài ra Toát ra một cỗ hồng quang Giống như là một thanh kiếm sắc Sắc cắm vào mi tâm của sắc dục thiên Trong chớp nhoáng này Sắc dục thiên hư nhược, lộ ra một cỗ tuyệt vọng lồng ngực phần bụng bị đánh xuyên Trái có hắc long trùng kích Phải có một trường khác của long huyết áp chế Bản thân căn bản không cách nào có thể phản kháng Chờ mắt nhìn ngón tay như là lợi kiếm Cắm vào mi tâm sao Không Sắc dục thiên tuyệt vọng Hết thả một tiếng Ông một tiếng Đột nhiên, một cỗ lam quang từ bên trong huyết hải Theo huyết lãng tuần ra Trong nhà mắt bao phủ toàn thân huyết lòng chỉ thấy long huyết vốn mới còn vô cùng dữ tợn nắm chắc phần thắng đột nhiên ngừng lại giống như là bị cố định vậy ngón tay sắc bén như là kiếm kia dừng lại trước mi tâm sắc phục thiên bất động cái này cái này cái này làm sao thân thể long huyết bị ngừng kết không thể tưởng tượng nổi kêu lên tại sao long huyết bất động tất cả mọi người trên phi lai phong sợ hãi kêu lên ào một tiếng bởi vì lúc trước long huyết thôi động Chặt vật tách huyết thải ra, chậm rãi bộc lộ ra tất cả dưới đáy Từ chân cao cũng có thể ấn, ẩn ẩn nhìn thấy hết thảy phía dưới. Huyết thải tách ra, để lộ vô số người được cứu. Giờ phút này theo vương khả cùng nhau nhìn lên trời. Vương khả không ngừng lấy ra liên thạch, dẫn vào bên trong định quang kính. Định quang kính nở rộ lam quang, phô thiên cái địa, tuần ra bốn phương tam hứng. Phạm là nơi bị lam quang của định quang kính chiếu tới. Tất cả đều bất động, tất cả đều bị giam cầm. Sóng biển cũng bị cố định, lòng huyết cũng bị cố định. Huyết thải hoàn toàn mờ vịt, bị, bị một cỗ hào quang màu xanh bao phủ. Ánh sáng màu lam trùng trùng đẹp đẹp, quấn ra bốn phương tam hướng như là nước biển. Cố định rồi. Lạc Vương Khả, hắn giam cầm lòng huyết, giam cầm toàn bộ huyết hải, Lạc Vương Khả, vừa nãy là Vương Khả giết tất cả huyết thần tử. Lạc Vương Khả, lán cứu tất cả mọi người, sư đệ. Sự huynh các gây còn sống Là Vương Khả Hắn trấn áp huyết má Vô số tiếng gọi vang lên trên phi lai phòng Trần Thính Đạo Dương mắt nhìn Vương Khả Đang dùng tiền không cần mạng Cái này Cái này là thiết công kê Vương Khả ta quên biết sao Đây là xài tiền như nước mà. Vương Khả Giam cầm toàn bộ huyết hải sao Vì sao Tại sao là hắn Phương Sân vẫn không cách nào tin như cũ Vương Khả Hóa ra là ngươi, làm hậu truyền tốt của ta. Lòng huyết sợ hãi hết đi. Sắc dục thiên vốn đã phải chết. chợt thấy vương khả giam cầm huyết hồng, mở to mắt nhìn hắn. Quanh một tiếng. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Phuật Long tác lập tức tàn vỡ. hắc Long rít lên một tiếng. Trong nhà mắt vọt tưới trước mặt sắc dục thiên. Che chắn cho sắc dục thiên. Chết đi! Đại Uy Thiên Long! Sắc dục thiên giống to một tiếng. Không! Long huyết sợ hãi kêu lên. Quanh một tiếng, hắc long xuyên qua, long huyết nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, Vương vãi đầy trời. Thế nhưng rất nhanh, các mảnh vỡ của long huyết lại bị giam cầm lần nữa. Làm sao mà Phương sân có thể nghĩ tới, Vương Khả lại không tiếc bất cứ giá nào Giam cầm toàn bộ huyết hải chứ. Mình và Long huyết là đang hợp tác mà, làm sao bây giờ? Ta có nên xuất thủ hay không? Vương Khả ở phía dưới cũng phát hiện Quuyết Thải trên đỉnh đầu tách ra, nhưng mà giờ phút này bản thân tổn thương nặng nề, hao tổn một nghìn vạn cân linh thạch, còn mẹ nó còn đang ra tốc sao? Lúc trước bà giây hao tổn một vạn cân linh thạch, hiện tại một giây hao tổn một vạn cân linh thạch sao? Còn đứng ngay giờ đó làm gì? Thử vương, mang theo tất cả mọi người ra ngoài đi, nhanh! Vương Khả quát, Vương Khả thu thần vương ấn lại, nâng trường đình nhị biến thành canh lớn lên, tay cầm định quang kính muốn xông lên trời, thế nhưng vừa cầm định quang kính lên sẽ không kịp cung cấp linh thạch, vậy hiệu quả giam cầm huyết hải cũng sẽ biến mất. Không phải mình vẫn thất bại trong căng tức sao? Các người đi mau, đi mau! Thử vương, đưa tất cả mọi người ra ngoài, nhanh! Vương khả buồn bực gào thét. Được. Thử vương ứng tiếng nói. Giờ phút này ngoài Vương khả ra, chỉ có Thử vương đã có thể di động, bởi vì Thử vương cũng có một viên định hải châu. Vương khả cho, hắn lập tức nâng nhóm lớn bay lên phía trên. đám người được cứu cảm động nhìn về phía vương khả. vương khả tránh cứu mọi người. còn để mọi người đi trước, còn hắn ở lại giam cầm huyết hải. phần tâm ý này khiến rất nhiều người lộ ra vẻ xấu hổ. trong đó có cả thập bát đồng nhân lộ vẻ hối tiếc nhìn vương khả, hối hận đúc trước không nên đối phó vương khả. bên ngoài, sắc dục thiên bởi vì năm viên định hải châu nên giờ phút này không chịu ảnh hưởng. Hắc lòng đánh nổ lòng huyết Cũng thả ra một đám huyết ma bị thương Chủ nhân Chủ lâm muốn chạy trốn Một tên huyết ma yêu ớt nói Sắc dục thiên quay đầu nhìn tới Lại nhìn thấy chu lâm ở thời khắc vực lòng tác vỡ nát Bị dọa quay đầu bay về phía phi lai phòng Sắc dục thiên không để ý đến chu lâm Các người mau rời đi Tự bảo vệ mình Sắc dục thiên ra lệ một tiếng Vâng trung huyết ma lập tức ôm lên vết thương bay ra bên ngoài. Ngẹt lòng đau, đến đỡ ta. Mang ta đi tìm Thiên Thiên Ma Trùng nhanh. Sắc Dục Thiên quát lên. Ngao một tiếng, Hắc Lòng lập tức bay tới, kéo theo Sắc Dục Thiên bay thẳng tới huyết hải. Oanh một tiếng, một tiếng trầm đục bang lên. Hắc Lòng chờ Sắc Dục Thiên xông vào chỗ sâu trong huyết hải, trong nháy mắt không thể bóng dáng. Bên trên phi lại phòng, Một đám hòa thượng vây quanh Phương Sân. Phương trụ trì. Lòng huyết bị sắc thuộc thiên giết chết sao Lòng huyết chỉ bị vỡ nát Hắn sẽ không chết Huyết thải không khô Huyết ma bất tử Chỉ là giờ phút này Huyết thải bị Vương Khả giam cầm Không cách nào phục sinh mà thôi Chờ Vương Khả dừng định quang kính lại Lòng huyết sẽ có thể dần phục sinh Phương sơn nói Vậy bây giờ chúng ta làm sao Phải làm gì Một tên hòa thượng lo lắng hỏi Giờ phút này Phương Sân cũng rất phiền muộn Ta có thể làm cái gì chứ Vốn đã nên lên kế hoạch Vụ mình và Long Huyết diễn một vở kịch Long Huyết thoát khỏi tù đày, Bản thân mang theo đệ tử tiên môn hết sức ngăn cản Thế nhưng chỉ có thể ảm đạm rút lui Đồng thời Chu Lâm cũng được Bản thân sắp chết nằm vùng, trợ giúp Long Huyết thu phục sắc dục thiệt Nhưng mà ai nghĩ đến nửa đường lại xuất hiện hai tên quái đàn Vương Khảo và Trương Chính Đạo Hai người các ngươi vừa tới Kịch bàn ban đầu đã bị xáo trộn Người bảo ta phải làm thế nào bây giờ Ta lại có thể làm gì chứ Còn ngay giờ đó làm gì Cứu người đi, vương khả để thử vương đưa người lên, các người xuống dưới tiếp, nhanh. Trường chính đạo quát, vừa nói trường chính đạo vừa dẫn đầu vọt xuống dưới, nhanh, cứu người, cứu người, sư huynh, ta tới đây, sư đệ, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Một đám đệ tử tiên môn lập tức sông xuống dưới tiếp ứng, thử vương đưa người ra khỏi phạm vi, điện quang kính, liền để cho một đám tới tiếp ứng, sau đó quay đầu trở về tiếp tục cứu người. Giờ phút này không thấy lòng huyết và sắc dù thiên Mọi người cũng không sợ Nhanh chóng giúp đỡ vương khả giải cứu mọi người bên trong Về phần trương chính đạo sao? Cứu người sao? Nói đùa cái gì vậy? Trường chính đạo chỉ vì tìm một cái cớ chạy trốn mà thôi Mặc dù mọi người đều giúp mình nói chuyện Để Phương Sân không dám động đến bản thân Nhưng mà trương chính đạo biết nhất định là bản thân đã gây họa, Phương Sân sẽ không bỏ qua cho mình Lúc này không đi Chờ tới khi nào Từng đại từ đạo được cứu ra, một số huyết ma và tà ma bị tử vương đưa ra khỏi phạm vi định quang kính, cùng gắn gượng thân thể, lay động chạy về phía nơi xa thoát đi. Phía biển dưới, vương khả cũng lộ ra vẻ sừng sốt. Sắc dục thiên, người nhanh lên đi, đây đều là tiền của ta đấy, tiền đấy. Vương khả sốt ruột không thôi. Vương khả là người có tinh thần không biết sợ, để người đi trước, bản thân đoạn hậu sao? Cái giấm, Vương khả ngươi là như vậy sao? cứu mọi người chỉ là thuận tiện mà thôi vì hiện tại vương khả là cưỡi hồ khó xuống thu định quang kính rất dễ thế nhưng làm sau đó thì sao bây giờ long huyết bị nổ nhưng mà vô giữ hòa thượng đã nói rồi huyết thải không khô huyết mà bất tử chỉ cần bản thân thu định quang kính lại lòng huyết sẽ có thể phục sinh trong nháy mắt sau đó không ngừng truy sát bản thân vậy chẳng phải bản thân vẫn là phải dụng vận dụng đại nhật bất diệt thần kiếm vậy không phải là hơn một nghìn vạn cân linh thạch của mình uổng phí sao Hiện tại hy vọng duy nhất chính là sắc dục thiên Tìm được tiên thiên ma trùng của long huyết Chỉ cần sắc dục thiên luyện hóa tiên thiên ma trùng Vậy phiến huyết thải này Chính là của sắc dục thiên rồi Đến lúc đó lòng huyết chết Sẽ không cần lo lắng lòng huyết trả thù nữa nhanh lên Đã 1.500 vạn cân linh thạch rồi Sắc dục thiên Tại sao người lại phiền như vậy chứ Vương khả buồn bực mắng Hình ảnh vương khả suốt ruột Rơi vào trong mắt đệ tử tiên môn chạy trốn ra ngoài Lại biến thành hết sức thân thiết và cảm động Nhìn ánh mắt lo lắng kia của Vương Huỳnh Đệ Nhất định là đang lo lắng cho chúng ta Vương Huynh Đệ vì cứu chúng ta Căn bản không quan tâm tiền hắn muốn người đoạn hậu Thực sự là nghĩa bạc vân thiên bằng Trước kia ta còn nói xấu Vương Khả Ta đáng chết ta đáng chết lần lượt từng đệ tử tiên muôn được cứu ra Thử Vương chạy thờ hồng hồng Rốt cuộc cũng đưa người cuối cùng ra ngoài Còn có ta Đưa ta ra ngoài với Nhất thiên bá lo lắng kiểu Thế nhưng vương khả, thử vương Đều không để ý đến Ngao một tiếng Đột nhiên trong huyết thải Chuyển đến một tiếng lòng ngầm Tiếp theo Dường như là có một đạo hồng quang Bay tán loạn ở trong huyết thải Tìm được rồi <cười> Tìm được rồi Chạy đi đâu Tiếng cười to của sắc dục thiên Chuyển tới Khốn kiếp Tiên thiên ba trùng Đó là của ta Trong huyết thải Chuyển đến tiếng gầm thét của lòng huyết quả nhiên ông huyết không chết rằng đám người vừa mới chạy trốn ra ngoài sợ hãi kêu lên vương khả nhanh đi nhanh đi thừa vương lo lắng toàn thân run rẩy nói vương khả lấy lại viên định hải châu trong tay thừa vương người đi trước đi bỗng nhìn vương khả đẩy thừa vương ra khỏi mặt biển không có cách nào thừa vương đã bị dọa thành cái bộ dạng này để thừa vương đại binh người cũng vô dụng lát nữa thừa vương bị dọa quay đầu bỏ chạy mang luôn viên định hải châu này đi thì làm sao Còn không bằng để ngươi lăn trước đi Thử vương ra khỏi mặt biển Nhìn hai tay trống trơn Tựa như ý thức được cái gì Nhưng mà giờ phút này nào có tâm tư suy nghĩ nhiều chứ Chạy thôi Người không chạy ta chạy trước Trong nháy mắt thử vương chạy mất dạng. Khốn sắc dục thiên hét lớn một tiếng Ngao một tiếng Hắc lòng rít lên Trong nháy mắt quấn quanh hồng quang Đang muốn chạy thục mạng Vương khả Tên khốn kiếp đàn ngươi Màu đỏ bỏ định quang kính để Thu uy lực định hai châu lại Thân thể ta không cách nào chữa trị Ta không bảo vệ được tiên thiên ma chủ mau dừng lại Thanh âm của Long Huyết gầm thét truyền tới Thầy giấm Ta thu hồi điện quang kính Để người tới giết ta sao Vân Khả trợn mắt nói Ta không giết người mau thu định quang kính lại Thanh âm lo lắng của Long Huyết truyền tới Người đoán ta có tin hay không vương Khả khinh thường nói Long Huyết nghẹt mặt Thân thể của mình bị sắc dục thiên đánh nổ Định quang kính giam cầm huyết hải Bản thân căn bản không có cách phục hồi như cũ Mẹ kiếp Tiền thiên ma trùng của ta bị nghiệt long đao cuốn đấy Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Đáng chết Vương khả ta nhất định sẽ giết ngươi Thành âm bi phẫn của Long huyết truyền tới Thấy chưa Ta không giam cầm ngươi Ngươi sẽ không giết ta sao Hồ cái gì mà hồ Có bản lĩnh ngươi gọi sắc dục thiên ấy Gọi ta làm gì Vương khả khinh thường Lòng huyết nghẹn mặt Chủ quan rồi Lần này thực sự là chủ quan rồi Nên sớm rất vương khả Kết quả lại hại bản thân thất bại trong găng tức Hắc lòng cuốn quanh cổ hồng quang kia Sắc dục thiên lập tức Chui vào giữa hồng quang Ông một tiếng Hồng quang rung động Bảo vệ lấy sắc dục thiên Tự như là đang dung hợp cùng sắc dục thiên vậy Sắc dục thiên phát ra từng tính gào thống khổ Sắc dục thiên Người có thể nhanh một chút không Hồ cái cọng lông à Ta đã tiêu tốn hơn nghìn vạn cân linh thạch rồi Vâng khả buồn bực nói Dung hợp tiên thiên ma trùng Cần đánh vỡ ma trùng lúc trước của ta Đầu đến không muốn sống nữa sắc dục thiên khó khăn trả lời một câu Ta đang đốt tiền giúp người giam cầm huyết thải Ta đau lòng như vậy cũng không có kêu Người hô cái gì Cùng không phải là tiền mất đi Mà chỉ là một chút cảm giác đau đớn của thân thể Ngươi là một đại nam nhân Có cần thiết với như vậy không Đừng có yếu ớt như vậy có được không Nhanh lên Vân Khả lo lắng thúc giục nói mặt sắc dục thiên đen này yếu ớt sao người mà yếu ớt sao cả nhà các ngươi yếu ớt mẹ người chứ người tới thử xem trong lúc kêu đầu hồng quang dung nhập từng chút từng chút vào cơ thể toàn thân của sắc dục thiên đều đang rung động đầu đầy mồ hôi cái loại thống khổ này không cách nào có thể nói được chỉ vẹn vẹn một chút thời gian mà sắc dục thiên đã đau đến đến mức mất nước sắc mặt trắng bệch toàn thân hư nhược Suốt cục hồng quang cũng chệt đè sát nhầm vào trong cơ thể Không Tiền thiên ma trùng được của ta sắc dục thiên Người chết cho ta Lòng huyết bi phẫn Giống lên một tiếng Thế nhưng lòng huyết không làm được cái gì Nhục thân bị nổ và rát vụn Huyết thải bị giam cầm Phục sinh cũng không phục sinh được Làm sao có thể tranh đoạt tiền thiên ma trùng Trời mắt nhìn tiền thiên ma trùng Dung nhập vật thể nội sắc dục thiên Từng chút Từng chút một Thời điểm sắc dục thiên đau khổ Một khắc cuối cùng buông lòng tay bỗng nhìn hai viên định hải châu rơi xuống phía dưới ha lương tâm người phát hiện sao vương khả lập tức vui mừng nói vương khả nhanh chóng phóng tới chốt định hải châu rơi xuống dùng tay chộp lấy hai viên định hải châu vào tay quanh một tiếng huyết hải chấn động mạnh một cái giống như đã xảy ra một loại biến hóa nào đó không thể giải thích lão sắc sắc dục thiên người đã khỏe rồi sao vương khả kêu lên Sắc Tục Thiên không trả lời. Đột nhiên hắc lồng sáp nhập vào chân lưng hắn, thân hình Sắc Tục Thiên lảo đảo. Tiếp theo hóa thành huyết thủy biến mất không thấy. Lão Sắc, người đi đâu rồi? Vương Khả kêu lên. Bốn phía im ắng một mảnh. không thấy bất luận kẻ nào trả lời. Vương Khả sững sờ. Đây là chuyện gì? Đến cùng ngươi có thành công hay không? Người nói mà câu dân nào? Thế nhưng không một ai đáp lại Vương Khả. Lòng huyết. Hắn thành công không? Vương Khả hô to Huyết hải vẫn im ắn Lòng huyết cũng không có trả lời Vương Khả Vương Khả nhìn huyết hải trống rỗng Giờ phút này vẻ mặt phiền muộn rốt cục tình huống hiện tại thế nào đây? Có ai nói cho ta biết hay không? Hiện tại ta đã bỏ ra 2.500 vạn cân đinh thạch rồi Có ai nói cho ta một chút hay không? Vương Khả hô lên Bốn phía vẫn im ắng một mảnh Làm sao bây giờ? Tiếp tục giam cầm huyết hải sao? Nhưng mà chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Tiếp tục ném tiền sao? Huyết hải lập tức trở nên im ắng một mạch Vân Khả chờ một hồi. Nhưng mà không ai trả lời bản thân hắn. Linh Thạch của bản thân thì ảo ảo biến mất. Ta không thể tổn hại tiền được. Vân Khả chợt bắt hạ quyết tâm. Oanh một tiếng. Vân Khả thu hồi định quang kính. Lập tức thu Linh Thạch còn sót lại vào trong lòng. Vân Khả nâng trương lê nhi ở trong trạng thái khen lớn xông lên trời bất đi định quang kính chiếu xạ Làm quàng giam cầm huyết thải Cũng không có lập tức biến mất Mà là chậm rãi tiêu tán Lúc vương khả đến mặt biển Rốt cuộc hiệu quả của định quang kính cũng biến mất ầm một tiếng Vợ vạn mặt biển mất động Chậm rãi lay động Vương khả dẫm lên hai thành phi kiếm Nhanh chóng đi vòng quanh mặt biển Về phía biên giới giống như là trượt tuyết Vương huynh đệ Đến nơi này Bên trên phi lai phòng chuyển tới tiếng gọi ở Mỹ của một vị tông chủ tiền một. Vương Khả gần đầu nhìn một chút, lập tức cắm đầu lao nhanh, không tiếp tục để ý. Tào có bệnh sao? Mục tiêu độ huyết tương lớn như vậy, ta đang đi vào không phải là tự tìm chết sao? ta chỉ cần ở lên bờ, chui vào một cái bão cát là không có người phát hiện tào. quanh một tiếng. Đột nhiên bên huyết hải nhấc lên một cơn sóng ngập trời. Vương Khả biến sắc, tốc độ nhanh hơn. Đường kính huyết hải chỉ có hai mươi cũng không lớn lúc vương khả đến bên bờ rốt cuộc trong huyết hải truyền hết thanh âm đã lâu không thấy vương khả ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta ta muốn giết ngươi tiếng gầm giận dữ từ trong huyết hải truyền tới chỉ thét trong huyết hải lập tức trùng thiên cuốn lên một cơn sóng ngập trời phô thiên cái địa giống như huyết vân che trời cuốn tới chỗ của vương khả lòng huyết ngươi còn chưa chết sao vương khả sợ hãi kêu lên Sợ hãi kêu lực việc của sợ hãi Còn Vương Khả vẫn không rút do dự nào về phía sa mạc Lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn Đứng lại, đứng lại cho ta Cái tên hỗn đàn là ngươi Hôm nay ta muốn giết ngươi Thanh âm của Long Huyết quân tất lần thư hành Quanh một tiếng Sóng máu che trời Công kích về phía sa mạc Điên cuồng đuổi theo Vương Khả Bên phía phì lại phòng Một đám đệ tử tiên môn mở to hai mắt nhìn Huyết hải đang di động ra Huyết thải có thể di động sao Toàn bộ huyết thải đang đuổi theo vương khả Trẻ khuất bầu trời Vương khả sắp thảm rồi Trong lời nói của mọi người Lộ ra vẻ nôn nóng Lòng huyết thắng Sắc dục thiên đã chết rồi sao Phương Sân nhíu mày lại Phương Sân thở dài Dậm chân bay lên trời Bay về phía huyết thải tuôn ra Phương Sân trụ trì Chờ ta một chút Chúng ta cùng ngươi đi cứu vương huynh đệ Phương Sân trụ trì Chờ ta cùng đi với Trong lúc nhất thời, một đám cường giả đi theo, nhưng mà giờ phút này Phương Sân giống như là có tâm tư của mình, không đợi mọi người, trong nháy mắt xông vào trong bão cát đầy trời. Trong nháy mắt này, một mảnh huyết hải to lớn biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Chỗ sâu trong sa mạc, vương khả một đường bão táp. Lòng huyết, người có bệnh à? Cứ đuổi làm gì? Người thắng rồi, sắp dục thiên chết rồi, cứ còn đuổi theo ta làm gì? Người đã thành người thắng cuối cùng rồi. Vương Khả vừa trốn về hét. Cày dẫm, sắc dục thế đã tìm được tiên thiên ma trùng của ta, đã dung nhập tiên thiên ma trùng rồi. Hiện tại hắn đang dung hợp. Ta bởi vì luyện hóa huyết thải, cho nên dung hợp ma trùng vào huyết thải, bị hắn đánh vào chỗ sơ hở. Đều là tại ngươi, đều là tại ngươi. Ta muốn giết ngươi. Trong huyết thải truyền đến thanh âm gầm rú. Quanh một tiếng, một cơn huyết lãng đánh tới. Trong nháy mắt phá nát vị trí sa mạc Vương Khả đứng ra vô số đá vụn. Vương khả chạy trốn Thế nhưng căn bản không thoát khỏi huyết hải truy sát Về phần lại dùng định quan kính Đã không kịp nữa rồi Không phải là không kịp thôi động Mà là không kịp rót vào lượng lớn linh thành Lòng huyết ngươi đừng có ép ta Ngươi mà ép ta quá Đừng có trách ta làm thiệt ngươi Vương khả vừa chạy vừa hết Lòng huyết chậm rãi Phục sinh trong huyết hải Ngày thấy vương khả ở phía trước Khoác lác uy hiếp Thì về mặt co rúng lại Tiêu diệt ta Tới đây, người tới đây Lòng huyết gầm tỏ Quanh một tiếng Thời điểm vương khả vọt tới trước Đột nhiên trước mặt vương khả Mọc ra một cây cốt thứ tỏ lớn Quanh một tiếng Vương khả va chạm đẻ ngã Ai? Thằng nào không biết xấu hổ chắn được Vương khả kêu lên Là ta Một giọng nói lạnh như băng vang lên Chỉ thấy phía trên cốt thứ có một than thân ảnh đứng đầy Không phải long cốt thì là ai Giầm một tiếng Huyết hài lập tức vần quanh vị trí Vương Khả một vòng. nước biển quần quận bao vây bốn phương tạm hướng Vương Khả. Ngăn chặn đường đi của Vương Khả. Lòng cốt. Tại sao ngươi tới đây? Vương Khả trận mắt nói. Ta tới giết người. Người nói tại sao ta lại tới? Lòng cốt giữ tận nói. Người cũng muốn chết cùng Long huyết sao? Vương Khả trận mắt nói. Lòng cốt. Long huyết đều nghẹt mặt. Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn khoác lác. Đúng là không biết ngượng. Vương Khả trừng nào thì ngươi mới để có thể bỏ đi cái tật số này vậy Lòng cốt cười giữ tận nói Ai nói khoác mà không biết cả người cho rằng ta thực sự sợ các ngươi sao Ta cho các ngươi cơ hội tỉnh ngộ Thế mà các ngươi không cần cơ hội này Vậy cũng đừng có trách ta vô tình Vân khả lộ về giữ tận nói Lòng huyết và lòng cốt nghẹn mặt Lòng huyết đừng có nói nhảm với hắn Cái tên vân khả này khoác lác đấy Ta tới giết hắn Ngươi đứng canh chừng Lòng cốt giữ tận muốn đánh tới Quanh một tiếng đột nhiên một cơn huyết lãng đụng trên người của Long Cốt khiến Long Cốt bay về phía Vương Khả lập tức bị đụng bầy ngươi làm gì? Long Cốt trợn mắt nhìn về phía Long Huyết để ta tôi giết người canh trực. Long Huyết lại lùn nói Long Huyết thật Vương Khả chết mất hiện tại có cơ hội tự tay giết tên Vương Khả này làm sao có thể để cho người khác chứ đã đến lúc này rồi hai người các ngươi còn rằng co có ý tứ gì sao dù sao cũng không phải đối thủ của tao chết sớm hay là chết muộn Đều không phải là chết à Vương Khả trận mắt nhìn về phía hai người Sắc mặt của Long Huyết co quắp Không phải Vương Khả sợ quá nên bị ngốc rồi chứ Vương Khả Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta Hủy huyết thân tử của ta Đoạt tiên thiên ba trùng của ta Hôm nay ta muốn mạng của ngươi Long Huyết giữ tận đấy, Ngươi tới đây Nếu hôm nay ta không một kiếm chảm ngươi Cái chữ Vương trong tên của ta sẽ viết ngược lại Vương Khả cũng lộ về giữ tận Vương Khả chuẩn bị vận dụng đại nhật bất diệt thần kiếm Là các người ép ta đó Tự tìm cái chết đi Xem kiếm Giống một tiếng Trong nháy mắt lòng huyết nhào về phía Vương Khả Huyết hài cho khuất bầu trời tùy theo mà tới Lòng huyết như là muốn tập lập thức phát tiết tất cả lừa giận của bản thân Muốn để cho Vương Khả chết Không toàn thay Chết đi Khi thế kinh khủng Ngay cả long cốt cũng biến sắc Liên tiếp lùi về sau Vương Khả lòng huyết điên rồi người nhất định phải chết lòng cốt lộ ra một tia cười lạnh chỉ thấy vô tận huyết thải phô thiên cái địa theo lòng huyết bao phủ vương khả lạnh trong nháy mắt chờ khuất vương khả lòng huyết nhìn thấy ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc của vương khả nghiêm túc không phải là sợ hãi sao vì sao vương khả không sợ sao Chẳng lẽ hắn thực sự là một tên tâm thần quanh một tiếng một tiếng kiếm mình vang lên trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu xanh chiếu sáng thiên địa, chỉ thấy mảnh huyết hải to lớn bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. một kiếm đoạn biển, sát khí kinh khủng khiến lòng cốt cũng phải dùng mình. trong nháy mắt nước biển ngập chờ ở bốn phía sụp đổ, rơi xuống phía dưới để lộ ra lòng huyết, chỉ thấy lòng huyết bị chém thành hai nửa. một kiếm đoạn biển, một kiếm chạm lòng huyết. không, không, không có khả năng. Lòng cốt sợ hãi hết liền. Mà Phương Sân vừa mới đuổi tới trên bầu trời Cũng đột nhiên run rẩy Vương Khả nói là thật sự Hắn thực sự có thể chạm long huyết Cái này Cái này không có khả năng Phương Sân sợ hãi Dầm một tiếng Huyết hải bị một kiếm chém đứt Lòng huyết bị một kiếm chè dọc Trong nhà mắt vô tận huyết thải sụp đổ Chậm rãi bộc lộ ra thân hình của Vương Khả Là Vương Khả rọc Lòng cốt Phương Sân Sợ hãi nhìn về phía Vương Khả Không Người xuất kiếm không phải Vương Khả Mà là một vị thanh bào lão già Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào Vương Khả ngơ ngác Chính mình cũng muốn đang sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm Tại sao lại bỗng nhiên toát ra một người Còn giúp bản thân một kiếm chảm lòng huyết Mộ dùng lão cổ, Là ngươi Lòng cốt lập tức sợ hãi kêu lên Tổ sư khai sơn thiên lạng tông Mộ dùng lão cầu Phương Sân chận mắt Sợ ái kêu liền Vân Khả cũng chận mắt Nhìn về phía lão giả Rô bạc ở trước mắt Đây là ra ra mộ dung đúng quang Tổ sư khai sơn của thiên lang tông Hắn Làm sao hắn lại ở nơi này Tiểu ra hòa Không có đánh mất Uy danh thiên lang tông ta Gặp nguy không đoạn Sắp chết không sợ Tốt Không hồ là đệ tử Của Trần Thiên Nguyên Không hồ là tinh đệ Của cháu ta Với không khiến ta thất vọng Mộ Dung lão cầu ta Rất vui mừng Lão già chậm rãi Đút thanh trường kiếm đồng thâu Ở trong tay vào bao Vân khả trận mắt nhìn về phía lão già trước mắt <cười> Không cần cảm thấy kỳ lạ Thời điểm ngươi giam cầm huyết thải Ta đã tới Một mực nhìn ngươi đến bây giờ Cũng không cần cảm tạ ta Sự huynh lý bắt đấu của ngươi đã vì ngươi Nói rất nhiều điều tốt Nhờ vào ta tới chiếu của ngươi Ngươi cũng không cần dỗi mắt kinh ngạc nhìn ta như vậy Mặc dù ta vốn rất là uy vũ <cười> lão già vô cùng đắc ý cười to Không phải Ta vẫn cho rằng long cốt của ngươi là mộ dung lão cầu Là đang mắng ngươi Không nghĩ tới ngươi vốn tên là mộ dung lão cầu thực sự Vương khả trận mắt kinh ngạc nói Nụ cười của mộ dung lão cầu cứng đờ trợn mắt nhìn về phía vương khả Người kinh ngạc nhìn ta Là vì chuyện này À, à nhất thời cảm khái Suy nghĩ một chút Mộ dung lão Mộ dung lão tông chủ Không đi đường thường Đặt tên cũng thoải mái như vậy Vãn bối bội phục vạn phần Nhất thời cảm khái Đừng nên trách Vân Khả lập tức nói Mộ dung lão cổ đen mặt Vì sao sự chú ý của ngươi lại kỳ quái như vậy Tên của ta làm sao Mẹ nó Ở bên ngoài thập bạn Đại Sơn Người khác nghe được hai chữ lão cổ Không chừng đã sợ mất mật rồi Ngươi là một tên tiểu bối còn dám ghiễu cợt sao ầm một tiếng Chỉ thấy huyết thải bốc lên Lòng huyết vừa mới bị chém Ở bên trong huyết thải phun trào Phục sinh lần thứ hai Một thân hình chậm rãi trồi lên từ trong huyết thải Vương khả Ta nói tại sao bỗng nhiên người lên cơn không sợ chết Hóa ra người cũng biết mộ dung lão cầu tới <cười> Hôm nay cho dù có mộ dung lão cầu ở đây Ta cũng muốn bạn của ngươi Lòng huyết giữ tận quát Ánh mắt mộ dung lão cầu lạnh lẽo Trường kiếm trong tay sắp ra khỏi bờ Nhưng bỗng nhiên vương khả giành lên phía trước lòng huyết người sắp chết đến nơi rồi còn có đắc ý cái gì người cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao không có khai sơn tổ sư thiên lang tông ta trở về coi như không có khai sơn tổ sư thiên lang tông ta hôm nay ngươi cũng không thể thoát khỏi kết quả thân tử đạo tiêu ngươi nhìn một chút sau lưng ngươi là ai là phương sơn độ huyết tử người biết bên trong phi lai phóng có bao nhiêu cao thủ không người biết phương sơn mời ai từ bên ngoài thập vạn đại sơn tới không hôm nay chúng ta sẽ xấy khô huyết hải của ngươi khiến người chết không có chỗ chôn Vương Khả la mắng Hả Lòng huyết hơi nhanh đầu Lập tức nhìn thấy Vương Sơn ở giữa không trung, Sắc mặt Vương Sơn tối sầm lại Ngươi đừng có nghe Vương Khả nói bậy đấy, Ta và ngươi cùng một phe mà Nhưng mà mộ Dung lão cầu xuất hiện Khiến nội tâm lòng huyết không chắc chắn rồi Bây giờ nhìn thấy Vương Sơn Đứng sau lưng Nên bản năng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ À mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào